Phương Hữu Lực nghe được có võ đạo tài nguyên, cũng là đồng ý, bất quá hắn lại bổ sung một câu, "Ta nói võ đạo tài nguyên là linh dược, đang dược, yêu thú ăn thịt, không phải cái gì công pháp, binh khí." Được. Hứa Ninh thấy cái này Phương Hữu Lực vậy mà như thế có tự tin, cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hấp thu đại lượng năng lượng đến kích thích nục thân a. Hứa Ninh cũng là phỏng đoán đến Phương Hữu Lực tấn thang logic. "Tốt, nhập môn đi." Hứa Ninh cuối cùng đánh nhịp, đối cái kia trung niên khách khanh nói ra, an bài cho hắn nhập môn. Vâng, tông chủ. Trung niên khách khanh lĩnh mệnh, trong lúc đó còn vụng trộm nhìn Phương Hữu Lực vài lần. Nghĩa phụ, ta tiến vào tông môn." Phương Hữu Lực cười ngây ngô một tiếng, lẩm bẩm, "Cái gì? Ra biển đi bắt giữ toa giả thú?" Bóng xanh một mặt giật mình nhìn chầm chằm Hứa Ninh. Ngay tại vừa rồi, Hứa Ninh gọi tới Bóng xanh cùng Sấm trắng, đem chuẩn bị dẫn chúng nó ra biển bắt giữ toa giả thú sự tình cáo tri. "Thế nào? Không dám?" Phượng Linh cười lạnh một tiếng. Cái này bóng xanh từ khi tấn thang đạo cảnh về sau, cũng là trở nên càng ngày càng bệnh chứng. Ngày bình thường tại Yến Lộ Tông bên trong đi ngang, cực kỳ thích đến đệ tử nhiều địa phương, nghe các đệ tử cung kính gọi nó bóng xanh đại nhân. Làm sao không dám? Bóng xanh Nhãn Châu xoay động, lục đại đỉnh phong yêu thú, chỉ là lưu truyền mà thôi. Ta chính là huyết sói xanh đỉnh cấp huyết mạch, cũng muốn gặp hiểu biết biết cái này toa dạ thú đến cùng là mặt hàng gì. Bên cạnh xám trắng nghe, Trong mắt lạnh như băng lường bóng xanh một chút, tuyệt không nói chuyện. Sám trắng, ngươi có bằng lòng hay không đi? Hứa Ninh hỏi thăm Sám trắng. Đương nhiên nguyện ý. Sám trắng nói ra, toa giả thú loại kia cấp bậc yêu thú, đối với sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ, nó tại địa phương, khẳng định đặc biệt thích hợp yêu thú trưởng thành. Chúng ta đi theo tiến lên, khẳng định cũng có thể được không ít chỗ tốt. Đã dặng này, nửa tháng sau, liền theo ta đi diệp vương phủ, chúng ta đi theo thế tử ra biển. Hứa ninh nói, Thời gian trôi qua nửa tháng. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Hứa Ninh mang theo sám trắng cùng bóng xanh, một đường chạy tới Diệp Vương phủ. Tại rời đi trước đó, Hứa Ninh đem tông môn hết thảy sự vụ an bài thỏa đáng. Chuyến này bắt được toa giả thú, thời gian khả năng không ngắn, ít nhất cũng phải mấy tháng công phu. Tại rời đi tông môn thời điểm, Trình Tăng đảo cho Hứa Ninh tiễn biệt. Hắn cáo chi Hứa Ninh, trong thời gian nửa tháng này, cái kia vừa vận thu vào cửa, gọi là Phương Hữu Lực đệ tử, vậy mà đột phá đến hư cảnh tam trọng. Hàn Cáo chi Hứa Ninh, căn cứ từ mình quan sát, kia Phương Hữu Lực tấn thăng phương thức, là nhục thân kéo theo cảnh giới. Phương Hữu Lực là nhục thân tăng cường biên độ đến, sau đó tự nhiên mà vậy đột phá cảnh giới. Cái này khiến Hứa Ninh chưa từng nghe thấy, nếu không phải vội vã đi ra ngoài, Hứa Ninh thật đúng là muốn cùng tại Phương Hữu Lực bên người quan sát một phen. Vào lúc ly biệt trước, Hứa Ninh nhắc nhở Trình Tăng đảo, không cần hạn chế kia Phương Hữu Lực tài nguyên, chỉ cần hắn có thể đem tài nguyên hấp thu tiêu hóa, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Trình tăng đảo cũng là linh mệnh lúc này Diệp Vương phủ hứa Ninh đã mượn nhờ trước đó đoạn chiều phong cho môn khách lệnh tiến vào Diệp Vương phủ bên trong dựa theo tôi tớ chỉ dẫn hứa Ninh đi tới Diệp Vương phủ thế tử biệt tuyển Hậu Hoa viên nói chờ đợi ở đây sẽ có người đem lính đi gặp thế tử mà xám trắng cùng bóng xanh lúc này tất cả đều tiến vào yêu thú đồ bên trong hứa Ninh thì là mang theo yêu thú đồ hóa thành hạt Châu cái này trong hậu hoa viên mỗi một gốc hoa cỏ đều là cực kỳ trân quý Có chút thậm chí là, bên ngoài căn bản cầu không được linh dược. Hứa Ninh cũng là cảm thán diệp vương phủ nội tình hùng hậu. Chỉ là thế tử biệt huyện hậu hoa viên, liền có nhiều như vậy chân quý thực vật. Bất quá, Hứa Ninh tuyệt không tại trong đó nhiều chuyện, mà là tỉnh tọa tại một chỗ đình nghỉ mát bên trong, chờ đợi người tới đón đưa hắn. Có người đến. Cũng không lâu lắm, Hứa Ninh cảm giác được có người tới gần. Sau đó, chỉ thấy một thân xuyên rắc nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng nam tử đi đến. Khi nhìn đến hứa Ninh về sau Trong mắt của hắn lộ ra một kia bất thiện. Ừm. Hứa Ninh cũng là bắt được điểm này, trong lúc nhất thời cũng là sinh lòng cảnh giác. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm. hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 261, chắc Duy Tùng, Mạc Lan. Người chính là Hứa Ninh. Kia lạnh lùng nam tử đi đến đỉnh nghỉ mát, tới gần Hứa Ninh. Hắn đuôi Hứa Ninh trên giới giò xét, khoe miệng khẽ cong, trong giọng nói mang theo mỉm cười. Hứa ninh giữa lông mày cao lại, hắn đứng dậy. Ta là hứa ninh, các hạ là Mới đến, đối với diệp vương phủ tình huống, hứa ninh cũng không hiểu rõ. Như vậy người tới, hắn cũng là cẩn thận đối đãi Mặc dù người này bất thiện, nhưng bây giờ cũng không phải đắc tội thời điểm. Người này cảnh giới, hẳn là cao hơn ta. Có thể là đạo cảnh ngũ trọng tẩy đàn cảnh tông sư. Hứa ninh trong lòng tính toán, đồng thời cũng tại quan sát người này. Người một cái muôn khách, đi vào vương phủ, lại dám ngồi một mình đỉnh nghỉ mát. Quả thực không có một chút quy củ. Cái này trong lương đình là thế tử vị trí. Lạnh Lùng Nam tử tựa hồ tự cao là thượng vị giả thân phận, đối hứa Ninh khiển trách. Hứa Ninh ngay vậy, tuyệt không trực tiếp trả lời. Hứa Ninh đã có thể khẳng định, cái này Lạnh Lùng Nam tử chính là đang cố ý nhắm vào mình, mặc dù mình cũng không biết, mới là lần thứ nhất quen biết, giữa song phương như thế nào sinh ra xung đột. Trước đó tại bị dẫn vào ở đây vườn hoa thời điểm, tôi tớ cáo chi Hứa Ninh tại vương phủ quý củ. Nhưng là trong này Căn bản không có nâng lên, cũng không thể ở chỗ này đỉnh nghỉ mát ngồi chờ đợi. Ta là lần đầu tiên đến, không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Hứa ninh ngoài miệng y nguyên khách khí, nhưng là ánh mắt lại là cùng kêu lạnh lùng nam tử đối mặt, khí thế bên trên, không chút nào rơi hạ phong. Lạnh lùng nam tử thấy thế, hư lạnh một tiếng, tựa hồ còn muốn dăn dạy hứa ninh. Nhưng vào lúc này, lại có người đổi tới. Chắc Duy Tùng, người đang làm cái gì? Hứa ninh dương mắt nhìn lên, phát hiện người đến chính là thế tử đoạn chiều phong bên người Chương Hợp. Lúc này, Chương Hợp mặc trường bào, ống tay háo rộng lớn, hắn nhìn chầm chầm cái kia gọi là Trác Duy Tùng lạnh lùng nam tử, biểu lộ có chút không vui. Nhìn thấy Chương Hợp đến, Trác Duy Tùng giữa lông mày nhíu một cái, lúc đầu muốn nhằm vào Hứa Ninh tư thái, cũng là thu lại. "Chương đại nhân." Trác Duy Tùng ôm quyền ra hiệu một chút, bất quá lộ ra có chút qua loa. "Cái này Hứa Ninh mới tới vương phủ, ta chỉ là đến đây dạy một chút hắn, tại trong vương phủ quý cũ." Duy Tùng nói. Còn nhìn về phía Hứa Ninh một chút, trong mắt mang theo khiêu khích chi ý. Không cần ngươi dạy. Trường Hợp đối Trác Duy Tùng thái độ rất là bất mãn, vương phủ quy củ, ta sẽ dạy hắn, không cần đến đến làm phiền ngươi. Kia là ta xen vào việc của người khác. Trác Duy Tùng giống như là tự rêu đồng dạng, đã rằng này, kia thuộc hạ trước hết cáo lui. Dứt lời, hắn lại liếc qua Hứa Ninh về sau, cũng không tiếp tục để ý trường Hợp, trực tiếp rời đi. Trường Hợp đưa mắt nhìn Trác Duy Tùng bóng lưng, thật lâu, hắn mới hừ lạnh một tiếng cầu vọng. Hứa Ninh dứt lời, Chương Hợp quay đầu đi đến Hứa Ninh bên người, sắc mặt cũng là biến đổi, mang lên nụ cười, để cho ngươi chờ lâu. Chương Hợp rất rõ ràng biết đoạn chiều Phong đối Hứa Ninh thái độ, cho nên hắn đối mặt Hứa Ninh thời điểm, vẫn luôn rất thân mật. Chương Hợp tiền bước, không đợi bao lâu, Hứa Ninh cũng là thi lễ. Hắn đối Chương Hợp ấn tượng không tệ. Người kia hai đầu yêu thú không có tùy hành mang đến. Chương Hợp Hàn Nguyên mà hỏi: "Mang theo tại không gian độc lập bên trong?" Hứa Ninh nói, Hứa Ninh bây giờ trên thân có hai cái không gian bí bảo, một cái là yêu thú đồ hạt Châu một cái khác là tàng ngựa trâu. Trường hợp tiền bối, tùy ý hàn huyên hai câu, Hứa Ninh hỏi, vừa rồi người kia, người kia tên là Chắc Duy Tùng, tại thế tử thủ hạ làm việc. Nâng lên Chắc Duy Tùng, trường hợp lại là nghiêm sắc mặt, người này phụ thân, chính là vương gia thân tín, tên là Chắc Tàng Vân, là một đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư, cũng là bằng vào hắn phụ thân thân phận, ngày bình thường. Đi theo thế tử đang trực thời điểm, hắn đều sẽ mắt cao hơn đỉnh, tự giác hơn người một bậc, không đem những người khác để ở trong mắt. Dạng này, hứa ninh gật gật đầu, nhưng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua người này, hắn vì sao đối ta có định ý. Hứa ninh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Trường hợp nghe nói, cười cười một tiếng, mặc dù ngươi là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng hắn không phải lần đầu tiên nghe được tên của ngươi. Ồ, hứa ninh không hiểu. Thế tử gần nhất một mực tại trong vương phủ nhắc tới ngươi, thái độ đối với ngươi cũng là cực kỳ thưởng thức. Ngươi ngươi mặc dù còn chưa đến vương phủ, nhưng là thế tử bên người thân tín, tất cả đều biết danh hào của ngươi. Trương hợp nói ra, ngươi triển lộ ra võ đạo thiên phú, cùng làm việc năng lực cùng hiệu suất, để thế tử rất là hài lòng. Cho nên, chỉ là dạng này, cái này chắc duy tùng, liền đem ta ghi hở. Hứa ninh cũng là cảm thấy buồn cười. Không tệ. Trương hợp nói ra, qua nhiều năm như vậy Thế tử đối với người bên cạnh, còn chưa hề triển lộ qua hướng đối ngươi như vậy thái độ. người cái này còn chưa tới vương phủ, liền đã có người âm thầm muốn cùng người lồi kéo quan hệ. Dạng này, hứa ninh nghe nói, cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong bất chi bất giác, mình vậy mà thành cố thanh châu hạch tâm vòng tròn bên trong nhân vật. Tốt, vừa đi vừa nói. Trương hợp nói, ta trước dẫn ngươi đi thấy thế tử. Được. Hứa ninh cũng là đi theo trương hợp sau lưng. Về sau, trương hợp cũng là mang theo hứa ninh. Đi đoạn chiều phong thư phòng. Đoạn chiều phong nhìn thấy hứa ninh tới, thái độ cũng là mười phần nóng bỏng. Tại đơn giản giao lưu một phen về sau, đoạn chiều phong liền để trương hợp, tự thân vì hứa ninh an bài chỗ ở. Hứa ninh được an bài tại Thế tử Biệt huyển Thiên Phòng bên trong. Nói là Thiên Phòng, nhưng lại rất là xa hoa. Cái này vẹn vẹn trong vương phủ Thế tử Biệt huyển, nhưng diện tích so hứa ninh trước đó dạo qua trình ra chính phủ, đều phải lớn hơn gấp mấy lần. thế là mấy ngày kế tiếp Hư Linh liền một mực ở tại gian phòng bên trong, tiện tay luyện chế một chút năng dược, chuẩn bị ra biển sau cần thiết. A. Một ngày này, luyện chế ra một lò yêu thú dụ ăn đan về sau, Hư Linh đột nhiên ý thức được một việc. Lúc ấy trải qua Thạch Thừa Hạo, ủy thác mình luyện dược cái kia người ủy thác, cũng là luyện chế ra đại lượng yêu thú đan dược, trong đó có không ít dụ ăn đan, có thể dẫn dụ yêu thú hiện thân. Người kia khẳng định cũng là ngự thú đại sư. Không biết lần này ra biển, có thể hay không bị chiêu mộ được. Đang suy nghĩ. Lúc này, có tôi tớ đến gọi hứa ninh. Hứa đại nhân, sau 2 canh giờ, thế tử sẽ tại yến khách sảnh tổ chức tiệc tối, còn xin ngài nhớ kỹ đúng hạn tham gia. Tôi tớ đối hứa ninh cung kính nói. Tiệc tối A Hứa ninh gật gật đầu, biết. Xem ra ra biện thời gian, hẳn là cái này 1-2 ngày. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Như vậy triệu tập sở hữu người, trên thực chất chính là ra biện trước sau cùng bố trí. Cùng lúc đó, Lộc Chi Châu, Nạc Vương Phủ, Một chỗ trong thư phòng, có một thân mặc nam trang, cao cao buộc tóc xinh đẹp nữ tử ngồi ở trên tòa. Nàng khí thế đoạt người, mục ngầm tinh mang, xem xét liền không phải hạ người bình thường. Tại nàng hạ tòa, phân loại hai hàng, ngồi có gần 10 người. Tại chỗ ngồi dưới nhất phương, vừa vận chính là phong nô các tông chủ sầm giữ mưu cùng thành phong tông tông chủ lương đình ngang. Hai người bọn họ, lúc này là thư phòng này bên trong, thân phận thấp nhất hai người. Bắt được toa giả thú chuẩn bị đã đều làm xong, ba ngày sau. Chúng ta liền chuẩn bị ra biển. Ngồi ở trên tòa Nam Trang nữ tử nói. Người này, chính là Nạc Vương Chi Nữ, Mạc Lan Quần Chúa. Vâng, Quần Chúa. Dưới đây mấy người nhận được mệnh lệnh, đồng thời ưng tiếng nói. Chuyến này toa dạ thú bắt được về sau, ta muốn tự mình đưa cho Hoàng Hậu Đương Nương Hy vọng tất cả mọi người tận tâm tận lực, đừng ra đừng, rẽ. Sau khi chuyện thành công, ta tất nhiên sẽ cho đại gia phong phú khen thưởng. Mặc dù là nữ tử, nhưng là Mạc Lan quận Chúa trong lúc phát tay lại là mang theo một cỗ xo so nam tử càng tăng lên hào khí. Đa tạ con chúa. Người phía dưới lại là một phen đáp lại. Đúng rồi nếu như không có gì ngoài ý muốn lần này bắt được toa giả thú hành động hẳn là đã bại lộ. Mặc lan ánh mắt từ mọi người trên mặt đảo qua Mấy ngày trước đây ta từ trong vương phủ thanh lý ra mấy cái nhan tuyến. Mặc dù bọn hắn cự không mở miệng thừa nhận thân phận của mình. Nhưng là cũng có thể khẳng định toa giả thú hiện thân tin tức đã bị lan rộng ra ngoài Mặc lan nói ra Cho nên nói, chúng ta chuyến này, trừ muốn đối mặt hải ngoại phong hiểm, mà lại còn có thể đối mặt những địch nhân khác. Bất quá đối với cái này, các vị cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta đã làm sung túc chuẩn bị, chiêu mộ được một nhóm trình độ cực cao ngự thú đại sư, có bọn họ, chúng ta chuyến này sẽ thuận lợi rất nhiều. Lại tăng thêm có chư vị ủng hộ, chúng ta vũ lực, cũng có đầy đủ cam đoan. Mạc Lan lại nói ra, còn có, chuyến này ra biển thuyền viên nhân thủ, đều là từ phong ngô các cùng thanh phong tông đệ tử đàm nhiệm cũng phải đa tạ hai vị tông chủ nỗ lực, dù sao chuyến này cũng là rất có nguy hiểm. Quận chúa nói quá lời. Tòa hạ dưới nhất Phương Sầm Dữ Nưu cùng Lương Đình ngang nghe vậy, liền vội vàng đứng lên, vì quận chúa phân ưu chính là chúng ta bạn phận. Hai người tư thái vô cùng khiêm tốn. Nhất là Sầm Dữ Nưu, mấy ngày trước đây tông môn cứ điểm bị Yến Lộ tông đoạt đi về sau, hắn sợ việc này chuyển đến Mạc Lan quận chúa trong hai, sau đó bị quả mắng. Nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, đối với cái này Mạc Lan cũng không có cái gì trách cứ. Nhìn xem hai người này thái độ khiêm nhường, trong phòng những người khác, cũng là lộ ra nhàn nhạt vẻ khinh bị. Bọn hắn đều biết, phong nô các cùng thanh phong tông, vốn là cố thanh châu thế lực. Như vậy hèn mọn tư thái, nguyện vì Mạc Lan quận chúa nỗ lực hết thẻ tư thế, chính là vì muốn có được Mạc Lan đáp ứng, đem tông môn từ cố thanh châu đem đến Lộc chi châu. Đã dạng này, như vậy đều trở về chuẩn bị đi. Mạc Lan vung tay lên. Sau đó, trong phòng sở hữu người đứng dậy, Đối mặt lan thi lễ về sau, tất cả đều rời khỏi gian phòng. Con chúa, lúc này, tại bình phong về sau, đi tới một vị lao hầu. Lao hầu này khí tức phi phạm, là một vị đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư. Bình thường mà nói, tấn thăng đạo cảnh về sau, các bậc tông sư đều sẽ đem dung mạo của mình lưu tại lúc còn trẻ. Chỉ có số người cực ít, sẽ để cho mình hiện ra giả mua dung mạo. Cái này phong nô các cùng thanh phong tông, mặc dù nghe lời dùng tốt, nhưng là cũng không thể quá độ ỷ lại. Bà Lao kia khuyên nói ra, bọn hắn dù sao vẫn là cố thanh châu thế lực, nếu là một mực đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm, vậy ngài bên người Lộc chi châu người, trong lòng sẽ có ý kiến. Ta tự có phân tức. Mạc Lan Quận Chúa nói ra, chuyến này nguy hiểm trung điệp, đối bọn hắn ủy thác trách nhiệm, cũng là một cái khảo nghiệm. Nếu là có thể biểu hiện được để ta hài lòng, vậy ta liền cho phép bọn hắn chuyển nhập Lộc chi châu. Vây quanh ở bên cạnh ta Lộc chi châu người, thực tình nguyện ý cùng ta không nhiều, đều là anh ta người. Phong nô các cùng thanh phong tông, mới thật sự là nghe lời kiếm trong tay. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm. hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 262, đi thuyền, tam phương thế lực. Mấy ngày sau. Vô tận hải trên mặt biển, một chi khổng lồ đội tàu, tại trầm chậm tiến lên. Tại đội tàu ở giữa, có một chiếc thuyền lớn, cực kỳ khí phái xa hoa, nó đẩy ra gọn sóng, hạo đáng tiến lên. Chi này đội tàu chính là diệp vương thế tử đoạn chiều phong đội tàu. Bây giờ, bọn hắn đã tử vạn thắng châu xuất phát, theo gió vượt sóng, tiến về kia toa dạ thú ẩn hiện hải ngoại quần đảo trên. Mà lúc này, Hứa Ninh cũng là cùng đi đoạn chiều phong cùng một chỗ, thân ở chiếc thuyền lớn này bên trên. Bầu trời xa xa một mảnh u ám, lôi điện oanh minh, mưa như chút nước. Bất quá hạt mưa rơi vào thuyền lớn phía trên thời điểm, bị một tầng vô hình cách ngăn bắn ra. Thuyền lớn thân tàu cùng bong tàu bên trên, tuyệt không bị ướt nhẹp một phân một hào. Trên bong thuyền, có không ít hư cảnh đệ tử tại, có tại tuần sát, có đang nhìn ngắm nơi xa, quan sát tình huống. Bọn hắn cơ hội là cùng mặc lan đội tàu đồng thời xuất phát, chỉ là hai chi đội tàu đi khác biệt đường thuyền, cho nên tuyệt không ở trên đường gặp nhau. Hứa ninh, ta nhớ được ngươi không phải vạn thắng châu người. Lúc này, đoạn chiều phong mang theo mấy người, từ trong khoang thuyền đi đến bong tàu phía trên. Bọn hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa xa sóng biển. Đúng, ta là hải ngoại tới. Hứa ninh lúc này liền đứng tại đoạn chiều phong sau lưng chư hắn đứng tại đoạn chiều phong bên người còn có trường hợp chắc Duy Tùng cùng mặt khác ba tấm gương mặt bọn hắn mấy người kia đều coi là đoạn chiều phong thân tín a nghe được hứa Ninh là hải ngoại người tới chắc Duy Tùng trên mặt lộ ra một cái đùa cợt biểu lộ tại hắn xem ra vạn Thắng Châu mới là võ đạo thế giới trung tâm vạn Thắng Châu bên ngoài người tới đều bị chắc Duy Tùng coi như là đổ nhà quê lúc ấy ngươi xuyên qua vô tận Hải đi vào vạn Th Châu Trên đường sợ cũng là nguy hiểm trùng điệp. Đoạn chiều phong trong giọng nói mang theo chút lo lắng. Cái này khiến bên cạnh mấy người, đều có chút ghen tị. Hữu kinh vô hiểm, mặc dù cũng có một chút khó khăn, nhưng là cuối cùng đều vượt qua. hứa ninh đáp lại nói. Xoạn! Lúc này, một mảnh sóng lớn đánh tới, trực tiếp đập vào thuyền lớn trong suốt bình chướng phía trên. Ừm! Lúc này, đoạn chiều phong khỏe mắt khẽ động, trường hợp, có phải là dưới nước có đồ vật gì? Là đầu đạo cảnh trung dai hải Dương yêu thú Trường hợp cũng là sớm cảm giác nói, làm ra đáp lại. Trường hợp chính là đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh, là lần này ra biển người bên trong, thực lực mạnh thứ hai tồn tại. Trong đó mạnh nhất, chính là đoạn chiều phong từ Diệp Vương bên người điểu tới đạo cảnh thất trọng tông sư đồng kế. Chỉ bất quá cái này đồng kế là tiền bối, mặc dù cũng tại thuyền lớn bên trên, nhưng là cũng không cùng bọn hắn ở chung một chỗ, mà là một thân một mình thân ở trong khoang thuyền. Tiếng nói vừa qua khỏi. Chỉ thấy đội tàu phía trước, một đầu to lớn đuôi cá. Đột nhiên từ đáy biển thoát ra và ảnh cá đập mặt biển lập tức nhắc lên cao mấy chục mét xong lớn mãnh liệt lực xung kích trực tiếp đem đội tàu trận hình đều làm rối loạn phía trước phương dẫn đường cơ trung thuyền bị đánh cho phương hướng đều chạy hướng trường hợp đi giải quyết nó đoạn chiêu phong đối trường hợp ra lệnh nếu là lại tùy ý cái này trong biển yêu thú tiếp tục dày vò bọn hắn chiếc thuyền lớn này ngược lại là không có việc gì chỉ là đội tàu cái khác thuyền liền sẽ có là tú nguy hiểm Cái khác thuyền bên trên, cũng không có phân phối bao nhiêu cao thủ, đều là lần này phải tới tìm kiếm toa dạ thú người đi theo. Vâng, thế tử. trường hợp linh mệnh. Sau đó, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy xuống thuyền lớn. trường hợp chân lướt mặt biển, phi tốc đi nhanh. Vúng. Chỉ thấy trường hợp hét lớn một tiếng, trường bào phồng lên, tiếp lấy liền trực tiếp chui vào đáy nước. trường hợp kẻ tài cao gan cũng lớn, dám trực tiếp xuống nước, trong biển này yêu thú địa bàn sân nhà, cùng nó vật lộn. Bánh bánh bánh. Đội tàu bắt đầu thả chậm tốc độ, mà phía trước đáy nước thì là từng đợt trầm đục tiếng nổ tung chuyển ra. Trên mặt biển, sóng cả bánh chướng, một đợt sóng lớn tiếp lấy một đợt sóng lớn, tạo nên từng vòng từng vòng bạch bên cạnh. Rất rõ ràng, trường hợp tại mặt biển phía dưới, cùng kia yêu thú ở giữa tranh đấu phi thường kịch liệt. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian, nguyên bản nhấp nhô đáy biển mặt biển bắt đầu dần dần bình tĩnh bắt đầu. Siêu. Chỉ thấy trường hợp thân ảnh từ đáy biển toát ra, mấy cái giậm chân Liền trực tiếp nhẹ nhàng bay lên, một lần nữa trở lại thuyền lớn bong tàu phía trên. Giải quyết, thế tử. Lúc này trường hợp, toàn thân nhất trần chưa xảy ra, trên quần áo, cũng không có một kia nước động. Thực lực lại có tiến bộ. Đoạn chiêu phong cười nói, khoảng cách đạo cảnh thất trọng, vẫn còn rất xa đường. Trường hợp nghe vậy, đáp lại nói, nhanh thì 5 năm, chậm thì 30 năm. Tốt. Đoạn chiêu phong cười lớn một tiếng, bên cạnh ta, lập tức liền muốn có cao dài tông sư. Chúc trường hợp tiền bồi sớm ngày đột phá. Hứa Ninh cũng là ở bên nói. Mặc dù mấy năm, vài chục năm, mấy chục năm loại thời giờ này khoảng cách đối với Hứa Ninh đến nói vẫn không ngắn, nhưng là đối với ở đây những này đạo cảnh tông sư đến nói, cũng không tính cái gì. Trường hợp nói cái này tấn thăng thời gian, căn bản không tính lâu. Hứa Ninh dứt lời, mấy người còn lại cũng là phụ họa một phen. Chỉ có chắc Duy Tùng, biểu lộ lãnh đạo. Đoạn triều phong cũng là phát giác được chắc Duy Tùng biểu hiện, sắc mặt hơi chầm lại. Nhưng là hắn không nhiều lời cái gì. Trên thực tế, Đoạn Triều Phong cũng không thích chắc Duy Tùng người này, chỉ là trở ngại cha chắc Tằng Vân mặt mũi, Đoạn Triều Phong mới đem hắn thu làm thân tín. Chắc Tằng Vân tại Đoạn Triều Phong lúc nhỏ, từng bị Diệp Vương phái tới giáo sư hắn tu tập võ đạo. Nếu không, Đoạn Triều Phong đã sớm đem chắc Duy Tùng từ bên người điều đi. Bởi vì không có kia đáy biển yêu thú phía trước quấy nhiều, toàn bộ đội tàu lại là khôi phục trước đó trận hình, bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Phía trước không lâu chính là trời trong ngực. Đến trời trong vực, liền có thể tắm rửa chút ánh nắng. Đoạn chiêu phong cười nói, những người còn lại đi theo phụ họa. Mặc dù đều là đạo cảnh tông sư, đối với hoàn cảnh yêu cầu không cao, nhưng là lâu giải thói quen, vẫn là để tất cả mọi người nguyện ý tại trời trong vực hạ đi thuyền. Đội tàu tiếp tục tiến lên. Không phân ngày đêm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 tháng. Một ngày này, mọi người lại xuất hiện ở đầu thuyền bong tàu bên trên. Chỉ bất quá lần này, còn nhiều thêm một cái vóc người nhỏ gầy trung niên nam nhân. Hắn giữ lại một chút sợi dâu, con mắt híp lại, trông về phía xa phía trước. Người này trên thân, tuyệt không tán giật ra một tia cường giả khí tức, nhưng là tại hắn bên cạnh đoạn điều phòng, trường hợp, Hứa Ninh trở người, đều là đối nó không dám chút nào khinh thường. Bởi vì cái này nam tử trung niên, chính là tùy hành vị kia đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư, Đồng Kế. Phía trước chính là kia toa giả thú ẩn hiện quần đảo phạm vi. Đoạn điều phong hướng bên Đồng Kế, đối Đồng Kế nói. Đoạn điều phòng trong giọng nói, mang theo tôn kính. Ừng. Đồng kế gật gật đầu, cái này toa dạ thú, cực kỳ am hiểu che giấu khí tức cùng tiềm hành, cho dù là ta, cũng rất khó thông qua định vị khí tức, từ đó xác định vị trí của nó chỗ. Cho nên về sau, thế tử ngươi được chủ tính trung tốt tùy hành nhân thủ, để bọn hắn toàn diện lục soát mảnh này hải đảo. Bất luận cái gì phát hiện toa dạ thú hư hư thực thực xuất hiện tung tích, nên lập tức phát xạ tín hiệu, để chúng ta tùy thời đổi tới. Đều đã an bài thỏa đáng, đồng tiền bối yên tâm. Đoạn chiêu phong nói Hứa Ninh đứng ở một bên, cũng là nhìn về phía nơi xa. Trước mắt của hắn, là kéo dài đường ven biển, mà lại không chỉ một đầu. Đây là một mảnh hải đảo khu vực. Hải đảo cùng hải đảo ở giữa, bị nước biển ngăn cách. kia toa giả thú, nó sinh hoạt địa phương không phải cố định tại cái nào đó hải đảo. Cái phạm vi này bên trong, cũng có thể xuất hiện tung tích của nó. Chọn trước chọn một giới hải đảo thuyền, chúng ta lần lượt hải đảo tìm kiếm. Đoạn chiều phong đối bên người một vương phủ hộ vệ đầu lính phân phó nói. Nhân thủ của bọn hắn mặc dù không ít, nhưng là muốn trực tiếp phân tán mấy chi đội ngũ, mở ra sau tìm kiếm, như vậy vẫn tương đối cật lực. Mà lại, mặc la người, khẳng định cũng phải đến nơi này, giữa bọn hắn, tất nhiên còn sẽ có xung đột. Cho nên, đem người tụ lại đến cùng một chỗ, lần lượt hải đảo mật độ cao loại bỏ, mới là dưới mắt thích hợp nhất phương thức. Loàng xoảng rốt cục, đến bên bờ. Người trên thuyền, cũng đều bắt đầu có thứ tự dưới mặt đất thuyền. Rốt cục dấm lên thổ địa. Hứa Ninh hơi cảm thán một phen bất quá Mặc dù trước đó bọn hắn trên thuyền nhưng là kia thuyền lớn đi thuyền lúc 10 phần bình ổn cũng cùng lục địa không sai bị lắm tuyệt không chịu đựng quá nhiều só này chỗ này dưới Hải đảo vẫn là trời trong vực hứa Ninh ngẩn đầu một cái lúc này còn có ánh mặt trời chiếu mảnh này Hải đảo khu vực có một nửa tại trời trong vực một nửa tại giày đặc mây đen phía dưới chọn lựa vị trí thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời trước nghỉ ngơi một phen đoạn chiều phong ra lệnh đem ngự thú chúng đại sư vị trí, an bài tại trong doanh địa ở giữa, cường điệu bảo hộ. Vâng. Truy Hành Vương phủ bọn hộ vệ linh mệnh nói. Hành động lần này, ngự thú chúng đại sư mới là mấu chốt. Bọn hắn độc đáo ngự thú kinh nghiệm, cùng không chế đám yêu thú, đều đối tìm kiếm toa dạ thú rất có trợ rút. Sau đó, một đoàn người bắt đầu động tác. Qua có nửa ngày thời gian, tại khoảng cách hứa Ninh một đoàn người đội tàu đóng quân hải đảo cực xa mặt khác một chỗ trên hải đảo, có mặt khác một chi đội tàu cập bờ đang lục Nhóm người này, dĩ nhiên chính là Mạc Lan quận chúa chờ người. Không biết đoạn chiều phong đám người này, phải chăng đã đến? Lên hải đảo, Mạc Lan cũng là trong lòng nói thầm một phen. Trải qua một phen tin tức tìm hiểu, nàng cũng là tại gia biển thời điểm biết được, Diệp Vương Phủ cũng là có một thuyền độ ra khỏi biển. Một phen suy đoán, Mạc Lan cũng là rõ ràng, lúc ấy tại bên cạnh mình xếp vào tháng tử, chính là đoạn chiều phong. Hán chuyến này, đoán chừng cũng là cùng mình mục đích đồng dạng, là bắt được tòa giả thú. Phân phó mọi người, nguyên địa chỉnh đốn. Mặc lan đối người bên cạnh ra lệnh đồng thời tại bên bờ đóng giữ linh gác, nếu là nhìn thấy đoạn chiều phong nhóm người kia tiếp cận, phải kịp thời thông báo. Mặc lan đối với đoạn chiều phong, cũng là có chút kiên kỵ. Lúc này, tại hải đảo nơi xa, có một cá lớn lộ ra cá lưng, hướng hải đảo phương hướng bơi đi. Mà tại cá trên lưng, ngồi mấy đạo thân ảnh. Bọn hắn đều là người khoác áo bào xám che khuất toàn bộ thân hình. Hô! Một đạo gió biển thổi vào. Một người áo bảo sám mũ bị thổi ra Lộ ra một chương tăng thương khuôn mặt Mà người này Chính là hủy thác hứa ninh luyện chế đan dược liệt ưng Liệt ưng Lúc này Ngồi tại cá lương phía trước nhất người Hơi nghiêng đầu Đại nhân Liệt ưng đối với người này thái độ tôn kính Ngươi là ngự thú đại sư Chuyến này tìm kiếm toa giả thú Liền dựa vào ngươi Bị liệt ưng xưng là đại nhân nam tử Ngữ khí nhu hoà nói Đại nhân xin yên tâm Liệt ưng nói ra Ta nhất định sẽ hết sức tìm kiếm kia toa giả thú tung tích. Ừm. Kêu đại nhân hài lòng gật gật đầu. Vậy liền vất vả ngươi. Chuyến này mặc kệ thành bại. Về sau ta đều có hậu lễ làm ngươi thủ lao. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm. hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 263. Mở rộng yêu thú đổ. Hòn đảo bên trên. Diệp vương phủ người đã đóng quân hoàn tất. Lần này diệp vương phủ đội tàu mang theo tùy hành không gian độc lập. Kia là một cái kiến trúc hình không gian bí bảo, bên trong có thể dung nạp mấy trăm người, mà lại còn có các nhu cầu nguyên bộ chi vật, chính là một cái có sắn doanh địa. Lúc này, đã có vương phủ hộ vệ tạo thành từng nhánh đội ngũ, riêng phần mình bảo hộ lấy một hai vị ngự thú đại sư, bắt đầu ở ở trên đảo lục soát. Ngự thú chúng đại sư đối phó yêu thú thủ đoạn đều tương đối phong phú, bọn hắn tại mình lục soát qua đi địa phương, cũng sẽ làm xuống một chút bố trí. Đã là tiến hành lục soát cũng là an trí cảm ứng chi vật. Nếu là kia toa dạ thú trải qua bọn hắn làm qua bố trí địa phương phạm vi, cũng sẽ rất nhanh bị phát giác được. Hứa ninh cũng là từ trong doanh địa ra. Hắn chuẩn bị đem sám trắng cùng bóng xanh từ yêu thú đồ trong hạt châu phong xuất, để bọn hắn cảm giác một chút hoàn cảnh nơi này. Rời đi doanh địa, đi một đoạn khoảng cách về sau, hứa ninh cho yêu thú đồ trong hạt châu sám trắng truyền lại tin tức. Cũng không lâu lắm, sám trắng cùng bóng xanh, cũng là đồng thời xuất hiện tại trên hải đảo. Đã đến kia toa dạ thú địa bàn. Bóng xanh cùng xám trăng chân đạp hòn đảo bên trên bùn đất, không khỏi đều có chút hiếu kỳ. Thế nào, các ngươi cảm giác nơi đây hoàn cảnh như thế nào? Hứa Ninh đối cả hai dò hỏi, đều nói toa dạ thú đối với sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ, nó lựa chọn định địa phương, tất nhiên có chỗ đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Bóng xanh rũa ra chân sau, dùng một cái cực kỳ vặn vẹo động tác, gãi gãi mình sau gáy. Xám trắng cũng là cảm giác một phen, nhẹ nhàng lắc đầu. Trừ linh khí so vạn thắng châu hơi nồng đậm một chút, khắc cũng không cái gì cảm giác. Dạng này a Hứa Ninh cũng là đã nhận ra này phiến hòn đảo linh khí nồng nặng. Bất quá chỉ dựa vào mượn điểm ấy, Hứa Ninh cảm thấy, đây nhất định không phải toa dạ thú chọn lửa kề bên này làm sinh tổn hoàn cảnh nguyên nhân. Kề bên này mấy chỗ hải đảo, Hứa Ninh đoán chừng khẳng định còn có cái khác chỗ đặc thủ. Đi, chúng ta buôn phía đi dạo, nhìn xem trên đảo này, có phải là tồn tại có đối yêu thú hữu ích tài nguyên. hứa Ninh nói ra Các người cũng đều cảnh giác một chút, nhìn xem có thể hay không phát hiện toa dạ thú tung tích. Sám trắng cùng bóng xanh loại này cấp bậc yêu thú, đối với cao hơn cấp bậc yêu thú rất mạch, đều là có cực mạnh cảm giác lực. Nếu là toa dạ thú lông tóc mùi tại phủ cận xuất hiện, bóng xanh cùng sám trắng, khẳng định cũng sẽ phát giác được. Biết. Sau đó, Hứa Ninh mang theo sám trắng cùng bóng xanh, hướng hòn đảo phía đông, một mảnh dây núi trỗ lục xoát. Loại kia địa phương, tài nguyên sẽ tập trung càng thêm dày đặc. Đảo này diện tích thật to lớn một phen dò xét hứa Ninh phát hiện chỗ này hòn đảo diện tích tương đương với huyên Bắc một cái chââu trung quanh đây quần đảo diện tích cộng lại có thể theo kịp nửa cái huyên Bắc mà lại nơi này nồng độ linh khí so huyên Bắc cao hơn không chỉ một tầng cấp bất quá mặc dù diện tích lớn tài nguyên nhiều nhưng là sinh mệnh vết tích lại là tương đối hơi ít hứa Ninh 3 chỉ là tùy ý tiến vào một trong núi lớn liền có thể nhìn thấy khắp nơi đồ tốt rất nhiều tại vạn Th Châu đều được cho trân quý Linh dược Lúc này lại như là cỏ dại bình thường, trong gió chập chờn. Hứa Ninh cũng là không khách khí, đối với những cái kia cao chất lượng linh dược, cũng đều là thu nhập đến Tàng Nguyệt Châu bên trong. Đó là cái gì? Lúc này, bóng xanh cùng sáng trắng, đồng thời bị một xanh biết trái cây hấp dẫn lấy. Bọn chúng một cái tàn ảnh, liền đến kia xanh biết trái cây trước mặt. Hứa Ninh thấy thế, cũng là lập tức đuổi theo. Bích ngân tôi huyết quả. Hứa Ninh một chút liền nhận ra thứ này. Mặc dù cái này Bích ngân tôi huyết quả tương đối ít lưu ý, Nhưng là Hứa Ninh có Đan Hải Ma Quân Đan Điển, đan dược tri thức dự trữ cực kỳ phong phú. Cái này Bích Ngân Tôi Huyết Quả chính là một loại đối yêu thú cực kỳ hữu ích linh dược trái cây, có thể ở một mức độ rất lớn tăng lên yêu thú huyết mạch độ tinh khiết. Nó thịt quả có thể để yêu thú trực tiếp nuốt, nó hộ cũng là một loại luyện chế yêu thú đan dược vật liệu. Đây cũng là vì cái gì, mặc dù bóng xanh cùng xám trắng cũng không nhận ra Bích Ngân Tôi Huyết Quả, nhưng lại có thể bị hấp dẫn nguyên nhân. Đây là đồ tốt, ăn thịt quả có thể tịnh hóa huyết mạch của các ngươi độ tinh khiết. Hứa Ninh đối bóng xanh cùng xám trắng giải thích nói, bọn chúng nghe xong, lập tức trong mắt sáng lên. Nhất là bóng xanh, liền muốn thừa dịp xám trắng không có kịp phản ứng thời điểm, dự định trực tiếp đem toàn bộ nuốt vào. Bất quá ý đồ của nó, bị xám trắng trực tiếp xuyên thủng, bị một bàn tay phiến tại trên mặt, cưỡng ép ngăn lại. Hai ta một người một nửa. Bóng xanh ngượng ngùng nói, "Chờ một chút." Hứa Ninh lúc này nói ra, "Viên này bích ngân tôi huyết quả, lúc này còn chưa thành tựu" Nếu như trực tiếp nuốt, sẽ ảnh hưởng hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Luôn không khả năng tại nơi này chờ nó thành thục A. Bóng xanh rõ ràng đã đợi đã không kịp. Hoàn toàn trước tiên có thể đem toàn bộ chuyển rời đến yêu thú đồ bên trong, làm giàu có linh khí phân bón, đối nó ra tốc thôi hóa. Đoán chừng vượt qua một tháng, liền có thể thành thục ngắt lấy. Thành thục bích ngân tôi huyết quả, sẽ so cái này không thành thục, dược hiệu tốt hơn 3 lần. Hứa ninh đối cả hai giải thích một phen. Vậy mà dạng này. Bóng xanh biểu lộ rõ ràng xoắn suýt. Vậy liền chức làm phiền huynh trưởng đem nó chuyển di cắm đến yêu thú đồ bên trong, thành thuộc sau lại ăn. Sam trắng liền lộ ra cực kỳ có tính nhẫn mại. Hứa ninh cũng là bắt đầu đọc thủ, chuẩn bị đem cái này bích ngân tôi huyết quả, toàn bộ rời cắm. Chờ một chút. Lúc này, hứa ninh ý thức được một vấn đề. Loại này chân quý yêu thú trái cây, đối với yêu thú lực hấp dẫn rất đại tài là. Chính là nơi này tài nguyên lại thế nào phong phú. Khẳng định cũng là khả năng hấp dẫn đến yêu thú nuốt mới đúng. Hứa ninh hơi hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù đảo này bên trên sinh vật ít, nhưng cũng không phải không có. Hào hào hào. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, trên núi bùn đất, bắt đầu lỏng lẻo vết dạ. Chỉ thấy một con to lớn móng nuốt, từ trong đất bùn đột nhiên toát ra. Thối lui. Hứa ninh tay mắt lênh lẹ, tại tránh thoát cự trào kia nháy mắt, đồng thời cũng là đem kêu bích ngân tôi huyết quả toàn bộ sèn đi. Giống. Một tiếng kinh khủng gào thét Sau đó một viên giữ tận đầu, từ bùn đất bên trong toát ra. Thanh âm của nó bên trong, mang theo cực hạn phẫn nộ. Trách không được cái này, bích ngân tôi huyết quả không có bị nuốt rơi. Nguyên lai là gia hỏa này đang trông non. Hứa ninh trong lòng hiểu rõ. Lúc này, kia trong đất bùn toát ra yêu thú, thân hình đã toàn bộ lộ ra. Kia là một con chiều cao có 30 mét khủng bố cự tích. Thạch lăn thần làn thú. Hứa ninh cũng là nhận ra thân phận của nó, một đầu đạo cảnh trung gia yêu thú. Gia hỏa này. Ẩn ấp ở trong bùn đất thời điểm, có thể đem khí tức của mình thu lại đến cực hạ. Đoán chừng nếu không phải ta động thủ thật ngắt lấy cái này bích ngân tôi huyết quả, nó cũng sẽ không bại lộ mình tiềm ẩn vị trí. Trốn A. Bóng xanh hô to một tiếng, liền muốn hướng yêu thú đồ bên trong chui. Không cần trốn, có thể một trận chiến. Sam trắng ngược lại là hai mắt tỏa sáng, huynh trưởng người thực lực, hẳn là có thể áp chế nó A. Ta muốn đem bắt được, sau đó đưa vào đến yêu thú đồ bên trong đem chuyển biến thành ta trợ lực. Lúc này Sam Trắng cũng là động tràn đầy yêu thú đồ bên trong cao cấp chiến lực yêu thú ý nghĩ. Tuyết Hứa Ninh ngay xong, trước mắt cũng là sáng lên, đối Sam Trắng ý nghĩ rất là ủng hộ. Bóng xanh, tới hỗ trợ. Hứa Ninh cũng là đối bóng xanh mệnh lệnh một tiếng. A. Bóng xanh sững sốt một chút, sau đó vẫn là lựa chọn nghe lời. Baynh. Bóng xanh thân thể đột nhiên bay chướng, nồng đậm huyết vụ, cũng là lấy nó làm trung tâm, nháy mắt khuyết tán ra tới. Lúc này, bóng xanh chô thi triển ra huyết vụ, chẳng những nồng độ tăng lên không chỉ gấp 10 lần, mà lại phạm vi càng thêm rộng lớn. Mà kia Thạch Lăn Thần làn thú, cũng là bị bóng xanh huyết vụ bao khỏa trong đó. Mặc dù tương đối sợ, nhưng bóng xanh động thủ ngược lại là lưu loát. Hứa Ninh thấy thế, cũng là thi triển đi ra sương khói hồ lô, trực tiếp dùng sương mù xám sương khói, đối Thạch Lăn Thần Lằn thú thực hiện song trọng bao phủ. Đầu này Thạch Lăn Thần làn thú, là bình thường đạo cảnh tru giai, Hứa Ninh hoàn toàn có thể cùng nó một trận chiến. Sám trắng lúc này cũng là cổ động thể nội huyết mạch chi lực, nhớ loạn phụ cận không gian. Siêu siêu siêu. Sám trắng cùng bóng xanh, tại trong sương ngủ xuyên qua, đối thạch lăn thằn lằn thú tiến hành đánh lén. Mà hứa ninh, thì là phụ trách ở chính diện cùng nó giao thủ. Xoát xoát xoát xoát. Hứa ninh cầm trong tay sói xanh đao, cương khí từ lươi đao mặt ngoài bán ra. Cái này khiến thạch lăn thần lằn thú trên thân thể, nhiều mấy đạo vết máu. Độc trướng chi lực. cùng lúc đó Thoanh linh cũng là thuốc dục xương mù xám xương khói độc trướng chi lực. Thạch Lăn Thần Lằn thú mặc dù là đạo cảnh trung dai, nhưng là tại xương mù xám xương khói bên trong vẫn là bị trên diện rộng ngăn cách cảm giác, nó rất khó xác định hứa ninh ba vị trí, cho nên cũng không có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Mà xương mù xám xương khói độc trướng chi lực bị kích phát về sau, Thạch Lăn Thần Lằn thú cũng bắt đầu cảm giác được thể nội bị ăn mòn. Bành bành bành. Thạch Lăn Thần Lằn thú điên cuồng vùng lấy cái đuôi, đem phụ cận núi đá đập nát. Nó một bên gầm hết. Bắt đầu một bên va chạm, muốn từ xương mù xám xương khói Phạm Vi bên trong đào tẩu. Nhưng là Hứa Ninh tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội, theo nó di chuyển, mà thay đổi xương mù xám xương khói Phạm Vi, bảo đảm nó một mực bị bao phủ trong đó. Nhất định phải để ra hỏa này mất đi ý thức, mới có thể đem đưa đến yêu thú đồ bên trong. Hứa Ninh y nguyên dự vững tỉnh táo, xuất thủ rất có phân tốc. Nếu như chủ thể có chống cự cảm xúc, là không thể nào được thu vào không gian độc lập bên trong. Rốt cục, theo thời gian trôi qua, Kia Thạch Lăn Thằn Lằn thú sức phản kháng cũng là càng ngày càng yếu. Nhanh. Đây là Hứa Ninh tận lực khống chế kết quả, không phải nếu là toàn lực ứng phó, hoàn toàn có đem đánh giết năng lực. Loảng xoảng loảng xoảng. Lúc này, Hứa Ninh bắt lấy một cái đứng không, rơi thẳng vào Thạch Lăn Thằn Lằn thú kia đầu to lớn bên trên. Hắn thu hồi sói xanh đao, quyền diện bám vào cương khí, đối Thạch Lăn Thằn Lằn thú đầu điên cùng thống kích. Nương theo lấy độc trướng chi lực ăn mòn, cùng Hứa Ninh bảo đảm không giữ lại tấn kích, kia Thạch Lăn cự tích Rốt cục bị đánh cho đã mất đi ý thức. Nó thân thể cao lớn, ghé vào trên núi. Hứa ninh thấy thế, vội vàng thúc giục nói, nhanh, sám tráng. Thừa dịp nó mất đi ý thức, đem nó đưa vào yêu thú đổ bên trong. Tốt. Sám trắng cũng là động tác rất nhanh, vừa mới nói xong, liền đem không có chống cự thạch lăn thẳng làn thú, đưa vào đến yêu thú đổ bên trong. Một phen chiến đấu kết thúc, hứa ninh cũng là thu hồi sương ngủ sám sương khói, mà bóng xanh, cũng là đem huyết vụ thu hồi. Đà tạ huynh trưởng Sám trắng nói cảm tạ. Không sao. Hứa linh khoát tay chặn lại, cây bên này quần đảo trên, hẳn là có không ít đạo cảnh yêu thú. Chờ về sau, chúng ta còn có thể bắt được một chút, đưa vào đến yêu thú đồ bên trong. Bà con sáu. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện năm? hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. chương 264, toà dạ thú tung tích. Bất quá, đem yêu thú đưa vào đến yêu thú đồ bên trong không dễ dàng. Về sau đem thuần phục càng là không dễ dàng." Hứa ninh đối Sám Trăng nói ra, ngươi còn được tiêu hao càng nhiều tinh lực, vì cái này thạch lăn thẳng lằn thú gieo xuống yêu thú đồ ân ký. Yêu thú đồ tại tổn hại trước đó, là thuộc về đỉnh cấp bí bảo. Bình thường yêu thú bị bắt bỏ vào trong đó, liền sẽ lập tức bị gieo xuống ân ký. Bất quá bây giờ, đem bắt vào đi yêu thú gieo xuống ân ký, còn được trưởng khống giả hoa nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Chỉ là tiêu hao thêm phí công phu mà thôi, không sao." Sám Trắng đáp lại nói, Đối với Sam Trắng đến nói, nó đã sớm nghĩ mở rộng yêu thú đồ bên trong đạo cảnh chiến lực chỉ là một mực không có cơ hội, dưới mắt hoàn cảnh, ngược lại là thành toàn đó Nơi này yêu thú, hẳn là không chút tiếp xúc qua nhân loại cường giả. Hứa Ninh nói ra, vừa rồi kia thạch lăn thằn lằn thú cùng ta giao thủ thời điểm, hoàn toàn không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Mà lại, nó cũng sẽ không giảng nhân loại ngôn ngữ, rõ ràng là không có tới gần qua nhân loại thế giới. Không tệ. Sam Trắng gật gật đầu. Người cũng phải cảm tạ ta. Lúc này, bóng xanh xuống tới, nếu không phải ta, hứa ninh cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy đem đầu này thạch lăn thằn lằn thú chế phục Sám trắng cười lạnh một tiếng, qua loa một câu, kia thật là đa tạ ngươi. Bóng xanh con mắt khẽ đảo, miệng cảm tạ vô dụng, kia bích ngân tôi huyết quả, ngươi toàn bộ nhường cho ta. Sám trắng nghe, không để ý tới nó. Bóng xanh nghiến răng nghiến lợi. Đi, tiếp tục đi dạo, nhìn xem còn có thể có phải có cái khác thu hoạch. Hứa ninh cũng là nghĩ tại nơi này nhiều thu hoạch được chút tài nguyên. Từ đạo cảnh tứ trọng ngưng đang cảnh, tấn thăng đến đạo cảnh ngũ trọng tẩy đáng cảnh, phải cần 850 vạn đơn vị năng lượng, đối với Hứa Ninh đến nói, đây là một cái cực lớn số lượng. Lần này đi vào cái này tài nguyên phong phú hải ngoại quần đảo, Hứa Ninh cũng là nghĩ nhiều góp nhặt một phen năng lượng. Đó lấy, Hứa Ninh liền tiếp theo mang theo bóng xanh cùng sam trắng, tại trên hải đảo tìm tòi. Thời gian rất nhanh, 3 tháng đảo mắt đã qua. Trong thời gian này, Diệp Vương phủ tìm kiếm đội tàu đã lục soát khắp ba cái hải đảo, bây giờ đã đến cái thứ tư trên hải đảo. Đang tìm kiếm qua trên hải đảo, bọn hắn lưu lại một số người tay. Nếu là kia toa giả thú chạm đến ngự thú chúng đại sư bố trí tốt cả mấy, liền sẽ bị phát động nhắc nhở. Tại cái này trong lúc đó, Đoạn chiều Phong người cùng Mạc Lan người cũng là đều đã lẫn nhau phát giác. Chỉ là bắt đầu lục soát khu vực khác biệt, giữa Song Vương còn chưa chính thức giao phong. Bất quá, Song Vương cũng đều rõ ràng, theo lục soát tiếp tục thâm nhập sâu, Song Vương đụng tới là chuyện sớm hay muộn. cái này trong vòng 3 tháng Hứa Ninh cũng là mang theo xám trắng cùng bóng xanh tại 3 cái trên Hải đảo một bên tìm kiếm toa d giả thú tung tích một bên bắt được yêu thú tìm kiếm tài nguyên trong thời gian này yêu thú đổ bên trong đạo cảnh chiến lực lại là đạt được mở rộng trong đó lại tăng lên đạo cảnh trung gia yêu thú một đầu đạo cảnh sơ ra yêu thú ba đầu cái này mang về hiến lộ tông Hiến lộ tông tổng hợp chiến lực liền sẽ phóng đại mà lại cái này bắt được số lượng vẫn là bị tận lực khống chế lại kết quả Sám trắng chỉ có vì bắt được yêu thú gieo xuống yêu thú đồ ấn ký về sau, mới lựa chọn tiếp tục bắt được mới yêu thú. Vàng không, không có bị gieo xuống ấn ký, không cách nào bị trưởng khống yêu thú, sẽ đem yêu thú đồ bên trong quay đến phân loạn không chịu nổi. Chứ yêu thú đồ đạt được huyết trương bên ngoài, sám trắng cùng bóng xanh, cũng là tại nơi này phát hiện không ít có thể thúc đẩy yêu thú trưởng thành linh dược. Cái này khiến cả hai thực lực, cũng đều là kéo lên không ít. Mặc dù khoảng cách đạo cảnh trung dai còn có rõ ràng khoảng cách, nhưng là cũng rút nhỏ không ít cùng cảnh giới cửa ái trên lệnh. Về phần hứa ninh, cũng là thu hoạch rất nhiều, nơi đây, hắn cũng là đạt được tiếp cận 170 vạn đơn vị năng lượng, còn thừa năng lượng đã tới gần 2 triệu. Mặc dù khoảng cách 850 vạn đơn vị năng lượng còn có chênh lệnh không nhỏ, nhưng là hiệu suất cũng rất cao. Tại sao 3 tháng một ngày, trước đó kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng là lại không liên quan tới nhau đoạn chiều phong cùng Mạc Lan song vương rốt cục tại cùng một ngày, leo lên cùng một cái hòn đảo. Mà hòn đảo này, Là này phiến quần đảo bên trong, cái cuối cùng không có bị thăm dò hải đảo. Cái này hải đảo, ở vào phụ cận hải đảo trung tâm, diện tích cũng là lớn nhất, cơ hộ tương đương với 3 cái cái khác hải đảo phạm vi. Song phương lên một lượt đảo, bất quá lựa chọn đóng quân vị trí lúc, song phương vẫn là tận lực tránh đi. Diệp vương thế tử trong doanh địa. Không gian hình kiến trúc bí bảo bên trong. Nội bộ xây dựng, như là trong vương phủ đồng dạng, có đầy đủ hết bố trí. Tại một chỗ trong đại sảnh, đoạn chiều phong đem tín Ngựa thú chúng đại sư cùng hộ vệ các đầu mục đều triệu tập đến. Đoạn triều phong ngồi ở trên tòa, bên cạnh đồng kế cùng bình tọa Mà hứa ninh, trường hợp, chắc duy tùng chờ người, theo thứ tự ngồi tại hạ phương. Các vị, nếu như không có gì tình huống đặc biệt, tìm kiếm toa dạ thú tung tích sự tình, cơ bản đã tới kết thúc rồi. Đoạn triều phong ánh mắt từ chúng trên thân người đã qua, biểu lộ có chút nghiêm túc, vô luận là chúng ta, vẫn là mặc là người, rõ ràng cũng còn không có tìm kiếm đến toa dạ thú tung tích. Giống như là toa dạ thú loại này đối với sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ bắt bẻ yêu thú, xác suất lớn sẽ không rời đi phụ cận quần đảo, càng không bằng chui vào biển sâu. Cho nên, cuối cùng này một chỗ còn chưa siêu tầm trên hải đảo, toa dạ thú liền cực kỳ khả năng tiềm ẩn tại trong đó. Dưới đấy mọi người, cũng là nghiêm túc nghe đoạn chiều phong nói chuyện. Tại cái này trên hải đảo lục soát chúng ta chẳng những phải cẩn thận ứng đối hoàn cảnh nguy hiểm, mà lại, càng được để phòng mặc lan người. Đoạn chiều Phong nói ra Mặc dù ta cùng mặc Lan cùng thuộc nhất tộc, nhưng là toa dạ thú mê người, muốn để phòng đối phương ám thủ. Cho nên tìm kiếm toa dạ thú tung tích thời điểm, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Phải. Dưới đáy sở hữu người đồng thời lên tiếng. Nếu quả như thật gặp được mặc Lan người, có thể tránh khỏi xung đột liền tránh xung đột. Nhưng nếu là thực sự tránh không khỏi, vậy nên xuất thủ liền xuất thủ. Đoạn chiều phong lại nói ra, tiếp xuống, còn xin các vị đều tận lực bỏ thêm chút sức lực, không cần tại thời khắc cuối cùng. Làm cho cả hành động phí công nhọc sức Nếu người nào phát hiện toa giả thú tung tích Cho dù là vẹn vẹn có một tiêu manh mối Sau đó ta cũng sẽ trùng điệp có thưởng Vâng Mọi người lính mệnh Theo đoạn chiều phong ngắn gọn kể xong Mọi người liền tăng đi Đều đi ra không gian độc lập Bắt đầu tìm kiếm Chứ đoạn chiều phong cùng đồng kế không có thân tự hành động Chính là trước đó một mực hộ vệ đoạn chiều phong trương hợp Lúc này cũng là mang theo hai tên ngự thú đại sư Tại trên hải đảo tìm kiếm toa thú tung tích Hứa ninh y nguyên mang theo xám trắng cùng bóng xanh, cùng trước đó đồng dạng. Trên hải đảo. Cái này hải đảo, cảm giác giống như cùng trước đó đều không giống. Tại trên hải đảo tiến lên ở giữa, xám trắng đột nhiên nói. Ừm. Hứa ninh giữa lông mày vầy một cái, nhìn về phía sám trắng. Ta cũng cảm giác được là lạ. Cái này thời điểm, bóng xanh cũng là bổ sung một câu. Đi tại trên hải đảo này, để ta có loại không hiểu thoải mái dễ chịu cảm giác. Các ngươi tại sao lại có loại này cảm giác? Hứa Ninh truy vấn. Nói không nên lời tới. Sám trắng lắp đầu, tựa như là trong huyết mạch bản năng cảm giác. Không tệ. Bóng xanh khó được cùng sám trắng biểu đạt nhất trí cảm thụ cái nhìn. Dạng này a Hứa Ninh nói nhỏ, các người có thể cảm giác được hải đảo này là thù, kia toa dạ thú khẳng định cũng có thể cảm giác được hải đảo này là thù. Xem ra, toa dạ thú có cực lớn sắc suất ngay ở chỗ này trên hải đảo. Lần này chúng ta đều cẩn thận chút. Hứa Ninh nhắc nhở. Ừ Sám trắng cùng bóng xanh, cũng đều là cẩn thận. Trên hải đảo, mặt khác một chi đội ngũ đang tìm tòi loại bỏ. Trong chi đội ngũ này, tổng cộng có 7 người, trong đó có 2 người là ngự thú đại sư. Mà người dẫn đầu, chính là đoạn triều phong thân tín một trong chắc Duy Tùng. Lúc này chắc Duy Tùng, biểu lộ gấp cùng một chỗ, tâm tình tựa hồ cũng không thư sướng. Hứa ninh cái kia kẻ ngoại lai, vậy mà có thể được đến thế tử như vậy ưu hái. Chắc Duy Tùng suy tư trong lòng xoay quanh. Hắn rõ ràng còn chưa đối vương phủ làm ra bất kỳ cái gì cống hiến, liền bị cho loại đãi ngộ này, thế tử cũng là hoa mắt thủ thai. Theo cùng hứa ninh ở chung, chắc Duy Tùng đối với hắn là càng ngày càng bất mãn. Nguyên bản mình tại thế tử bên người, mượn nhờ phụ thân chắc tàng vần quan hệ, là trừ trường hợp bên ngoài, địa vị cao nhất thân tín. Mà bây giờ hứa ninh sau khi đến, chắc Duy Tùng cảm thấy mình giống như bị không hiểu xa lánh. Chính là trước đó cùng mình bảo trì khoảng cách trường hợp, cũng là bắt đầu bên ngoài đối với mình treo trọc. Đồng thời, thế tử mặt khác mấy vị thân tín, cũng là cùng hứa ninh thân cận, xa lánh chính mình. Mặc dù chắc Duy Tùng biết, cái này trong đó cùng mình đối nhân xử thế thái độ có quan hệ, nhưng là hắn vẫn là đem đây hết thảy, toàn bộ quy tội hứa ninh. Trên hải đảo này, cũng là nguy hiểm trùng điệp. Trước đó đã có không ít hộ vệ thậm chí là ngự thú đại sư, đang tìm kiếm toa giả thú tung tích thời điểm, ngoài ý muốn ngã xuống. Nếu là cái này hứa ninh cũng có thể chết tại cái này hải ngoại, vậy nhưng thật sự là đại khoái nhân tâm Chắc Duy Tùng tâm nhãn rất nhỏ, ở trong lòng nói thầm. Đương nhiên, chắc Duy Tùng cũng rõ ràng, loại chuyện này phát sinh xác suất không lớn. Hứa ninh người kia, làm việc giọt nước không lọt, cực kỳ cẩn thận, thực lực cũng tương đối mạnh hung hãn, muốn lật thuyền trong mương, cũng là không dễ dàng. Coi như không thể để cho kia hứa ninh kinh ngạc, nếu là ta có thể tìm kiếm đến toa giả thú tung tích, lập xuống đại công, như vậy hứa ninh ở trước mặt ta, cũng là không đáng chú ý. Chắc Duy Tùng thầm nghĩ, chờ một chút đột nhiên Đội ngũ ở giữa, một đạo cảnh sơ dai ngự thú đại sư, hắn trong tay trong suốt trong bình, chứa chất lỏng, biến thành nhàn nhạt màu mực. Thế nào? Chắc Duy Tùng trong lòng khẽ động, vội vàng tới gần. Trước đây không lâu, cây bên này có huyết mạch đẳng cấp cực cao yêu thú xuất hiện qua. Tiếng ngự thú đại sư biểu lộ có chút kích động. Sẽ là toa dạ thú A. Chắc Duy Tùng vội vàng truy vấn, lộ ra rất là vội vàng. Hẳn là, nhìn xem trong nước màu mực trở nên càng ngày càng sâu. Tiêng ngự thú đại sư làm ra đáp lại. Trong lúc nhất thời, một đội người đều là vô cùng hưng phấn. Phát hiện toa dạ thú tung tích, kia thế nhưng là một cái công lớn. Cái này một đội người đều sẽ đạt được thế tử khen thưởng. Phu cận lục soát một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối gì. Chắc Duy Tùng vội vàng nói, trước đó trên mặt không vui, cũng đều là quét sạch sánh xanh. Đều cẩn thận chút. Chắc Duy Tùng lại là bổ sung một câu, mặc dù cái này toa dạ thú còn không phải thành tục thể. Bây giờ chỉ là đạo cảnh trung dai cảnh giới, nhưng là nó làm đỉnh phong yêu thú, thủ đoạn cực kỳ đặc thủ, bản thân có cực lớn tính nguy hiểm. Vâng. Mấy tên hộ vệ, cũng là đẻ nén xuống trong lòng sao động Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lệnh. chương 265, đạo cảnh cao dai giao thủ. Sau đó, chắc Duy Tùng cùng với khác người, cũng bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm toa giả thú khả năng xuất hiện tung tích. Không cần thật tìm tới toa giả thú, chỉ cần tìm tới lưu lại một chút vết tích. Cái kia cũng xem như là công. Chắc Duy Tùng, vương phủ hộ vệ cùng trong đội ngũ ngự thú đại sư, tất cả đều cẩn thận cẩn thận tìm kiếm. Ừm. Đột nhiên, Chắc Duy Tùng cảm giác trước mắt của mình hoảng hốt một chút. Thật giống như có một hư ảnh từ trước mắt sẽ qua. Chắc Duy Tùng xoa nắn một chút con mắt, phát hiện mình tuyệt không có bất kỳ khó chịu nào. Kỳ quái. Trong lúc nhất thời, Chắc Duy Tùng trong lòng, có loại nhàn nhạt cảm giác bất an. Bất quá, bởi vì không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh Chắc Duy Tùng cũng là không có lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Chắc Duy Tùng cúi đầu, lục soát mặt đất vết tích. Chuyện gì xảy ra, kia sáng tựa hồ là trở tối. Chắc Duy Tùng ngừng đầu, hướng bầu trời xem xét. Mặt trời y nguyên cao chiếu treo, nhưng là ánh nắng, lại là trở nên ảm đạm. Vậy mà có chút nhìn không rõ ràng. Chắc Duy Tùng không hiểu trong lòng hoảng hốt. Bình thường mà nói, tấn thăng đến hư cảnh về sau, liền đã có cực mạnh nhìn ban đêm năng lực. Cho dù ở không có nguồn sáng địa phương Ý nguyên có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Chắc Duy Tùng vội vàng quay đầu, muốn đi hỏi một chút những người khác, phải chăng có cũng giống như mình cảm thụ. Nhưng mà chỉ trước mắt, hắn lại phát hiện, nguyên bản cách mình cách đó không xa người đồng hành, vậy mà toàn bộ đều biến mất không gặp. Không được. Chính là ngu ngốc đến mấy, chắc Duy Tùng cũng là biết mình gặp phải nguy hiểm. Mau trốn về doanh địa. Đây là chắc Duy Tùng thời khắc này duy nhất ý nghĩ. Doanh địa bên trong, có đồng kế tòa chấn, dù cho có cái gì nguy hiểm cũng có thể hóa giải. Nhưng mà, không có di chuyển hai bước, chắc Duy Tùng liền cảm giác trước mắt hát cám bắt đầu tăng lên, tự liền chung quanh thanh âm, cũng là tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn liền thân ở vào triệt để hát cám bên trong, phản phất đi tới một cái không thể thấy vật yên tĩnh không gian. Chắc Duy Tùng bắt đầu kinh hoàng giống to, nhưng là hoàn toàn không có, hắn đã nghe không được thanh âm của mình. Dần dần, chắc Duy Tùng cảm giác ý thức của mình bắt đầu ưu ám, tiếp lấy liền triệt để trầm tại mắng không gian bên trong Mà lúc này, một bên khác, Hứa Ninh cùng bóng xanh xám trắng vẫn là rất có thu hoạch. Chỗ này hòn đảo linh dược tài nguyên, so trước đó hòn đảo bên trên muốn dày đặc mấy lần. Mặc kệ là Hứa Ninh, vẫn là bóng xanh cùng xám trắng, đều chiếm được đại lượng chỗ tốt. Lúc này mới cũng không lâu lắm, Hứa Ninh lại là mười mấy vạn đơn vị năng lượng tới tay. Như thế xem ra, từ bọn này đảo trở về vạn tháng châu trước đó, ta hẳn là có thể kiếm đủ 350 vạn đơn vị năng lượng. Hứa Ninh đối với cái này hết sức hài lòng. Mặc kệ chuyến này có thể hay không bắt được toa giả thú, đối với hứa ninh người đến nói, hắn là hoàn toàn đã kiếm được. Hòn đảo này tốt, thật tốt. bóng xanh lại là đem một cái linh dược trái cây nhét vào trong miệng, rắc rắc cắn được thanh thúy. Miệng đầy nước, bóng xanh còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Huynh trưởng, sám trắng nương đến hứa ninh bên người, bên trên một đầu bắt được yêu thú, đã cho nó gieo yêu thú ấn ký, bây giờ ta cảm thấy, hoàn toàn có thể lại bắt được một đầu. Sám trắng chỉ là đạo cảnh sơ dai. Hắn nếu là nghĩ bắt được cường đại một chút yêu thú, cũng chỉ có thể dựa vào hứa ninh. Được. Hứa ninh cũng là đáp ứng. Cho sàm trắng tăng lên thực lực, chính là cho mình, cho hiến lộ tông tăng lên thực lực. Chúng ta bốn phía tìm kiếm một phen, nhìn xem phụ cận có hay không đạo cảnh yêu thú lãnh địa. Hứa ninh nói. Tại cái này hải ngoại hòn đảo bên trên, yêu thú sinh hoạt cũng không dày đặc, đạo cảnh yêu thú đều có mình phạm vi lãnh địa. Hứa ninh đem mình cảm giác tăng lên tới cực hạ, bắt đầu ở phụ cận lục soát. giống Đột nhiên, một tiếng khủng bố gào thét từ đằng xa chuyển đến. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển. Cái gì động tính? Hứa Ninh Ba, tại nghe được cái này động tĩnh về sau, tất cả đều bò lên trên một núi đầu, hướng kia phương hướng nhìn lại. Như thế khổng lồ yêu thú, đang nhìn rõ ràng về sau, Hứa Ninh cùng xám trắng bóng xanh, đều là sắc mặt biến hóa. Kia là một đầu đứng thẳng yêu thú, thân cao vượt qua trăm mét, toàn thân mọc đầy lẫn tiến, tại phần lưng của nó, là một loạt lít nha lít nhít bụi gai hình dáng gai nhọn. Nó hai mắt ấu vàng, miệng đột xuất, trong miệng có ba hàng sắc bén răng. Cái này yêu thú đứng ở mặt đất chi sau cực kỳ trắng kiện, chân trước ngược lại là phi thường tinh tế, lộ ra có chút không cân đối. Mà tại nó trước người, có mấy cái phi hành yêu thú tại xoay quanh, mỗi cái phi hành yêu thú phần lưng, cũng còn ngồi bóng người. Những người kia thất kinh, điều khiển phi hành yêu thú, tựa hồ muốn nhanh rời đi. Cức bối bạo giáp thú, hơn nữa còn là thành niên thể. Hứa ninh cảm nhận được bạo ngược khí tức. Cách thật xa liền tốc thẳng vào mặt. Hứa Ninh một chút liền nhận ra đầu này yêu thú thân phận. Thành niên thể cức bối bạo giáp thú, chính là đạo cảnh cao giai yêu thú. Cái này cức bối bạo giáp thú, cũng là thuộc về gần với đỉnh phong yêu thú thế đội thứ hai đỉnh cấp huyết mạch yêu thú, cùng xám trắng bóng xanh huyết mạch cấp bậc không sai biệt lắm. Đám người này, hẳn là mặc La người. Hứa Ninh thầm nghĩ, bọn hắn hẳn là đang tìm kiếm toa dạ thú quá trình bên trong, kinh động đến đầu này cức bối bạo giáp thú, sau đó bị đội giết. Cái này Cực Bối Bạo Giáp Thú tính tình cực kỳ nóng nảy, xem ra mấy người bọn hắn, khẳng định là không cách nào đào thoát. Hứa Ninh đang nghĩ ngợi, liền gặp được kia Cực Bối Bạo Giáp Thú một trào chụp được. Mặc dù hắn chân trước nhìn tinh tế, nhưng là trên thực tế cũng là ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Chỉ là một cái bàn tay, liền đem một cái cười phi hành yêu thú người, tính cả dưới thân tọa kỵ, nháy mắt bị đập thành huyết vụ. Thật sự là đáng sợ. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Hứa Ninh cũng là có chút hoảng hốt. Đi, nhanh rời đi. Hứa Ninh đối bóng xanh cùng xám trắng nhắc nhở, nếu như bị cái này cất bối bạo giáp thú phát hiện, chúng ta tất nhiên cũng phải gặp tác động đến, đến lúc đó, muốn đi cũng đi không được. Ừm, xám trắng cùng bóng xanh cũng là vội vàng lên tiếng. Siêu. Nhưng mà, đúng lúc này. Dừng tay. Một cái tăng thương giọng nữ như là sấm rền bình thường, tại phương viên ngàn mét nổ vang. Tự liên hứa Ninh, đều cảm giác được đầu một trận doanh minh. Tình huống như thế nào? Lúc đầu đều muốn đảo tẩu hứa Ninh ba. Đột nhiên phát hiện, một đạo lưu quang, từ nơi xa bay tới. Kia lưu quang bay vụt đến cức bối bạo giáp thú trước người, cản trở nó sắp lại đập nát một người khác một tòa cưới một kích. Bảnh! Lưu quang cùng cức bối bạo giáp thú đụng nhau, kia cức bối bạo giáp thú, chân trước trực tiếp bị bắn ra, hơn nữa còn bị đau gào thét một tiếng. Ngay sau đó, kia lưu quang giảm đi, lộ ra một cái lao hậu thân ảnh. Bà lao kia cầm trong tay một kiếm, hư không mà đứng. Nhỏ bé thân ảnh cùng cức bối bạo giáp thú kia trăm mét cao thân thể ràng co, khí thế bên trên không chút nào rơi hạ phong. Là đạo cảnh cao dai võ sư. Hứa ninh thấy rõ về sau, con ngươi co dù lại. Chỉ có đạo cảnh thất trọng trở lên cao dai tông sư, mới có thể thực hiện chân chính ngự không phi hành, mà không phải hứa ninh loại này gặp may mượn lực. Lao hầu này, hẳn là mặc lan trong trận doanh đỉnh cấp cao thủ, cùng diệp vương phủ trong trận doanh đồng kế tiền bối đồng dạng, là hành động lần này chiến lược đỉnh cấp bảo hộ Hứa Ninh rất nhanh liền đoán ra được. Bất quá, bình thường mà nói, loại này cấp bậc chiến lực, hẳn là tọa trấn doanh địa mới là, làm sao lại chủ động ra? Chẳng lẽ là gặp được kẻ nguy hiểm phát ra tin cầu cứu? Nhưng dù cho dạng này, cái này cứu viện tốc độ cũng quá nhanh đi. Hứa Ninh hơi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì cái này đạo cảnh cao giai tông sư xuất hiện, Hứa Ninh cũng không có ý định chạy trốn, chuẩn bị quan sát một phen. Đi mau. Bà Lao kia đối những cái kia tìm đường sống trong chỗ chết người nói, Sau đó, những người kia liền không chế dưới thân phi hành yêu thú, nhanh chóng rời đi địa phương nguy hiểm. kia cước đối bạo giáp thú ố vàng đồng từ bên trong, đều là rét lạnh chi ý, lạnh lùng nhìn chầm chầm bà lão kia. Thế nhưng là bà lão kia không sợ chút nào, ta xem ngươi trạng thái, hẳn là trở thành thành niên thể không lâu, mới vừa vận tấn thăng đạo cảnh cao dai. Ngươi giết chúng ta người, ta cũng phải để ngươi nỗ lực một chút đền bù. Siêu! Lào hổ kiếm trong tay, hóa thành một đạo hồ quang. Tại Cực Bối Bạo Giáp Thú trên thân thể xoắn ốc sẽ qua. Xi Xi thử. Cực Bối Bạo Giáp Thú lưng phiến bị không ngừng mở ra, có màu vàng sẫm huyết dịch từ trong thân thể của nó chảy ra. Thật là khủng khiếp lực sát thương. Hứa Ninh thấy thế, cũng là hít một hơi lánh khí. Cực Bối Bạo Giáp Thú là thuộc về lấy phòng ngự tăng trưởng yêu thú. Mà lúc này, nó lẫn chiến, lại bị bà lao kia kiếm quang nhẹ nhõm cắt đứt. Soạt. Cực Bối Bạo Giáp Thú bị chọc giận. Nó mua chân trước, bay quét cái đuôi. Đối bà Lao kia điên cuồng xuất kích. Bất quá động tác của nó dù nhanh, nhưng lại y nguyên bị nhẹ nhóm tránh thoát. Cức bối bạo giáp thú nhiều lần không đắc thủ, lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một mảnh chất lỏng màu vàng. Cách rất xa, hứa ninh liền có thể nghe được ăn mòn vị chua. Bà Lao kia thấy thế, cũng là biến sắc, thân hình loại lên, khó khăn lắm tránh thoát. Xem kiếm. Lao hầu động tác trong tay, càng là ngon lệ. Cức bối bạo giáp thú vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cục, cước bối bạo giáp thú cảm giác được một tia sinh mệnh nguy hiểm, nó không còn ham chiến, quay người thoát đi. Thật là khủng khiếp thực lực, vậy mà có thể đem thành niên thể cước bối bạo giáp thú đánh chạy. Hứa Ninh đây là lần thứ nhất nhìn thấy đạo cảnh cao dài tông sư xuất thủ. Hứa Ninh cảm thấy bà Lao kia một đạo kiếm quang, liền có thể thắng lợi dễ dàng tính mạng của mình. Cước bối bạo giáp thú trốn, mà bà Lao kia cũng là không có đi truy. Nàng rất rõ ràng Dù cho mình có thể đem cái này cước đối bạo giáp thú chém giết, cũng phải nỗ lực trọng thương đại giới. Mà thân ở dưới mắt hoàn cảnh, trọng thương sẽ là một kiện rất chuyện nguy hiểm. Mình trên thân, còn gánh vác thủ hộ mặc lan quận chứa trách nhiệm. Ừm. Đem cước bối bạo giáp thú đánh chạy về sau, bà lao kia vốn là muốn ly khai. Nhưng là đột nhiên, bà lao kia tựa hồn là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía hứa ninh phương hướng. Bị phát hiện, hứa ninh cũng là đã nhận ra láo hầu ánh mắt. Chủ quan Hứa Ninh trước đó cảm thấy khoảng cách xa, mình ba đều cực hạn ẩn nấp thân hình khí tức, nhưng là rất rõ ràng, vẫn là quá coi thường đạo cảnh cao dài tông sư. Tiến nhanh yêu thú đổ. Hứa Ninh vội vàng nói. Xám trắng cùng bóng xanh, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, tiến vào yêu thú đổ bên trong. Hứa Ninh thì là mang theo yêu thú đổ hạt trâu, điên quầng chạy trốn, hướng về diệp vương phủ doanh địa tiến đến. Hứa Ninh rất rõ ràng, bị lao hầu này để mắt tới, dưới mắt còn có thể cứu vất mình. Cũng chỉ có cùng là đạo cảnh cao dai tông sư đồng kế. Muốn bỏ chạy đây. Nhưng mà, còn không có trốn bao xa, hứa ninh trước người, kêu cầm kiếm lao hầu ngăn ở phía trước. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếp khách, nhưng tim lại là lạnh. chương 266, trên hải đảo tiềm ẩn nguy cơ. Phiền thoái. Nhìn thấy lao hầu xuất hiện tại trước người mình, hứa ninh cũng là trong lòng giật mình. Lao hầu này chính là mặc lan quận chúa người, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nàng là địch nhân của mình. Hứa Ninh trong tay siết chặt một mảnh tinh thạch, đây là cầu viện đổ vật, gặp được nguy hiểm về sau kích hoạt, có thể để đồng kế đến đây cứu viện, chỉ có đoạn chiều phong thân tín, mới xứng có cái này cầu viện đổ vật. Bảnh. Ngay tại hứa Ninh chuẩn bị đem thúc dục thời điểm, bà lao kia đầu ngón tay bắn ra, một đạo sắc bén chi khí, trực tiếp bắn ra bên trong hứa Ninh bàn tay. Lệch cạch một tiếng, hứa Ninh bàn tay trực tiếp bị tạc mặc một cái huyết động, mà trong tay nằm chắc kia cầu viện đổ vật, cũng là bị đánh nát Tiền bối Không biết có gì đã tội. Hứa ninh bình phục tâm tình, không có đi để ý chính mình thương thế. Dưới mắt đối mặt lao hầu này, hắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể tận lực bảo trì chấn định. Người là Diệp Vương thế tử người. Bà lao kia hỏi tham, ánh mắt từ hứa ninh trên thân trên dưới dò xét. Phải. Hứa ninh biểu hiện được tương đối yên tĩnh. Lao hầu gật gật đầu, đến gần hứa ninh. Đạo cảnh tứ trọng ngưng đang cảnh, nhưng là căn cơ lại có như vậy hùng hầu. Bà lao kia nhìn kỹ hứa ninh mà lại Hắn sinh cơ cực kỳ tràn đầy, rất rõ ràng, hắn tuổi tác cũng không lớn. Thậm chí nói, hắn bây giờ khuôn mặt chính là hắn chân thực tuổi tác biểu hiện ra. Chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, bà lao kia liền thăm dò Hứa Ninh nội tình. Tư chất không sai, theo ta đi đầu nhập Mạc Lan quận chúa đi. Lao ẩu nhìn chúng Hứa Ninh tiềm lực, một thanh liền muốn lên đi níu lại Hứa Ninh cổ áo, chuẩn bị đem sách đi. Hứa Ninh cơ hồ là vô ý thức tranh né. Bất quá bà lão kia động tác, Hứa Ninh tuyệt không né tránh đi theo Mạc Lan quận chúa làm việc, chưa hẳn so Diệp Vương thế tử tranh lệnh. La Hầu vừa cười vừa nói, liền muốn đằng không. Tiết Cảnh Hoa, ngươi như vậy cướp đoạt ta Diệp Vương phủ người, liền không sợ chúng ta truy cứu a?" Ngay tại Hứa Ninh muốn bị bà lão kia bắt đi thời khắc mấu chốt, nơi xa chuyển đến một đạo âm thanh vang dội. Sau đó, Đồng kế liền xuất hiện ở đây bên trong. Đồng kế tiền bối. Hứa Ninh nhìn thấy Đồng kế đến, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. "Ta rõ ràng tuyệt không thôi động kia cầu viện chi vật." Vì cái gì đồng kế tiền bối vẫn là tìm tới? Hứa Ninh trong lòng không hiểu, bất qua dưới mắt đồng kế tới, an toàn của mình hẳn là có thể đạt được bảo hộ. Quả nhiên, tại nhìn thấy đồng kế đến, Tiết Cảnh Hoa khuôn mặt trì trệ. "Đồng kế?" Tiết Cảnh Hoa nhìn về phía đồng kế ánh mắt bên trong, mang theo kiêng kỵ. Nàng rất rõ ràng, đồng kế thực lực, tại đạo cảnh thất trọng cảnh giới bên trong thuộc về đỉnh phong, hắn tại Diệp Vương phủ địa vị cũng là rất cao. Đối mặt mình cái này đồng kế, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Thế nào, ta đều tới, ngươi còn dự định đem chúng ta diệp vương phủ ngươi bắt đi. Đồng kế cười lạnh một tiếng. Tiết cảnh hoa nghe nói, ánh mắt nhắm lại, đem hứa ninh buông xuống. Hứa ninh thấy thế, cũng là đi tới đồng kế sau lưng. Tính ngươi thức thởi. Đồng kế nhìn hứa ninh một chút, phát hiện hắn chỉ là thụ chút vết thương ra thì thế. Tiết cảnh hoa hơi có chút mất mặt, bất quá nàng cũng không phải là rất để ý. Vừa rồi đồng kế không tại, mình bắt đi hứa ninh còn dễ nói. Nhưng nếu đồng kế ở đây... Mình còn làm lấy mặt của hắn làm như thế, đó chính là trực tiếp đánh diệp vương phủ mặt mũi, hành vi tính chất cũng sẽ phát sinh biến hóa. Lần tiếp theo coi trọng các ngươi người. Tiết cảnh hoa lặng lẽ nhìn đồng kế một chút, sau đó liền lại lần nữa cầm kiếm ngự không, phi thân rời đi. Đa tạ đồng kế tiền bối. Kêu tiết cảnh hoa rời đi, hứa ninh cũng là đối đồng kế ôm quyền nói cảm ơn. Vừa rồi nếu không phải đồng kế xuất hiện, mình bị đưa vào mặt lan nơi đó, còn không biết gặp phải cái gì tình cảnh. Đồng kế cười cười Nhẹ nhàng lắp đầu. Làm diệp vương bên người thân tín, thân là tiền bối đồng kế, đối hứa ninh vẫn là rất thưởng thức. Ngươi lại như thế nào rơi xuống nàng trong tay? Đồng kế do hỏi. Sau đó, hứa ninh liền đem vừa rồi trải qua giảng thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Đồng kế hiểu rõ. Đồng kế tiền bối, ta tuyệt không thôi động cứu viện chi vật, ngài lại như thế nào tìm đến ta sao? Hứa ninh lòng có nghi vấn, lúc này cũng là hỏi ra. Đồng kế nói, là thế tử để cho ta tới tìm ngươi. Đây là vì sao? Hứa Ninh truy vấn. Trước đó tại cái khác trên đảo thời điểm, tìm kiếm toa dạ thú người hoặc là đội ngũ ra ngoài, bên ngoài ngây ngốc mấy ngày mới về doanh địa báo cáo trải qua đều là rất bình thường sự tỉnh. Bây giờ mới trôi qua không đến hai ngày, vì sao thế tử sẽ chủ động bên ngoài tìm người? Hai ngày này, chúng ta phải ra tìm kiếm toa dạ thú tung tích người trong tay, đã có ít chi đội ngũ biến mất không thấy. Đồng kế trên mặt, hơi có chút ngưng trọng, tiểu liền chắc duy tùng, cũng là không thấy tung tích. Đây là trường hợp phát hiện lạ lạ địa phương. Đồng kế nói ra, hắn đang tìm kiếm quá trình bên trong, cùng cái khác đội ngũ gặp thoáng qua về sau, vốn định quay đầu lại trao đổi một chút tin tức. Nhưng là dọc theo mặt khác đội ngũ phương hướng, trường hợp lại phát hiện đội ngũ kia không thấy tung tích. Một phen dò xét, hắn cũng không tìm được mất tích người đi chỗ nào, thế là liền trở về doanh địa, báo cáo việc này. Sau đó, thế tử liền bắt đầu đem người triệu hồi. Lẫn nhau hỏi thăm một phen về sau, cũng là phát hiện chắc duy tùng không thấy. Thế tử cũng là bởi vậy, rất là lo lắng an nguy của ngươi, liền để ta ra đến tìm ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi vậy mà đi xa như vậy. Lại có việc này. Hứa Ninh khỏe mắt khẽ động, là mặc lan quận chúa ra tay. Không phải. Đồng kế đáp lại nói, căn cứ chúng ta nghe ngóng, mặc lan quận chúa bên kia, cũng có người mất tích. Kêu tiết cảnh hoa tử trong doanh địa ra, đoán chừng cũng là triệu hồi người ở bên ngoài viên. Dạng này a Hứa Ninh cũng là trong lòng cảnh giác. Hẳn là trên hải đảo này cất giấu nguy cơ. Đồng kế con mắt khẽ hiếp một cái. Đi, chúng ta về trước doanh địa. Đồng kế nắm lấy hứa ninh, trực tiếp ngự không phi hành, chạy về doanh địa. Chuyến này hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận đoạn chiều phong. Nếu không phải tìm đến hứa ninh, hắn căn bản sẽ không rời đi đoạn chiều phong bên người nửa bước. Đạo cảnh thất trọng đồng kế, ngự không phi hành tốc độ cực nhanh, cũng không so cùng dai phi hành yêu thú chênh lệch bao nhiêu. Thế tử, người mang về. không bao lâu Đồng kế liền đem hứa ninh dẫn tới đoạn chiều phong trước người. Đoạn chiều phong lúc đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy hứa ninh còn chưa khép lại thương thế về sau, giữa lông mày vẩy một cái, ngươi thụ thương rồi. đó lấy, đồng kế liền đem hứa ninh tao ngộ giảng thuật một phen. Mặc là người, đã ngông cùng như thế sao? Đoạn chiều phong sắc mặt có chút khó coi. Bất quá hắn cũng rõ ràng, dưới mắt không phải lấy thuyết pháp thời điểm, còn mặt khác có chuyện quan trọng phải xử lý. Thế tử, lúc này... Trường hợp cũng là từ bên ngoài trở về. Trừ phái ra một chút người đang tìm kiếm mất tích đội ngũ tung tích bên ngoài, những người còn lại, đều đã toàn bộ triệu tập trở về. Trường hợp đối đoạn triều phong bẩm báo nói. Tại trên đảo này, chúng ta hết thể mất tích bao nhiêu người? Đoạn triều phong hỏi thăm. Trong đó, vương phủ người, bao quát chắc duy tùng ở bên trong, hết thể mất tích 37 người, tùy hành ngự thú đại sư, mất tích 10 người. Trường hợp đáp lại nói. Đoạn triều phong nghe vậy, biểu lộ rất là nghiêm túc. Tổn thất này, xác thực không nhỏ. Trong đó, chắc Duy Tùng mất tích, nếu là tại lần này đường về trước không cách nào đem tìm tới, như vậy liền rất khó cho Trác Tằng Vân bằng hàn dao. Trác Tằng Vân cùng đồng kế đồng dạng, đều là Diệp Vương nhất tín nhiệm người. Mặc dù chắc Tằng Vân khẳng định không dám bởi vậy giận chó đánh mèo mình, nhưng là việc này, cũng tuyệt đối không có khả năng hởi hợt trôi qua. Chư ngoài ra, còn mất tích 10 tên ngự thú đại sư. Lần này mời chào ngự thú đại sư, không chỉ là Cố Thanh Châu đỉnh tiêm, mà lại còn có phụ cận mấy châu người. Bọn hắn cộng lại hết thể không đến 50 người, bây giờ đi vào trên đảo này mới không đến 2 ngày, liền có vượt qua một phần tư người không thấy. Thế tử, đây nhất định là hòn đảo bên trên một ít sinh vật gây nên. Thậm chí có thể là toa dạ thú gây nên. Lúc này, đồng kế mở miệng nói ra. Ồ! Đoạn triều phong nhìn về phía đồng kế. Căn cứ chúng ta trước đó hiểu rõ, những đội ngũ này mất tích, tuyệt không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này nói rõ. Phía sau màn chi thủ, hoặc là cực kỳ cường đại, có thể đối tất cả mất tích đội ngũ thực hiện nhất kích tất sát, không phát ra một điểm tiếng vang, không cho bọn hắn thi triển bất luận cái gì cầu viện. Hoặc là, chính là thủ đoạn liền cực kỳ đặc thủ, có thể vô hình ở giữa, đem bọn hắn nguyên địa chôn vùi hoặc là bắt đi. Đồng kế đáp lại nói, mà toa dạ thú năng lực, trùng hợp liền phù hợp loại thứ hai suy đoán. Toa dạ thú, nghe nói chính là bệnh đêm tối cao thủ. Đồng kế nói ra, nó năng lực Chính là có thể khiến cho nhân loại cao thủ hoặc là cái khác yêu thú. Có thể tại vô hình ở giữa, trầm luân tại vô tận đêm tối bên trong. T. Đoạn chiều phong hơi hít một hơi hơi lạnh. Ngươi ý là, cái này toa dạ thú, đã hiền thân. Vô cùng có khả năng. Đồng kế một mặt chắc chắn. Đoạn chiều phong nghe vậy, biểu lộ có chút biến hóa. Nếu thật là dạng này, vậy cái này toa dạ thú thực lực, rất là cứng hãn. Trường hợp ở một bên như mày, thế tử, an nguy của ngài. Có đồng tiền bối tại. An nguy của ta không cần lo lắng. Đoạn triều phong nói ra, gặp được nguy hiểm, ta hoàn toàn có thể trốn vào đồng tiền bối không gian bí bảo bên trong, có hán tại, vấn đề không lớn. Thế nhưng là kia toa giả thú kinh khủng như vậy. Trường hợp vẫn là có chút lo lắng. Kia toa giả thú năng lực đặc thù không giả, nhưng dù sao cũng chỉ là đạo cảnh trung dai. Đồng kế nói ra, ta là đạo cảnh thất trọng cao dai tông sư, nó đối mặt ta, cũng không có cái gì phần thắng. Bằng không mà nói. Nó cũng không phải là chọn bên ngoài lạc đàn đội ngũ hạ thủ, mà là trực tiếp tập kích chúng ta doanh địa. Đồng kế lời này, cũng là trực tiếp giả định, xuất thủ chính là toa giả thú. Đồng kế, để trường hợp chờ người hơi an tâm. Chỉ cần đồng kế tại, đại gia an nguy, đều có thể đạt được cam đoan. Đã dạng này, như vậy liền đều trước tiên ở trong doanh địa đóng giữ đi. Đoạn triều phong nói ra, đợi đến siêu tầm người truyền đến đầu mối gì, chúng ta lại cử động làm. Tại nhận định toa giả thú vô cùng có khả năng hiện thân về sau, đoạn chiều phong đã là cẩn thận, cũng là có chút chờ mong. Mục tiêu của chuyến này, khả năng đã đang ở trước mắt. Ngay tại đoạn chiều phong chuẩn bị giải tán mọi người thời điểm, có hộ vệ xông vào. Thế tử kia hộ vệ lấy gấp bẩm báo, phía trước truyền đến tin tức, bọn hắn phát hiện nhân viên mất tích tùy hành vật phẩm. Cái gì? Ở đây mấy người, biểu lộ cũng là biến đổi. Cao như vậy hiệu suất A Hứa Ninh cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Rõ ràng mới vừa vẫn mất tích, hiện trường không có một chút manh mối làm sao hiện tại liền phát hiện tùy hành vật phẩm rồi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiếp khách, nhưng tim lại là lạnh chương 267, tòa dạ thú hiện thân. Không chỉ là hứa ninh cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng là sinh lòng nghi hoặc. Mất tích thời điểm không có để lại một điểm vết tích, nhưng là vừa mới bắt đầu tìm kiếm tìm đến thất lạc vật phẩm, đây có phải hay không là có chút quá xảo hợp. Trưng hợp trực tiếp mở miệng nói. Trưng hợp nói xong. Những người khác cũng là tất cả đều trầm mặc. Đồng tiên bối, ngươi thấy thế nào? Đoạn triều phong đối đồng kế do hỏi. Phải đi nhìn xem. Đồng kế nói ra, mặc kệ đây có phải hay không khả nghi, đều phải đi tận mắt nhìn mới có thể xác minh tình huống. Ai đi? Đoạn triều phong lại hỏi. Để ta đi. Trường hợp chủ động xin đi, trừ đồng đại nhân, nơi này ta thực lực mạnh nhất. Tại trường hợp trong lòng, đoạn triều phong an toàn mới là vị thứ nhất, đồng kế được chiếu cô an nguy của hắn triều phong trầm ngâm một lát đổng tiền bối đi thôi trường hợp ngươi dù sao còn không phải đạo cảnh cao dai nếu là gặp được phiền phái gì rất khó giải quyết đoạn triều phong cũng là lo lắng trường hợp an nguy nếu như dựa theo chúng ta trước đó phỏng đoán mất tích người là bị toa dạ thú tập kích như vậy bọn hắn di lưu vật phẩm phụ cận khả năng liền có toa dạ thú tiêm ẩn đối mặt toa giả thú ngươi khẳng định cũng không phải đối thủ trường hợp là đoạn triều phong trong lòng trọng yếu nhất thân tín những người khác ai cũng không thể thay thế Thế nhưng là đồng tiền bối đi, thế tử an nguy của ngươi. Trương hợp cảm thấy dưới mắt đảo này bên trên, nguy cơ giấu dếm. Không sao. Đoạn triều phong nói ra, ta theo đồng tiền bối cùng đi, có đồng tiền bối ở bên người, an nguy cũng không cần lo lắng. Ngài tự mình đi. Trương hợp liền muốn ngăn lại. Đồng kế cũng là có chút cẩn thận. Không cần quá mức lo lắng, ta cũng muốn tự mình tham dự bắt được toa dạ thú hành động. Đoạn triều phong nhìn về phía đồng kế, đồng tiền bối cảm thấy như thế nào? Có thể. Đồng kế cuối cùng vẫn là gật gật đầu, gặp được nguy hiểm, liền đem thế tử thu nhập không gian của ta bí bảo là đủ. Thời khắc nguy cấp, ta có thể mang thế tử trực tiếp rời đi. Bởi vì đoạn triều phong cùng đồng kế đều đánh nhịp việc này, còn lại thân tín tùy tùng, tự nhiên cũng phải đi theo. Không thể thế tử đi phía trước, bọn hắn còn tại hậu phương tính dưỡng. Lên đường thôi. Đoạn triều phong nói. Vâng. Bao quát hứa ninh ở bên trong, sở hữu người cũng là ứng tiếng. Thế tử, chính là nơi này. Mọi người tại hộ vệ dẫn dắt phía dưới, đi vào một chỗ cỏ dại rậm rạp vùng bỏ hoang. Tốt điều hữu cảm giác. Hứa Ninh Liếc nhìn lại, trông thấy một mảnh cao nửa thước cỏ dại theo gió gợi lên. Nơi đây hòn đảo bên trên, mặc dù yêu thú cũng không dày đặc, nhưng là đẳng cấp đều hơi cao, cây sinh mệnh lực cũng cực kỳ tràn đầy. Giống như là trước mắt mảnh này sinh cơ hội ngoại vùng bỏ hoang cỏ dại, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đây là chúng ta Vương phủ hộ vệ bội đao. Phát hiện di thức vật phẩm hộ vệ cho mấy người chỉ rõ, mà lại còn có ngự thú chúng đại sư di thất bình đang dược. Quả nhiên, tại phu cận, có vật phẩm vụn vật lẻ kẻ tàn mát. Những vật này, không giống như là vô ý di thất. Trường hợp nói, cũng có chút giống là, bị cô ý ném tới nơi này. Không tệ. Hứa ninh cũng là biểu thị đồng ý. Đều cẩn thận một chút. Đồng kế mở miệng nhắc nhở, ta tổng cảm giác, những này di thất vật phẩm, tựa như là mồi câu đồng dạng, đem chúng ta đều dẫn dụ tới. Đồng kế, làm cho tất cả mọi người đều có đồng cảm Ngay tại lại tìm tòi một phen, chuẩn bị dò xét chút cái khác dấu vết để lại thời điểm. Tại vùng bỏ hoang một bên khác, cũng có một nhóm người chạy đến. Hứa ninh tại đám người này bầy người đứng đầu hàng, nhìn thấy tiết cảnh hoa. Ừm. Đoạn chiều phong hướng nơi xa nhìn lại, hắn một chút, đã nhìn thấy trong đám người Mạc Lan. Mạc Lan cũng tới. Đoạn chiều phong giữa lông mày vẩy một cái, chẳng lẽ bọn hắn giống như chúng ta, cũng là hoài nghi toa dạ thú hiện thân, cho nên trực tiếp xuất động chủ lực tinh anh, đến đây bắt được toa giả thú Thế tử, trước đó chúng ta đang tìm kiếm người mất tích tung tích lúc, cũng ở chỗ này, cùng Mạc Lan quận chúa người đụng phải đầu. Bọn hắn lúc trước, cũng là đang tìm kiếm mất tích người. Lúc này, bên ngoài tìm kiếm tung tích hộ vệ, lại đối đoạn chiều phong nói. Dạng này a Đoạn chiều phong gật gật đầu. Suy đoán của hắn là chính xác. Mạc Lan bên kia, cũng là cho rằng, mất tích người, là bị toa dạ thú tập kích hoặc là bắt đi. Đoạn chiều phong. Một bên khác Mạc Lan, tự nhiên cũng là phát hiện Diệp Vương phủ người Đoạn triều phong còn không có dự định để ý tới Mạc Lan, nhưng là Mạc Lan lại mang người, chủ động đi tới. Đây chính là kêu Mạc Lan quận chúa A. Hứa Ninh nhìn trước mắt cái này thân mang nam trang, khí khai anh hùng hừng hực nữ tử, trong lòng thầm nghĩ, cùng đoạn triều phong đồng dạng, từ mang lên vị người khí chất, xem xét liền biết là hoàng tộc bên trong người. Nhiều năm không thấy, ngươi còn là cái dạng này. Mạc Lan lời này, nghe giống như là hàn huyền, nhưng là ngữ khí lại có chút sông. Nói chuyện không cần thiết quanh coi lòng vòng. Chúng ta chuyến này, cũng là vì toa giả thú. Đoạn chiều phong ngược lại là không có bất luận cái gì hàn huyên ý tứ, đối mặt Lan thái độ rất là hờ hứng. Mặt Lan nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phải là rất để ý. Đoạn chiều phong, căn cứ suy đoán của chúng ta, kia toa giả thú khả năng liền tại phụ cận. Mặt Lan đối với toa giả thú, hiểu tựa hồ càng sâu, khả năng tại chúng ta ban sơ đạp lên hải đảo này thời điểm, toa giả thú liền đã đem chúng ta để mắt tới. Toa giả thú trí tuệ cực cao. Lòng cảnh giác cùng trả thù tâm đều cực mạnh. Cái này hai ngày hành động của chúng ta, âm thầm toa dạ thú khẳng định quan sát được. Nó khẳng định là đã nhận ra chúng ta ý, mới đối với chúng ta phát động âm thầm tập kích. Ngươi cho ta nói chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào chúng ta hình thành liên minh? Đoạn chiêu phong đối mặc lan không có chút nào khách khí. Hình thành liên minh không dám giảng, ta chẳng qua là cảm thấy, cùng là hoàng tộc tử đệ, hoàn toàn không cần thiết đối trọi gay gắt ta cũng không muốn ngươi. Ở chỗ này tao ngộ nguy hiểm. Mạc Lan mời phần khí quyển. Đoạn chiều phong cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý nàng. Diệp vương phủ người, tại phụ cận tìm kiếm toa giả thú vết tích. Đoạn chiều phong quay người, đối cái khác nhân mạng khiến nói. Phải. Lúc này, diệp vương phủ bên này người, cũng không còn tụ tập, mà là từng người tự chia phần. Nạc vương phủ người, cũng bắt đầu hành động đi. Mạc Lan thấy đoạn chiều phong thái độ lạnh lùng, cũng là lây động đầu, đối người bên cạnh nói. cứ như vậy Giàng co song phương, một biên cảnh kính sợ lấy đối phương, một bên phân biệt rõ ràng riêng phần mình tìm kiếm. Mà xa xa một chỗ đỉnh núi, mấy đạo thân ảnh, đang len lén nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chữ hạt đại nhân, ngay cái này che lấp khí tức bí bảo, sắc thực lợi hại. Nói chuyện là liệt ưng. Nhóm người này, chính là trước đó cùng song phương, đồng thời đạt tới hải đảo mấy cái áo bào sáng người. Bọn hắn đi vào mảnh này quần đảo sau đó không lâu, cũng là phát hiện diệp vương phủ cùng mặc lan song phương thế lực cũng là đều phải biết, song phương mục đích giống như bọn hắn, đều là tìm kiếm toa dạ thú. Bất quá, dù cho biết cạnh tranh đối thủ thân phận, nhóm này người áo bào xám cũng là không có chút nào khiếp đảm. Bởi vì bọn họ thực lực, không kém một chút nào. Dẫn đầu vị kia, được xưng là chữ hạt đại nhân người, cũng là đạo cảnh cao dài tông sư. Mà mấy người còn lại, bao quát liệt ưng cái này ngự thú đại sư ở bên trong, đều là đạo cảnh lục trọng hoặc là đạo cảnh ngũ trọng tông sư. Chỉ có như vậy thực lực Bọn hắn đang tìm kiếm toa dạ thú quá trình bên trong, vẫn là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Mỗi lần hành động đều từ chữ hạt tự mình dẫn đầu, mà lại sử dụng đỉnh cấp Liễm Tức Bí Bảo che lấp khí tức. Cái này khiến đoạn chiều phong trận doanh cùng Mạc Lan quận chúa trận doanh đều không biết tại vùng biển này phụ cận, còn có mặt khác một cố cường đại lại ẩn nhận đối thủ. Liệt Ưng, người xác định kia toa giả thú thật muốn hiện thân a? Lúc này, chữ hạt chủ động đối bên người Liệt Ưng hỏi thăm. "Phải là?" Liệt đáp lại nói, "Bọn hắn người mất tích" Sắc xuất lớn chính là toa giả thú gây nên. Toa giả thú trả thù tâm cực mạnh, đối với những cái kia có khả năng uy hiếp đến mình người, không chút nương tay. Chữ hạt gật gật đầu, rõ ràng rất người mới liệt thương cái này ngự thú đại sư trình độ. Chỉ là có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ. Liệt thương nói ra, cái này hai nhóm người, rõ ràng là bị dẫn dụ tới. kia toa giả thú, chỉ là đạo cảnh trung dai, dù cho muốn duy nhất một lần nghĩ diệt trừ tất cả đối với mình có uy hiếp địch nhân, cũng căn bản không thể nào làm được mới là. Chúng ta yên lặng theo dõi kỷ biến chính là Chữ hạt nói ra, nếu như toa giả thú thật sắp hiện thân, như vậy bọn hắn song phương, khẳng định sẽ kịch liệt cạnh tranh bắt được, đến lúc đó, chúng ta lại thừa dịp loạn xuất thủ cướp đoạt chính là Ừm, liệt ứng gật gật đầu Mà lúc này, đoạn triều phong cùng mặc lan người của song phương, còn tại kia phiến vùng bỏ hoàng phụ cận đi dạo Đột nhiên, một cái thanh âm kỳ quái, quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai Cái thanh âm kia rất nhẹ, nhưng lại có một loại mê hoặc chi lực để người cảm xúc, trở nên, có chút chấm thấp. Chuyện gì xảy ra? Hứa Ninh lập tức trong lòng báo động. Vụt, kia cỏ dại vùng bỏ hoang, từ trung tâm hướng ra phía ngoài phương viên ngàn mét bên trong, đột nhiên có hắc quang trợ thịnh. Mảnh này hắc quang, trực tiếp đem đoạn chiều phong một phương cùng mặc làn một phương sở hữu người, toàn bộ bao phủ trong đó. Không được. Đồng kế sắc mặt đại biến. Thế tử, đi mau Đồng kế không đi quản những người khác, mà là trực tiếp bắt lấy đoạn chiều phong bả vai như muốn mang ra mảnh này hắc quang khu vực. Nhưng là tại đến hắc quang biên giới thời điểm, màu đen hơi mở màn sáng, đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng lên, hình thành đỉnh tròn mặt, cấp tốc đem toàn bộ không gian, toàn bộ phong bế. Vúng. Đồng kế trên tay, quyền mang trận thịnh, một quyền oanh kích cái kia màu đen màn sáng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái kia màu đen màn sáng bên trên, chỉ là xuất hiện một vòng gận sóng, ngay cả vết dạn đều không có xuất hiện. Bị nhốt rồi Hứa ninh cũng là đem đồng kế không cách nào đánh nát cái này màn ánh sáng màu đen cảnh tượng để ở trong mắt. Ngay cả đồng kế đều không thể thoát thân, mình khẳng định cũng không trốn thoát được. Quân chúa, chúng ta bị nhốt rồi. Một bên khác, tiết cảnh hoa cũng là kinh hãi, nàng đem mặc lan bảo hộ ở bên người. Đều dựa vào tới. Lúc này, đồng kế triệu tập diệp vương phủ người, vây tại một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, hứa ninh cũng là đi theo. Nhìn. Đột nhiên, có người chỉ vào giữa không chung. Chỉ thấy một cái phi hành bóng đen, từ hác quang khu vực bên ngoài từ từ rơi xuống, xuyên thấu hác quang bình trướng. Kia là cả người dài mười mấy mét, thân hình tinh tế, mọc ra mười mấy con màu đen nhảy vọt cùng loại côn trùng quái vật. Đầu của nó hiện lên tam giấc hình, phía trên còn có một cây gai nhọn. Nó hữu lam trong con mắt, là lạnh lùng thân sắc. Khí lưu màu đen, tại bên cạnh của nó xoay quanh. Toà dạ thú. Lúc này, trong lòng mọi người, đều là đột nhiên run lên. Mời đọc dùm ưu n Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. chương 268, Trầm Luân, Đoạn chiều Phong Động Dung. Toa giả thú thật hiện thân. Chỉ là, lúc này, tại kia Hắc quang khu vực bên ngoài, chữ hạc, liệt ưng chở người, đều là giật mình nhìn về phía bên trong. Bọn hắn thân ở vị trí, vừa lúc ở Hắc quang khu vực biên giới cách đó không xa. Nếu như lại tới gần một chút, bọn hắn cũng phải bị cái này Hắc quang khu vực bao phủ trong đó. Chỉ là cái này toa giả thú, không phải đạo cảnh trung dai, mà là đạo cảnh cao dai. Chữ hạt mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý mớn. Bàn sơ toa giả thú xuất hiện tin tức, chuyển đến trong thai của hắn lúc, đối cái này toa giả thú miêu tả là đạo cảnh trung dai. Nhưng bây giờ đến xem, tin tức này là giả, hoặc là, tại tin tức này chuyển ra về sau, bọn hắn chạy tới trên đường, toa giả thú đột phá đến đạo cảnh cao dai. Mặc kệ loại tình huống nào, đối với bắt được toa giả thú bản thân đến nói, đều không phải một tin tức tốt. Đạo cảnh cao dai toa giả thú, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng cũng đã là thành niên thể. Thành niên thể toa giả thú, đáng sợ không chỉ là nó cảnh giới tăng lên, nó đặc thú năng lực, cũng theo đó tăng lên. Tỷ như trước mắt cái này phong tỏa hát quang khu vực, một khi khóa vào đi, hẳn là sẽ rất khó ra. Thân là đỉnh phong yêu thú, cùng cái này toa giả thú cùng cảnh giới nhân loại tông sư hoặc là cái khác yêu thú, cũng sẽ không là nó đối thủ. Chữ hạt đầy mắt kiên kỵ, nhưng trong lòng cũng có chút may mắn. Nếu không phải là mình có một kiện che giấu khí tức cực mạnh bí bảo, khẳng định như vậy cũng là muốn bị toa dạ thú phát hiện. Chữ hạt đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, có cái khác người áo bảo sám đối chữ hạt do hỏi, chúng ta muốn hay không rời đi nơi này. Chữ hạt giữa lông mày níu chặt, tựa hồ tại cân nhắc. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chữ hạt nói, chỉ cần chúng ta không chủ động có động tác gì, cái này toa dạ thú sẽ không phát hiện chúng ta. Nếu là kia hai nhóm người có thể đem cái này toa dạ thú trọng thương. Chúng ta nói không chừng còn có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Dù cho không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, chúng ta che giấu khí tức thân hình cũng có thể tùy thời rời đi. Sau đó, mấy người lại đem ánh mắt nhìn về phía kia Hắc Quang khu vực bên trong. Cái này toa dạ thú là đạo cảnh cao dai. Lúc này, Hắc Quang khu vực bên trong, thực lực cao nhất Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa trước hết nhất đã nhận ra toa dạ thú thực lực. Là tình báo sai lầm, vẫn là cái này toa dạ thú gần nhất thực hiện tấn thăng. Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa Đều từ cái này toa dạ thú trên thân, cảm thấy mãnh liệt cảm giác khó chịu. Đồng tiên bối, nhanh để thế tử tiến vào bí bảo trong không gian. Lúc này, trường hợp lo lắng nhắc nhở. Đồng kế cũng là kịp phản ứng, vội vàng thôi động không gian của mình bí bảo. Nhưng mà, sau một khắc, đồng kế biến sắc, không được. Làm sao vậy, đồng tiên bối. Trường hợp vội vàng rõ hỏi. Cái này hắc quan khu vực, là cái này toa dạ thú chế tạo lâm thời không gian độc lập. Đồng kế sắc mặt, cũng là trở nên khó coi. Không cách nào đem thế tử đoạn chiều phong thu nhập bí bảo không gian, như vậy hắn thụ thương thậm chí ngã xuống phong hiểm, liền xe cực lớn. Lâm thời không gian độc lập, hứa ninh ngay xong, cũng là trong lòng run lên. Hắn cũng là khảo thí một phen, phát hiện quả nhiên mình không cách nào ẩn thân tại Tàng Nguyệt Châu bên trong. Tại không gian độc lập bên trong, có thể từ một cái khác không gian độc lập bên trong ra, nhưng lại không cách nào tiến vào trong đó. Xem ra lần này thật muốn phiền thoái. Hứa ninh lấy ra sói xanh đao, nắm chặt tại trong tay. Mặc dù đối mặt kia vỗ dài nhỏ hai cánh, lơ lửng giữa không trung toa dạ thú, hứa ninh cũng không có bất luận cái gì có thể chính diện gánh vác gáp lực thực lực. Trường hợp. Đồng kế cũng là quyết định thật nhanh, bảo vệ tốt thế tử. Tốt. Trường hợp cũng là đem đoạn chiều phong bảo hộ ở sau lưng. Tiết cảnh hoa. Sau đó, đồng kế thân hình lõi lên, đi thẳng đến bảo vệ mặc lan quận chúa tiết cảnh hoa trước người. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hai ta nhất định phải từ bỏ thành kiến, liên thủ đối phó cái này toa giả thú Đồng kế chủ động nâng lên. Tốt. Tiết Cảnh Hoa cũng là lập tức đáp ứng, người tới chăm sóc tốt quân chúa. Vâng. Bên cạnh mấy vị đạo cảnh trung giai tông sư, bao quát tùy hành mà đến sầm giữ Mưu cùng Lương Đình Ngang, đem Mặc Lan vây quanh. Bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, một khi Mặc Lan xảy ra sự tình, coi như có thể từ cái này Hắc Quang khu vực bên trong chạy ra, về sau hạ chẳng cũng sẽ phi thường thê thảm. Ôi ôi ôi. Kia toa dạ thú giữa cổ họng phát ra thanh âm quái dị. Ngay sau đó, Nó bên người hắc vũ khí lưu khuyết tán nồng đậm hóa thành từng cái vung vy đo phong trùng hình yêu thú cùng lúc đó tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được trước mắt mình tắm mắt tại từ từ biến thành đen tại cái này hắc Quang khu vực bên trong yếu nhất đều là hư cảnh võ sư bọn hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua loại này tầm mắt bị nhận hạn chế từng bước xâm chiếm cảm giác cái này trong đó thực lực càng yếu trước mắt há ám, lan tràn tốc độ liền càng nhanh siêu siêu siêu hắc vụ hóa thành trùng hình yêu thú lít nha lítní hướng hát quang khu vực bên trong đám người chúng sát mà đi. Bảo hộ thế tử. Trường hợp gầm thét một thân. Đại lượng vương phủ hộ vệ, thân tín tụ tại đoạn chiều phong bên người. Một bên khác, Mạc Lan cũng là bị chuyên môn bảo hộ. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người cố ý bảo hộ nhà mình thế tử con chúa, nhưng là có ít người, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Bởi vì, đại bộ phận hư cảnh võ sư, trước mắt đã triệt để bị hát cám bao phủ, bên thai ở giữa, cũng là bị lấy đi thanh âm. cảm giác năng lực Nhận lấy cực kỳ cường đại quá nhiễu Hứa Ninh nội tình thâm hậu, tích xúc cường hãn, mặc dù cũng nhận ảnh hưởng, nhưng là còn chưa tới bị triệt để bóc ra cảm giác tình trạng. Gặp thời khắc chống cự cố này quá yếu nhiều chi lực, nếu như bị triệt để cướp đoạt cảm giác, đó chính là thật lâm vào tuyệt cảnh. Nhìn trước mắt bay tới hắc vụ trùng hình yêu thú, Hứa Ninh cũng là làm tốt nên địch chuẩn bị. Bành bành bành. Một mảng lớn trùng thú đập vào mặt. Hứa Ninh trực tiếp tiến lên, đem mấy cái trùng thú trực tiếp xoát nát, hóa thành sương mù. Hắn cùng Trương Hợp cùng mặt khác ba tên thế tử thân tín, đem Đoạn chiều Phong vây quanh, không để cho bị thương tổn. "Thế tử, người còn tốt đó chứ?" Trương Hợp lo lắng đối Đoạn chiều Phong dò hỏi. Cảm giác nhận một chút ảnh hưởng, bất quá vấn đề không lớn. Đoạn chiều Phong cũng đang cật lực đối kháng cái này tức Đoạn giác quan quái yếu nhiều chi lực. "Vậy là tốt rồi." Trương Hợp hơi giải sầu một chút, bất quá thế tử hay là phải cẩn thận, cái này quái nhiều chi lực càng ngày càng lợi hại, gặp thời khắc bảo trì kiên định ý chí không phải liền sẽ bị hắc ám thôn phệ. Bạch Hứa Ninh trước mặt, một vương phủ hộ vệ, bị tiêu hắc vụ hóa thành trùng thú, một đao chém chúng. Một đao xuống dưới, tên kia vương phủ hộ vệ trực tiếp đổ xuống. Bất quá, hắn trên thân, tuyệt không xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Ừm. Hứa Ninh cũng là quan sát được điểm này, bị cái này trùng thú lơi đao đủ đánh trúng về sau, bị đánh lén người tuyệt không chết đi, nhưng lại có lôi đao trên bản chân hắc vụ quán trú thể nội. Nếu như ta đoán không lầm, kia hắc vụ nhập thể Hẳn là gia tốc quấy nhiều chi lực quyết tán, tức đoạt toàn bộ cảm giác, để triệt để trầm luân tại hát ám Lập tức, hứa ninh cũng là sinh lòng cảnh giác. Tại cùng cái này trùng thú đối diện giao phong thời điểm, tuyệt đối không nên bị làm bị thương. Bằng không, liền sẽ bị gia tốc trầm luân. Tại hứa ninh chờ người chống cự những cái kia trùng thú thời điểm, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, hai vị đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư, cũng là liên hợp lại, đối toa dạ thú tiến hành công kích. Siêu siêu siêu. Tiết cảnh hoa thao túng phi kiếm, hóa thành ngân quang, đối toa dạ thú không ngừng chém bảo. Ma đồng kế cũng là từng quyền từng quyền đánh từ xa kích, kinh khủng quyền thế, điên cuồng đánh tới hướng toa dạ thú. Bất quá, toa dạ thú thân ảnh cũng là cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhõm tránh thoát đối diện xung kích. Một bên né tránh, nó một bên trong miệng phun ra chất lỏng màu đen. Tiết cảnh hoa cùng đồng kế khó khăn lâm tránh thoát, thế nhưng là cái kia màu đen chất lỏng rơi xuống đất, vảy ra đến phủ cận người trên thân, dù là chỉ có mấy giọt Bị đánh lén người cũng sẽ lập tức ý thức trầm luân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hắc quang khu vực bên trong, lập tức bị chiến đấu điên cuồng tràn ngập. Siêu siêu. Một phen giao thủ, hứa ninh cũng là bị kia trùng thú dùng lưỡi đao đủ chém trúng vài đao. Mỗi một đao hắc vụ nhập thể, hứa ninh trước mắt há ám, liền mánh liệt mấy phần, cũng là càng ngày càng tới gần trầm luân biên giới. Cái này hắc vụ tiến vào trong thân thể về sau, căn bản là không có cách bị buộc ra. hứa ninh cảm giác nguy cơ trùng trùng. Mà lại cái này trùng thú số lượng, cũng là càng ngày càng nhiều. Hứa ninh, còn có thể không chịu đựng được. Trường hợp đối hứa ninh giống to hỏi. Lúc này trường hợp, cũng là không biết bị chặt chúng bao nhiêu đau, ý thức đã ưu ám. Nếu không phải thủ hộ đoạn chiều phong tín niệm còn tại kiên trì, hắn đã sớm không chịu nổi Lúc này đoạn chiều phong trước người, vẫn còn còn lại trường hợp cùng hứa ninh hai cái thủ hộ giả, mà còn lại vương phủ hộ vệ, cùng với khắc thân tín, đã bị hát cám thôn phệ ý thức, ngã đầy đất. chịu đựng được Hứa ninh cắn răng. Hai người các ngươi Đoạn chiều phong thấy trường hợp cùng hứa ninh như vậy chật vật bảo vệ mình, biểu lộ rất là phức tạp. Lúc này, lại là một đầu trùng thú bay tới. Vụt. Lần này, đoạn chiều phong chủ động xuất kích, đứng ở hứa ninh cùng trường hợp trước người. Tay hắn cầm một ngân đao bí bảo, trực tiếp đem kia trùng thú chém vỡ thành một đoàn xương ngủ. Thế tử, lui lại. Trường hợp vội vàng hét lớn. Hứa ninh cũng là giật mình nhìn về phía đoạn chiều phong. Không nghĩ tới đoạn chiều phong vậy mà lại chủ động bảo vệ bọn hắn. Đều đến cái này thời điểm, cũng đừng nói ai bảo vệ người nào. Đoạn chiều phong lớn tiếng nói. Ngay tại vừa rồi, trường hợp, hứa ninh cùng với khác người liều chết thủ vệ mình cảnh tượng, để đoạn chiều phong cực kỳ động dung. Nhất là hứa ninh, rõ ràng mới là đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh thực lực, lại vì mình đỡ được từng cái trùng thú tập kích. Trường hợp chờ người đi theo mình đã lâu, vì chính mình liều mạng nói còn nghe được. Nhưng hứa ninh mới theo mình không bao lâu liền có thể thể hiện ra loại thái độ này, để đoạn chiều phong trong lòng ấm áp. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu là chuyến này có thể bình yên trở về vạn thắng châu, mình nhất định sẽ đối hứa ninh đại thêm ban thưởng tăng lên nó địa vị, để hắn trở thành vương phủ quyền thần. Nhìn xem đoạn chiều phong cái này không sợ tư thái, hứa ninh cũng là cảm thấy, đoạn chiều phong người này, mặc dù thân là thế tử, nhưng lại không kêu căng lạnh lùng, đối người bên cạnh, cũng là thực tình. Bây giờ hứa ninh, mặc dù tạm thời tại đoạn Nhưng là bởi vì có võ học bảng tồn tại, hứa ninh biết mình tương lai hạn mức cao nhất đến cùng cao bao nhiêu, cho nên cũng không khả năng có chân chính thần phục chi tâm. Trước đó đối đãi đoạn triều phong, hứa ninh là đem cho rằng mình một cái giao dịch người, hắn trợ giúp mình, mình cho phản hồi. Mà bây giờ, đoạn triều phong chủ động ngăn tại mình cùng trường hợp phía trước, hứa ninh cũng đã đem thân phận của hắn, ở trong lòng tăng lên tới có thể làm kết giao bạn bè. Mời đọc Dù Lâm Ưu Nạc Chứng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 269, thoát đi, đường về Cái này toa dạ thú, chúng ta căn bản không giải quyết được nó. Tiết cảnh hoa trong lòng rất là vội vàng dao động. Tại hứa ninh chờ người chống cự trùng thú thời điểm, đồng kế liên hợp tiết cảnh hoa cùng toa dạ thú chiến đấu, cũng tại kịch liệt tiến hành. Đối mặt thân ở vào Hắc quang khu vực, đạt được trên diện rộng tăng thêm toa dạ thú, hai người đối nó căn bản không thể làm sao. Được mặt khác nghĩ biện pháp. Đồng kế một bên tránh thoát toa dạ thú tập kích, một bên cho Tiết Cảnh Hoa truyền âm. Cái này toa dạ thú chúng ta không thể đối đầu, đã dạng này, như vậy trước hết phá vỡ cái này hắc quang cách ngăn. Đồng kế truyền âm nói, bất quá theo ta quan sát, cái này hắc quang cách ngăn, dù cho tổn hại, cũng sẽ bị toa dạ thú chữa trị. Cho nên, chúng ta đem phá vỡ ngay mắt, liền phải mang theo nhà mình thế tử, còn chúa rời đi. Nhưng làm sao phá vỡ cái này hắc quang cách ngăn? Tiết Cảnh Hoa hỏi thăm xuất ra hai ta bản lĩnh cuối cùng, hợp kích một chỗ, có cực lớn xác suất có thể đem cái này hắc quang cách ngăn phá vỡ. Đồng kế đáp lại: "Tốt." Tiết Cảnh Hoa biết, lúc này đã không có cái khác tốt hơn biện pháp, chỉ có thể thử một lần. Sau đó, hai người câu thông, xác nhận chuẩn bị đồng thời xuất kích vị trí. "Siêu." "Bành." Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa, đầu tiên là một quyền một kiếm, đem toa dạ thú bức lui. Đó lấy, Đồng kế thể nội, đạo cảnh chi lực bạo động. Sau lưng của hắn Một thần bí bảy bên cạnh ký hiệu ngưng kết, tách ra lóa mắt bạch quang. Mà tiết cảnh hoa cũng là cắt đứt bàn tay, trong tay máu tươi phủ kín thân kiếm. Lập tức, sau lưng cũng là một đạo mơ hồ kiếm ảnh xuất hiện. Vâng anh! Một quên một kiếm, đồng kế cùng tiết cảnh hoa đồng thời xuất thủ, đối một chỗ hắc quang cách ngăn đột nhiên công tới. Hắc quang cách ngăn một mảnh mở mịn chấn động, sau đó liền phá vỡ một cái động lớn. Xong rồi! Đồng kế cùng tiết cảnh hoa đều là trong lòng vui mừng Mặc dù vừa rồi hai người phân biệt một kích, đều là tiêu hao tiềm lực, tổn hao tự thân, nhưng là thấy đến Hắc Quang Cách ngăn bị phá vỡ, cũng là kiệt lực cấp tốc, phân biệt chạy về phía Đoạn chiều Phong cùng Mạc Lan. "Thế tử, đi." Đồng kế nháy mắt bay đến Đoạn chiều Phong, Hứa Ninh cùng Chương hợp trước người. Nhìn thấy Diệp Vương phủ bên này thành tỉnh chỉ còn lại ba người này, thế là Đồng kế cũng là đem 3 người toàn bộ mang theo, hướng Hắc Quang Cách ngăn lô rách chỗ tiến đến. Lúc này kia Hắc Quang Cách ngăn đã tại toa dạ thú khống chế hạ bắt đầu tu bổ thu nhỏ. Mà toa dạ thú cũng bắt đầu khởi hành truy kích. Hứa Ninh đã thúc dục xương khói hổ lô cùng sói xanh trong đào sói xanh ý chí, đem hết toàn lực ứng đối khốn cảnh. Hắn lúc đầu coi là dưới mắt sẽ là một cái gian nan cục diện, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa, vậy mà hợp lực đem cái này hắc quang khu vực xé rách. Ra. Tại kia hắc quang cách ngăn phong bế nháy mắt, đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa đều là mang người ra. Đồng kế mang theo đoạn Triều Phong Hứa Ninh cùng trường hợp ba người, mà đổi thành bên ngoài một bên, tiết cảnh hoa mang ra, là Mạc Lan, sầm giữ mưu cùng Lương Đình ngang ba người. Sầm giữ Miu cùng Lương Đình ngang hai người, lúc đầu đã sớm nên rơi vào tại kia KH hắc quang khu vực bên trong. Chỉ là Mạc Lan thấy hai tông lần này tổn thất nặng nghề, thế là liền nhớ tới nỗ lực, đối với hai người chiếu cố một phen, mới khiến cho bọn hắn không có bị trầm luân hắc ám cùng nhau bị mang ra ngoài. Tại ra kia KH Hắc quang khu vực ngáy mắt, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, liền không hẹn mà cùng đem mấy người thu vào không gian của mình bí bảo bên trong. Kia toa dạ thú không có lại truy kích. Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa quay đầu nhìn thoáng qua. Tại bọn hắn sông ra hắc quang khu vực nháy mắt, kia toa dạ thú liền dừng lại động tác. Toa dạ thú kia lạnh lùng con mắt nhìn thẳng bọn hắn, nhưng là không còn lựa chọn truy kích. Lần này tình báo sai lầm, để chúng ta tổn thất nặng nghề, chờ trở, trở về vương phủ, liền đem kia truyền lại lần này tình báo ra hòa giết. Tiết Cảnh Hoa ngữ khí rất lạnh. Đồng kế nhìn nàng một cái, Không nhiều lời cái gì. Dù sao Diệp Vương Phủ tin tức, là từ nặc Vương Phủ nơi đó vụn trộm nghe được. Đón lấy đến làm sao bây giờ? Tiết Cảnh Hoa đối Đồng Kế chủ động hỏi thăm. Vừa rồi khốn cảnh, cũng là để bọn hắn bị ép liên hợp. Rời đi đảo này, trực tiếp trở về Vạn Thăng Châu. Đồng Kế cũng là lập tức làm ra quyết đoán. Chúng ta cùng trở lại. Tiết Cảnh Hoa đề nghị. Có thể. Đồng Kế cũng là đáp ứng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, so sánh song phương trước khi tới đây đội ngũ thực lực. Hiện tại cũng đã bị thương nặng, nhất là Đồng Kế cùng Tiết Cảnh Hoa, vừa rồi đều là tiêu hao tự thân, thực lực bị hao tổn. Trên biển mênh mông nguy cơ trải rộng, dưới mắt tiếp tục liên thủ, bảo hộ nhà mình thế tử, quân chúa đừng về mới là chuyện trọng yếu nhất. Sau đó, Đồng Kế liền cùng Tiết Cảnh Hoa phi tốc bỏ chạy bờ biển. Mà lúc này, kia hát quang khu vực bên trong, toa dạ thú thả đi Đồng Kế Tiết Cảnh Hoa chờ người, nhìn xem khắp nơi trên đất trầm luân tại hắc ám, mất đi ý thức đáng người. Nó lại lần nữa thôi động mình huyết mạch chi lực Xoạn. hắc quang cách ngăn tán đi, hóa thành bao phủ phương viên ngàn mét hát vụ. hắc vụ đem trên mặt đất tê liệt ngã xuống người cuốn lên, sau đó tại toa giả thú bên người tê tiểu, nương tụ thành phương viên trăm mét phạm vi. Toa giả thú run dày một chút cánh, sau đó loại sách tay khỏa Hắc vụ, biến mất ở phía xa. Ở phía xa, âm thầm cất dấu chữ hạt chờ người, đã đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này toa giả thú, vậy mà như thế cường hãn Trước đó bị bí bảo biến mất khí thức, quan sát được Hắc quang khu vực bên trong phát sinh hết thẻ chữ hạt chờ người, đều là thấy được toa dạ thú khủng bố thực lực cùng quỷ dị năng lực. Hắc quang khu vực, hát vụ trùng thú, đêm tối trầm luân. Cái này toa dạ thú, đến cùng có bao nhiêu loại năng lực. Lục đại đỉnh phong yêu thú, điều này thực cũng quá mức đáng sợ. Quan chiến trước đó, chữ hạt vốn còn muốn đợi đến lưỡng bại câu thương, nhặt cái để loạn. Mà bây giờ, chữ hạt đã không có chút nào bắt được đầu này toa dạ thú tâm tư Tại chữ hạt xem ra, đầu này thành niên thể toa giả thú, nếu như muốn đem bắt được hoặc là đánh giết, ít nhất phải đạo cảnh bắt trọng thậm chí là đạo cảnh cửu trọng thực lực. Nếu như chờ cái này toa giả thú trưởng thành đến đỉnh phong, trừ phi đại lượng đạo cảnh cửu trọng tông sư vây kín, hoặc là trong truyền thuyết đại tông sư xuất thủ, không phải không ai sẽ là nó đối thủ. Yêu thú đỉnh cấp huyết mạch, quả thực khủng bố. Liệt ưng cũng là cảm thán một tiếng, hắn nhìn về phía chữ hạt, chữ hạt đại nhân, đón lấy đến làm thế nào Chữ hạt cơ hồ không có do dự, nhất định phải rời đi nơi này, chúng ta căn bản không thể nào là cái này toa dạ thú đối thủ. Bất quá. Chữ hạt lại lời nói xoay chuyển, vì chuyến này, chúng ta chuẩn bị đã lâu, như vậy từ bỏ, cũng là đáng tiếc. Mặc dù bắt được không được toa dạ thú, nhưng là chúng ta còn có khác con mồi Chữ hạt trong mắt, hiện ra một tia lánh mang. Liệt ưng lập tức ý thức được, chữ hạt đại nhân, người là nghĩ đối diệp vương phủ cùng nặc vương phủ người xuất thủ. Không thể Chữ hạt trong mắt tinh mang lớp lué, tiêu diệp vương phủ cùng nặc vương phủ người, lúc trước cùng toa giả thú trong lúc giao thủ đã bị thương, mà lại chỉnh thể thế lực tổn hao nhiều. Căn cứ ta vừa rồi quan sát, bọn hắn trốn tới hai vị kia đạo cảnh cao dài tông sư, đều là tiêu hao tự thân bị thương thế. Chúng ta mấy người, đều là trạng thái toàn thịnh, đối phó bọn hắn, không phải việc khó. Hai vị kia thế tử cùng quận chúa trên thân, khẳng định có không ít đồ tốt. Chữ hạt không còn tiếp tục rông dài, chuẩn bị khởi hành, đuổi kịp bọn hắn trên biển Minh Ngông, một chiếc thuyền lớn từ hòn đảo biên giới xuất phát, lẻ loi trôi trọi đi thuyền tại mặt biển. Chính là Diệp Vương phủ cùng Nặc Vương phủ Song Vương trốn về Vạn Thắng Châu tái cụ. So với tới thời điểm, hai cái đội tàu Mênh Ngông của quận, dưới mắt lại là lộ ra có chút thế lương. Lúc này, Hứa ninh chờ người đã bị từ không gian bí bảo bên trong thả ra đến trên thuyền. Bọn hắn cùng Nặc Vương phủ người tự giác ngăn cách ra. Mặc dù bị ép liên hợp bọn hắn không có trước đó Dương cung bạc kiếm Nhưng là bởi vì quá khứ ân oán, đoạn chiều phong cùng Mạc Lan, vẫn là không có bắt tay giảng hòa. Trên người kia cổ tức đoạt giác quan trầm luân quấy nhiêu chi lực, rốt cục toàn bộ lui bước. Ở vào trong khoang thuyền hứa ninh, rốt cục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tại từ kia hắc quang khu vực sau khi đi ra, cố lực lượng kia liền bắt đầu dần dần làm nhạc. Hứa ninh đã thật lâu không có kinh lịch loại này nguy cơ sinh tử, lúc này hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng là có chút nghĩ mà sợ hứa Ninh Hứa ninh thân ở khoang tàu gian phòng bị đẩy ra, đi tới là trường hợp. Lúc này trường hợp trạng thái, cũng là khôi phục không ít, mặc dù còn có tổn thương, nhưng là trên người trầm luân chi lực đã biến mất. Đây là thế tử đưa cho người. Trường hợp đưa cho hứa ninh một cái chữa vật giới chỉ, đây là thế tử từ mình bí bảo không gian bên trong, lấy ra bộ phận đăng dược, để người chữa trị thương thế. Thật sự là đa tạ thế tử. Hứa ninh cũng không khách khí, trực tiếp đem tiếp nhận, sau đó xem xét một phen. nhiều như vậy Hứa Ninh cảm giác được, tại cái này chữ vật giới chỉ bên trong, cất giữ lượng lớn đan dược tài nguyên. Thô sơ giản lược đoán chừng một phen, chuyển đổi thành năng lượng, cái này cần có 2 triệu trở lên. Thế tử thật sự là xa xỉ, những đan dược này, đều có thể sửa phục 100 lần dưới mắt thương thế. Hứa Ninh cảm thán một câu. Vừa rồi trong giao chiến, trừ kia quay nhiều trầm luân chi lực, còn lại tuyệt không gặp quá lớn thương thế. Đây là bởi vì chuyến này thế tử mang theo tài nguyên có hạn. Thế tử nói, chờ trở, trở lại vương phủ. Sẽ đối ngươi thật to ngợi khen sống sót sau thai nạn trường hợp cũng là trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều lần này trải qua nguy cơ trường hợp đối với võ đạo lý giải lại lần nữa tinh tiến cũng là rút ngắn hắn tấn thăng đạo cảnh thất trọng thời gian hướng Ninh tại kia Hắc Quang khu vực bên trong biểu hiện của ngươi bị thế tử xem ở trong mắt nếu ta đoán được không sai trở lại Vương phủ về sau trừ tài nguyên ngợi khen thế tử khẳng định cũng sẽ đối ngươi thân phận địa vị tiến hành để bạn trường hợp nói lời này thời điểm cũng là vì Hứa Ninh vui vẻ. Hắn cùng Hứa Ninh cũng đã làm quen một đoạn thời gian, bản thân đối Hứa Ninh ấn tượng liền rất tốt. Nhất là vừa vặn kề vai chiến đấu, trải qua nguy cơ sinh tử, giữa hai người tình nghĩa cũng là lại thâm hậu rất nhiều. Vậy liền mượn Trương huynh ngài chúc lệnh. Hứa Ninh cũng là vui vẻ cười một tiếng. Hứa Ninh đối Trương hợp xưng hô, cũng là giữa bất chi bất giác sửa lại miệng. Trên thực tế, Hứa Ninh đối thân phận địa vị tăng lên bản thân không có hứng thú, nhưng là thân phận địa vị về sau Sức ảnh hưởng của mình tăng lên, tiến lộ tông cũng sẽ bởi vậy được lợi. Đến thời điểm mở rộng võ đạo tài nguyên đường dây giao dịch, tiến lộ tông tụ tập tài nguyên về sau, cũng sẽ đối với mình tiến hành phản hồi. Cứ như vậy, mình cũng là gián tiếp đạt được thiết thực lợi ích. Hành động lần này, mặc dù Diệp Vương Phủ gặp tổn thất không nhỏ, nhưng là đối với hứa ninh cùng trường hợp đến nói, ngược lại là thu hoạch nhiều hơn nỗ lực. Hứa ninh cùng trường hợp, là lần hành động này bên trong, cực ít người được lợi. Mời đọc dùng là Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Chương 270, Làm Phản. Đúng rồi, Hứa Ninh. Trường hợp tự hồn là nhớ ra cái gì đó, người nhưng biết, đi theo Mạc Lan quận chúa bên người kia hai người là ai? Là ai? Hứa Ninh hỏi. Lúc trước hắn cũng chú ý tới Mạc Lan bên người sầm giữ Mưu cùng Lương Đình ngang nhưng lại không biết thân phận của bọn hắn. Cái này hai người chính là Phong Lô các các chủ sầm giữ Mưu cùng Thành Phong Tông tông chủ Lương Đình ngang. Chương Hợp thấp giọng nói: "Ừm." Hứa Ninh nghe nói, con ngươi co dù lại, trong mắt hiện lên có chút hàn mang. Hai người kia chính là Yến Lộ Tông Cửu Địch. Hứa Ninh cũng là không ngờ tới, Yến Lộ Tông, Phong Lô các cùng Thành Phong Tông tông chủ, vậy mà tại dưới loại cục diện này độ phải. Lần này Phong Lô các cùng Thành Phong Tông ra biển, cũng là bỏ ra thảm trọng đại giới. Chương Hợp nói ra, hai tông này căn cơ thụ trọng thượng sẽ không còn là các ngươi Hiến Lộ tông đối thủ." Hứa Ninh yên lặng gật gật đầu. Từ khi kế nhiệm Hiến Lộ tông tông chủ về sau, Hứa Ninh cũng là đem đối hai tông báo thủ một chuyện đặt ở trong lòng. Trường hợp chú ý tới Hứa Ninh biểu tình biến hóa. Hắn nhắc nhở, "Ta cử động lần này chỉ là vì ngươi xác nhận quy địch, cũng không phải là để ngươi hiện tại động thủ báo thủ. Dù sao Mạc Lan quận chúa còn tại trên thuyền, nếu là nhằm vào hai người, cũng là để Mạc Lan quận chúa xuống đài không được." Trương huynh yên tâm, ta có chừng mực. Hứa Ninh đáp, Chương hợp gật gật đầu, chuyến này Phong Lô các cùng Thanh Phong Tông tinh anh tổn thất nghiêm trọng, Mạc Lan quận chúa đến tiếp sau khẳng định không có khả năng lại trọng dụng bọn hắn. Đến thời điểm bọn hắn không có chỗ dựa, Mạc Lan quận chúa không còn vì bọn họ ra mặt, ngươi mượn nhờ thế tử vi vọng, lại đối phó bọn hắn cũng sẽ là dễ như trở bàn tay. Về sau, Chương hợp cùng Hứa Ninh ngắn gọn giao lưu một phen, liền từ Hứa Ninh gian phòng rời đi. Phong Lô Các, Thanh Phong Tông, Hứa Ninh trong mắt, lộ ra một vòng vẻ trầm tư suy nghĩ một hồi hứa Ninh mới một lần nữa đem mình ánh mắt chuyển rời đến đoạn chiều phong tặng cho chữ vật giới chỉ bên trên bây giờ ta còn thừa năng lượng có 250 vạn đơn vị lại hấp thu cái này 2 triệu liền có thể đến 450 vạn đơn vị cũng là vượt qua tấn thăng đạo cảnh ngũ trọng ẩy đàn cảnh một nửa cần thiết sau đó hứa Ninh liền dẫn cái này chữ vật giới chỉ tiến vào tàng Nguyệt Châu bên trong hắn đem chữ vật giới chỉ bên trong đan dược toàn bộ lấy ra chất thành một tòa núi nhỏ đó lấy hứa Ninh nuốt một chút Để mà chữa trị thương thế, còn lại, thì là bị hứa ninh toàn bộ hấp thu. Quá trình này, kéo dài không đến nửa canh giờ. Tại hấp thu xong 2 triệu đơn vị năng lượng về sau, hứa ninh lại từ tàng nguyệt châu ra, câu thông yêu thú đổ bên trong xám trắng cùng bóng xanh. Hắn cũng là nhờ vào đó, xe tại hải đảo kia bên trên phát sinh hết thẻ cáo chi xám trắng cùng bóng xanh. xám trắng cùng bóng xanh khi biết kia toa dạ thú khủng bố về sau, đều là sợ không thôi. Bọn chúng vì đó tiền thân chỗ loại kia trong khốn cảnh hứa ninh leo vệt mồ hôi Cũng tương tự rất rõ ràng, nếu là hứa ninh xảy ra vấn đề, yêu thú đồ hạt châu không có che chở, như vậy chiến đấu tác động đến, có thể rất nhẹ nhàng đem trôn vụi. Nếu như như thế, thân ở yêu thú đồ xám trắng cùng bóng xanh, sẽ triệt để táng thân tại không gian loạn lưu bên trong. Tại trấn an xám trắng cùng bóng xanh về sau, hứa ninh trên người yếu ớt thương thế, cũng căn bản là chữa trị hoàn tất. Hắn đứng dậy đi tìm đoạn triều phong, chuẩn bị đối nó đan dược tặng cho cảm tạ một phen. Cùng lúc đó... Một cái khác khoang tàu gian phòng bên trong. Sầm giữ Mưu cùng Lương Đình ngang mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cảm xúc mười phần sa sút. "Lương huynh, lần này chúng ta thế nhưng là thua thiệt lớn." Sầm giữ Mưu thở dài một tiếng, trong giọng nói đều là hối hận chi ý, "Lần này hai chúng ta tông phái đến chín thành tinh anh đệ tử, toàn bộ đều gãy tại nơi này. Mà lại càng khó xử lấy tiếp nhận chính là, kia toa dạ thú cũng không có bắt được, mặc Lan quận chúa nàng cũng không thực hiện mục đích chuyến đi này." Bởi như vậy, Trở về Vạn Thắng Châu về sau, đừng nói di chuyển đến Lộc Chi Châu, chúng ta thậm chí sẽ bị Mạc Lan Quận Chúa ném ở một bên, sẽ không lại bị trọng rụng. Nghe Sầm Dữ Mưu nói xong, Lương Đình Nang cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Sớm biết chuyến này sẽ là kết quả này, bọn hắn cũng không có khả năng làm như vậy tiền đặt cược. Đúng vậy a không có Mạc Lan Quận Chúa làm chỗ dựa, hai chúng ta tông. Lương Đình Nang nói một nửa, cuối cùng bất đắc dĩ lắp đầu. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lương L Đột nhiên, Sầm giữ mưu mở miệng nói ra, trước đó nghe tiết cảnh Hoa đại nhân cùng Mặc Lan quận chúa giao lưu thời điểm, ta biết được, Diệp Vương thế tử bên người cái kia tuổi trẻ bộ dáng ngưng đan cảnh tông sư, chính là bây giờ Yến Lộ tông tông chủ Hứa Ninh. Ưm. Lương Đình ngang ngẩn đầu một cái, giữa lông mày vặn cùng một chỗ. Trước đó Song Phương đồng thời lên thuyền thời điểm, bọn hắn chú ý tới, kia Diệp Vương thế tử đoạn chiều phong, đối cái kia gọi Hứa Ninh người, thế nhưng là phi thường thân cận, xem xét liền rất bị coi trọng. Nâng lên hứa ninh, lại liên tưởng đến chính bọn hắn, trong lúc nhất thời, hai người trong lòng ngũ vị tạp trần. Nếu như Mạc Lan quận chúa thật từ bỏ bọn hắn, mà cái kia hứa ninh lại bị Diệp Vương Thế Tử diệu giác, cứ như vậy, hai người bọn họ tông, sẽ đối mặt với một cái phi thường nghiêm trọng cục diện. Trăm năm trước đó, bọn hắn bức bách tiến lộ tông giải tán. Trăm năm về sau, bọn hắn cũng có khả năng đứng trước đồng dạng tình thế nguy hiểm. Chẳng lẽ chúng ta hai tông, thật đến cùng đổ mạt lộ thời điểm A? trong lúc nhất thời Hai người đối với tự thân tông môn tương lai, cảm giác được một mảnh tuyệt vọng. cung đô mặt lộ, cũng chưa hẳn không có phong hồi lộ chuyển chỗ trống. Nhưng mà, đúng lúc này, tiên tĩnh gian phòng bên trong, đột nhiên ra thanh âm của một nam tử. Lập tức, sầm giữ mưu cùng lương đình ngang lông tơ đứng thẳng. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa gian phòng, một người mặc áo bào xám lạnh lùng nam tử, đứng tại nơi đó. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, xem xét cũng là người ta cảm giác sâu không lường được. Người là ai? Hai người bản năng đứng dậy, hướng về sau khẽ rửa. Sầm giữ mưu cùng lương đình ngang hai người, đều là đạo cảnh ngũ trọng tẩy đàn cảnh tông sư, nhưng mà, cái này nam nhân, lại có thể tại bọn hắn không biết chút nào tình huống dưới tới gần. Loại này thực lực, cho dù là đạo cảnh lục trọng đều làm không được, nhất định phải là đạo cảnh cao dai tông sư mới được. Mà lại, sầm giữ mưu cùng lương đình ngang còn ý thức được một cái vấn đề khác. Cái này háo bào xám nam nhân, lẹn vào đến thuyền của bọn hắn bên trên, không những mình hai người không có phát hiện Chính là đạo cảnh thất trọng đồng kế cùng tiết cảnh hoa Cũng là không có phát giác Cái này khiến hai người Trong lòng trộn dạ Đừng quản ta là ai Người đến tự nhiên là chữ hạt Ta chỉ là tìm đến hai vị Muốn để hai vị giúp một cái chuyện nhỏ Chữ hạt tự nhiên ngồi xuống Các hạ là không phải tìm nhầm người Xâm giữ mưu cố giả bộ Trấn định Hán biết cái này nam nhân khẽ động sát tâm Hai người bọn họ Sẽ bị nháy mắt xóa đi sinh mệnh Không, tìm hai người các ngươi Chữ hạt nói ra Vừa rồi các ngươi hai người đối thoại, ta đã nghe vào trong thai. Tại ta xem ra, các ngươi hai vị này tông môn tông chủ, tương lai đã không có gì tiền đồ. Cùng nó trở lại vạn Thăng châu, đối mặt tông môn suy sụp sự thật, không bằng gia nhập chúng ta. Gia nhập các ngươi. Lương Đình Ngang rất là cẩn thận, không biết các hạ đến tột cùng là ai. Ta là người như thế nào. Chữ hạt cười một tiếng, hiện tại còn không phải các ngươi hiểu rõ cái này thời điểm. Chờ các ngươi hoàn thành ta hủy thác, đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết thân phận của ta. Sầm giữ mưu cùng lương đình ngang âm thầm trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn chính là có ngốc, cũng có thể phát giác được cái này áo bảo sám nam tử không có hảo ý. Các hạ, chúng ta thực lực thấp, chỉ sợ không thể hoàn thành ngài nhờ vả. Sầm giữ mưu cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn cùng lương đình ngang, cũng không muốn cùng người trước mắt này có cái gì liên lụy. À, chữ hạt nghe nói, cười lạnh một tiếng. Sau đó, một cố áp lực kinh khủng, từ chữ hạt trên thân tán giật bộc phát. Sầm giữ mưu cùng lương đình ngang. Lập tức cảm giác được vạn quân trọng áp rơi vào mình trên thân. Hai người bọn họ, đồng thời cảm thấy nồng đậm sắc cơ. Ta cũng không phải là tại cùng các người thương lượng. Chữ hạt chậm rãi đứng dậy, thanh âm băng lãnh, hoặc là tuân theo, hoặc là đi chết. Cái này, tại sinh tử vi hiếp phía dưới, hai người cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Các hạ, ngài có cái gì bị thác? Lương Đình ngang hỏi thăm. Chữ hạt thấy hai người khuất phục cũng là thu lại sắc cơ. Hắn lấy ra hai cái lớn chừng bàn tay mâm tròn thạch phiến, phân biệt ném cho hai người. Lương đình ngang cùng sầm giữ mưu sau khi nhận lấy, liếc qua, phát hiện phía trên ấn khắc ánh sáng nhạt đường vân. Đường vân ở giữa, tựa hồ còn có lực lượng kỳ lạ. Thừa dịp các ngươi trên thuyền hai vị kêu cao dài tông sư không chú ý, đem ném đến bọn hắn hai trên thân người. Chữ hắn nói. Cái này. Lương đình ngang cùng sầm giữ mưu biến sắc, các hạ, cái này như thế nào làm được a Bọn hắn đều là đạo cảnh thất trọng Chúng ta tại trước người bọn họ làm như thế, khẳng định sẽ bị nháy mắt chế phục Yên tâm, ta tự sẽ có biện pháp đi rời đi bọn hắn lực chú ý thừa dịp bọn hắn phân thần thời điểm, các ngươi lại đi ném cái này thạch phiến. Chữ hạt đã tính trước, sớm có tính toán. Được. Hai người biểu lộ xoan suýt, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lời xuống tới. Bọn hắn đều biết làm như vậy có nguy hiểm, nhưng là không làm như thế, lập tức liền muốn đầu dọn nhà. Vậy liên lặng chờ hồi âm. Dứt lời, chữ hạt khoác tay. Đầu ngón tay hai đạo khí lưu chui vào đến thân thể hai người. Lập tức, sầm giữ mưu, Lương Đình ngang cảm giác được thể nội mắt lạnh, một cỗ lực lượng vô danh, tiềm ẩn tại trong cơ thể của bọn họ. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng, đây là trước mắt cái này háo bảo sám nam tử ám thủ. Nếu là mình hai người có cái gì cái khác tâm tư, không dựa theo cái này háo bảo sám nam tử nói đi làm, như vậy lực lượng trong cơ thể sẽ triệt để bộc phát, đem bọn hắn hai người chém giết. Chữ hạt bố trí tốt chuẩn bị ở sau về sau, thân hình lóe lên, liền biến mất ở gian phòng bên trong. Lúc này, Lương Đình ngang cùng Sầm giữ Mưu liếc nhau, hai người biểu lộ trong tuyệt vọng mang theo chút chết lặng. Bọn hắn còn không có làm rõ ràng kia áo bào xám nam tử thân phận, dưới mắt sẽ vì bán mạng. Trong lúc nhất thời, trong phòng lại là yên tĩnh. Mời đọc dùm Ngưu Na Trừng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào. Mời mọi người đón đọc. Chương 271, nguy cơ Phản sát cấp đoạn. Ẩm ẩm. Trên mặt biển, đi thuyền thuyền lớn, đột nhiên phát ra mánh liệt tiếng va đập. Toàn bộ thân thuyền ẩm vang run lên. Chuyện gì xảy ra? Trong khoang thuyền, đồng kế mở hai mắt ra. Trước đó hắn cùng tiết cảnh hoa, tại cùng toa dạ thú trong lúc giao thủ, thân thể đều bị thương, cũng đều là tại tính dưỡng thường thế. Chỉ là cái này kịch liệt va chạm, để đồng kế từ tính dưỡng trạng thái bên trong tỉnh lại. Có trong biển yêu thú tập kích. Đúng lúc này Đồng kế cũng là nghe được ngoài khoang thuyền bong tàu bên trên chuyển đến la lên Thanh âm. ngay sau đó đồng kế cảm giác được có một cỗ yêu thú khí tức phiêu phù ở tàu chuyến bên cạnh xem ra là gặp vô tận Hải yêu thú tập kích đồng kế cũng không nghĩ nhiều trực tiếp từ trong phòng ra ngoài đi hướng bong tàu phía trên hắn có thể cảm giác được kia cỗ Hải Dương yêu thú khí tức rất cường hãn là đạo cảnh trung giai đình phòng để trên thuyền những người khác ứng phó hẳn là thời gian ngắn rất khó giải quyết nó không chỉ là đồng kế thiết cảnh hoa cũng là cảm giác được. Nàng nghe được la lên chính là sầm giữ mưu, cho nên cũng là ra khoang tàu, đến bong tàu. Về sau, Hứa Ninh, Trương Hợp, Đoạn Triều Phong, Mạc Lan mấy người, cũng là toàn bộ từ trong khoang thuyền đuổi tới bong tàu đi lên. Cái này va chạm để bọn hắn có chút bất an, đều là đi lên xem xét một chút tình huống. Là trong biển yêu thú. Hứa Ninh vừa lên đến, liền thấy mấy cái thô to vòi, đã từ trong biển rối ra, đào tại thân tàu biên lần dưới. Khi là một con ngoại hình tương tự con mực to lớn yêu thú, nó vòi điên cuồng vạn mẹo, thân thể cao lớn, tựa hồ lập tức liền muốn chen đến trên thuyền. Cùng một chỗ giải quyết nó. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa lướt nhau, chuẩn bị đồng thời đem đầu này con mực yêu thú chém giết hoặc là xua đổi. Thế tử, trở về đi, chỉ là một con đạo cảnh trung giai yêu thú, hai vị cao giai tông sư, nhất định có thể nhẹ nhóm đem giải quyết. Trường hợp đối đoạn chiều phong nói. Được. Đoạn chiều phong ngay từ đầu còn tưởng rằng là toa dạ thú truy kích mà tới, trong lòng còn có chút khẩn trương. Tại xác định chỉ là một con nửa đường tập kích thuyền trong biển yêu thú về sau, trong lòng an định rất nhiều. Sầm giữ Mưu, Lương Đình Ngang, hai người các người, không trong phòng tính dưỡng, chạy đến cái này bong tàu bên trên làm cái gì? Lúc này, Mạc Lan nhìn thấy Sầm giữ Mưu cùng Lương Đình Ngang, tại nhìn chầm chầm kia con mực yêu thú, biểu lộ còn có chút không hiểu khẩn trương. Chúng ta chỉ là Hai người bị hỏi lên như vậy, Lập tức lộ ra có chút không được tự nhiên. Mạc Lan cảm thấy kỳ quái, đang muốn lại lần nữa truy vấn một phen. Lại tại lúc này, kia con mực yêu thú một cái bắn ra, vậy mà trực tiếp rơi xuống bong tàu bên trên. Thế tử cẩn thận. Con chúa cẩn thận. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, đầu tiên là đối con mực yêu thú phân biệt một cái thông kích, sau đó liền bảo vệ đoạn chiều phong, Mạc Lan chờ người. Hô ho hô. Lúc này, kia con mực yêu thú, thân thể của nó, đột nhiên giống như là xung khí đồng dạng. Vốn là thân thể khổng lồ, trở nên càng thêm bành trướng. Thân thể của nó bên trong, có hung hãn năng lượng tại giành rụm. Không được. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa sắc mặt đồng thời biến đổi, nó muốn tự bạo. Vâng anh. Vừa mới nói xong, kia con mực yêu thú thân thể, đột nhiên nổ tung. Tại cái này trong điện quang hòa thạch, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, đã tới không kịp đem sau lưng mấy người đưa vào đến không gian bí bảo. Thế là, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, đồng thời phồng lên đạo cảnh tri lực. Liên thủ trước người tạo dựng ra đến một mặt trong suốt bình trướng. Kinh khủng khí lãng quần quận, tàu chuyến kem chút liền bị lật út. Bất quá bị đồng kế cùng tiết cảnh hoa bảo vệ mọi người, ngược lại là không có gặp bất luận cái gì thương thế. Chỉ là đồng kế cùng tiết cảnh hoa, hai người khí tức có chút hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Một đầu đạo cảnh trung gia yêu thú, vì sao lại lựa chọn như vậy không có lý do tự bạo. Hứa ninh vừa rồi trốn ở đồng kế sau lưng, tuyệt không bị liên lụy. Chỉ là vô cùng, cùng bạo, bạo tạc lực Để Hứa Ninh có chút lòng còn sợ hãi. Đạo cảnh trung giai đỉnh phong yêu thú tự bạo, cái này uy lực có thể so sánh đạo cảnh thất trọng tông sư phổ thông một kích. Bây giờ chiếc này tàu chuyến đã trở nên thùng trăm ngàn lỗ, nếu là muốn tiếp tục kiên trì lâu dài đi thuyền, chỉ có thể thay đổi tàu chuyến. Đồng tiên bối, không có sao chứ? Đoạn Chiêu phong chủ động dò hỏi. Bên cạnh Mạc Lan cũng là đối tiết cảnh hoa ân cần nói. Vừa rồi vì bảo vệ sau lưng mấy người, lại tăng thêm ngưng kết bình chứng thời điểm tương đối vội vàng. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, đều là có chút vết thương nhẹ. Bất quá loại thương thế này, rất nhanh liền có thể chữa trị. Không sao. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, đều là khí tức chấm ổn, đi đầu chữa trị thương thế. Nhưng mà, đúng lúc này, sầm giữ mưu cùng Lương Đình Ngang lướt nhau. Sau đó, thừa dịp đồng kế cùng tiết cảnh hoa tại điều trị khí tức thời điểm, hai người phân biệt đối đồng kế cùng tiết cảnh hoa, ném trước đó chữa hạt cho mâm tròn thịt phiến. Sầm giữ mưu Lương Đình Ngang, các người đang làm cái gì? Hai người đột nhiên xuất hiện động tác, để bên cạnh mấy người nháy mắt sửng sở. Trường hợp cách hai người gần nhất, gần như là ở vào bản năng, đối hai người riêng phần mình anh ra một quyền. Bành bành, hai người thân hình bay thẳng ra, sau đó miệng phun máu tươi. Sầm giữ Mưu cùng Lương Đình ngang bị đau, nhưng là biểu lộ lại cũng không bối rối. Bởi vì, bọn hắn đã thấy, kia hai khối mâm tròn thạch phiến tại trạm tới đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa nháy mắt, bộc phát ra lóe mắt chi quang, mâm tròn thạch phiến bên trên đường vân bay ra. Hóa thành thực chất, nháy mắt đem đồng kế cùng tiết cảnh hoa chói buộc chặt. Đây là. Mà lúc này, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, cũng là phản ứng lại. Bọn hắn cảm giác được, trong cơ thể mình nội đan xoay tròn tốc độ trở nên chậm, đạo cảnh chi lực gặp áp chế. Là chói lực khóa Đồng kế cùng tiết cảnh hoa kinh hãi. Chói lực hóa, thứ này, có thể trong thời gian ngắn áp chế đạo cảnh tông sư thực lực. Cho dù là đạo cảnh cao dai tông sư, thực lực cũng sẽ bị áp chế đến bốn thành trở xuống. Hai người các ngươi đồng kế cùng tiết cảnh hoa, liền muốn đối sầm giữ mưu cùng lương đỉnh ngang xuất thủ. Lại tại lúc này, mặt biển phía dưới, mấy đạo người áo bảo xám thân ảnh, đột nhiên toát ra, lập tức rơi vào bong tàu bên trên, đem bọn hắn mấy người vây quanh. Trong đó dẫn đầu một người, tàn ra đạo cảnh thất trọng đáng sợ khí tức. Mấy người kia tư thế, xem xét chính là kẻ đến không thiện. Sầm giữ mưu, lương đỉnh ngang. Các ngươi cũng dám cấu kết ngoại nhân. Mạc Lan có thủ xung kích. Nàng căn bản không nghĩ tới, đối với mình nói gì nghe nấy hai người, vậy mà tại trong bất chi bất giác, phản bội chính mình. Bọn hắn rõ ràng cùng mấy cái này người háo bào xám cấu kết lại với nhau. Các ngươi là ai? Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, lúc này đã không lo được quản sầm giữ mưu, lương Đỉnh ngang hai người. Bọn hắn cùng chữ hạt giang co. Dẫn đầu chữ hạt cười một tiếng, tuyệt không trả lời. Hắn cho sầm giữ mưu cùng lương đình ngang một cái hài lòng ánh mắt, cái này khiến hai người lập tức an tâm. Hạt biết Mặc dù mình nắm giữ một kiện đỉnh cấp ẩn nấp bí bảo, có thể nhẹ nhõm che lấp khí thức, nhưng là cái này bí bảo cũng không phải vạn năng, đối mặt cùng giai đạo cảnh cao giai tông sư, nếu là chủ động xuất kích, lực lượng tạm giật, cũng sẽ bị đối phương phát giác. Bởi vậy, hắn cũng không có lựa chọn tương đối liều lĩnh đánh lẻ năm sát, mà là trước chui vào trên thuyền, cấu kết sầm giữ Mưu cùng Lương đỉnh ngang, an trí lén ra tay, cuối cùng đối đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa thi triển trói lực khóa. Bởi như vậy, từ trang diện bên trên Hắn đã chiếm cứ đại ưu thế. Lúc này, chữ hạt một bộ đã tinh trước tư thái. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, lập tức cảm thấy trong lòng không ổn. Giống như cục diện dưới mắt, so trước đó gặp được toa dạ thú còn phiền phức. Sau lưng hứa ninh, cũng là ý thức được cục diện tràn ngập nguy cơ. Những người áo bào cho này, không hề giống là đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là đã sớm làm xong mai phục Trước đó đầu kia con mực yêu thú, chính là bọn hắn bố trí. Hứa ninh cũng là vốt thanh chi tiết. Thừa dịp đồng kế tiền bối cùng tiết cảnh hoa điều trị khí tức thời điểm, sầm giữ mưu cùng lương đình ngang đối bọn hắn sử dụng trói lực khóa đây tuyệt đối là trước đó cùng bọn này người áo bảo sám làm xong câu thông. Không chỉ là hứa ninh, những người còn lại cũng là nghĩ rõ ràng điểm này. Động thủ. Chữ hạt biết, trói lực khóa là có thời gian hạn chế, cho nên động tác cũng không kéo dài. Ta tới đối phó hai cái này đạo cảnh thất trọng tông sư, các người đi đối ngoại mấy người khác. Chữ hạt ra lệnh. Chứ lưu lại diệp Vương Thế tử cùng nặc Vương quận chúa tính mệnh còn lại kia hai người giết là được Vâng chữ hạt sau lưng liệt thương chờ người áo bào xám cũng là lập tức lên tiếng chứ chữ hạt cái này đầu lĩnh bên ngoài bọn hắn còn có 6 người trong đó đạo cảnh lục trọng ba người đạo cảnh ngũ trọng ba người các ngươi cũng dám tập kích vạn Th tháng Châu người hoàng tộc chẳng lẽ không sợ tiếp nhận hậu quả nghiêm trọng a đồng kế ngữ khí rất lạnh tiếp nhận hậu quả chữ hạt cười lớn một tiếng ta chẳng những muốn tập kích Hơn nữa còn muốn cẩm ná hai vị này thế tử, quân chúa, bắt bọn hắn đi hướng đoàn thị hoàng tộc yêu cầu chỗ tốt. Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa lập tức trong lòng lạnh leo. Trước mắt những người áo bào cho này, phong cách làm việc cực kỳ cấp tiến. Dù cho biết đoạn chiều phong cùng mặc lan thân phận, vẫn là không sợ hãi chút nào. Điều này nói rõ, mấy cái này người áo bào xám khẳng định là xuất thân hải ngoại thế lực lớn, hơn nữa còn cùng đoàn thị hoàng tộc ở vào quan hệ thù địch. Thế tử, quân chúa đi mau. Đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa chỉ có thể trước hết để cho Đoạn chiều Phong mặc Lan chờ người trước trốn. Hai người căn bản không dám đem bọn hắn thu nhập đến bí bảo trong không gian, bởi vì Đồng Kế cùng Tiết Cảnh Hoa tự biết bị trói lực khóa hạn chế về sau, xác suất lớn không phải cái này áo bảo giám người dẫn đầu đối thủ. Nếu là tại trong tay lập bại, như vậy Đoạn chiều Phong mấy người sẽ bị nhẹ nhõm nắm. Siêu. Bành. Đồng Kế cùng Tiết Cảnh Hoa dẫn đầu xuất kích, ngăn trở mấy tên người áo bảo giám. Đoạn Triều Phong thấy thế, Trực tiếp cắn răng một cái. Sau đó liền từ tùy thân không gian bí bảo bên trong, đem hắn tọa kỵ, ngũ thải phi điểu phóng xuất ra. Đi. Đoạn chiều phong lập tức túm bên trên trường hợp, hướng ninh, thậm chí bao gồm mặt lan, để bọn hắn bỏ lên trên chim lưng. cản bọn họ lại. Chữ hạt hô to một tiếng. Bất qua mấy vị người háo bào xám đều là tạm thời bị đồng kế cùng tiết cảnh hoa ngăn lại, bước chân chậm một chút. Ngược lại là sầm giữ mưu cùng lương đình ngang, trực tiếp hướng về phía đoạn chiều phong mấy người vào tới Bọn hắn biết mình đã không có đường lui còn không bằng đối chứa hạt biểu hạ trung tâm ăn cây táo giảo cây sung đồ vật mặc Lan thấy thế khắp khuôn mặt là hận ý lúc này ngũ thải phi điểu đã vô cánh sâm giữ mưu cùng lương đình ngang đối ngũ thải phi điểu cánh chim xuất thủ chuẩn bị trì hoán bọn hắn trốn đi động tác bất quá nhưng vào lúc này đã lên chim lưng hứa Ninh đột nhiên nhảy xuống hứa Ninh người muốn làm gì đoạn chiêu phong cùng trương hợp kinh hãi hứa Ninh cũng không để ý tới hai người Hắn rất rõ ràng, nếu là ngũ thải phi điều cánh chim thụ thường, như vậy bọn hắn khẳng định không chạy được. Trong chớp mắt, Hứa Ninh thôi động xương khói hồ lô, tay cầm sói xanh đao, buộc phát toàn lực. Sâm Dữ Mưu cùng Lương Đình ngang, căn bản không có dự liệu được Hứa Ninh sẽ phản sát tới. Vù vù hai đao, mang theo bọc lấy kinh khủng đạo cảnh chi lực, Hứa Ninh đem không có chút nào phòng bị, đồng thời trước đó thụ thương hai người, trực tiếp chém giết. Sau đó, Hứa Ninh từ bọn hắn trên thân, đoạt lấy chữ vật giới chỉ. Lại ngũ thải phi điểu cất cánh ngáy mắt, kéo lại móng của nó. Hô hô hô. Ngũ thải phi điểu vô cánh, mang theo đoạn chiều phòng, Mạc Lan, trường hợp cùng hứa ninh bốn người, trốn hướng phương xa. Làm tốt. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, lúc đầu đều coi là đoạn chiều phòng, Mạc Lan chờ người trốn không thoát, không nghĩ tới hứa ninh cũng dám chủ động phản sát Bởi như vậy, bọn hắn liền có thể an tâm đối địch. Mời các bạn đọc chuyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. chương 272 Đạo cảnh ngũ trọng, gồ rửa. Thật sự là vô dụng. Chữ hạt lúc đầu nhìn thấy sầm giữ mưu cùng lương đình ngang tiến lên chặn đánh. Đối hai người tiến hành còn hết sức hài lòng. Nhưng không nghĩ tới, vừa quay đầu, hai người này liền bị miểu sát. Truy kích bọn hắn. Lúc này, chữ hạt đã đem đồng kế cùng tiết cảnh hoa ngăn trở. Còn lại 6 tên người áo bảo sám, không còn bị liên lụy. Sau đó, liệt ưng từ mình bí bảo trong không gian, thả ra hai con hôi vũ phi cầm, bọn hắn 6 người phân biệt cười ở phía trên, đối đào tẩu hứa ninh chờ người truy kích mà lên. Đồng kế cùng tiết cảnh hoa thấy thế, trong lòng đều là vô cùng sâu lo. Nhưng là đối mặt trước mắt chữ hạt, bọn hắn vốn là có thương thế mang theo, đồng thời lại bị trói lực khóa trói buộc thực lực, liền xem như hai người liên thủ, cũng không có cái gì nắm chắc, có thể địch nổi người trước mắt này. Các ngươi hai người, đều là vương phủ trọng thần, cũng đều là cao dai tông sư, các ngươi trên thân, khẳng định cũng có không ít đồ tốt đã khó được có thể bắt lấy dưới mắt cơ hội này, nhất định phải từ các ngươi trên thân, nhiều vơ vét một chút đồ tốt. Chữ hạt trong tay xuất hiện một đầu thô to xiển xích, kia xiển xích mặt ngoài, sương ngủ xám xoay quanh. Ba bá ba. Trong lúc nhất thời, Song phương giao chiến cùng một chỗ. Ma đổi thành bên ngoài một bên, Liệt Ưng mang theo còn lại 5 người, đối đoạn chiều phong chờ người ra tốc truy kích. Truy không lên a. Lúc này, có người áo bảo xám đối Liệt Ưng nói ra, người cái này tọa kỵ, căn bản truy không lên, kia ngũ thải phi điểu Liệt Đứng nghe, giữa lông mày nhíu một cái. Hắn cũng rõ ràng, đoạn chiều phong kia ngũ thải phi điểu, huyết mạch đẳng cấp cao hơn, bay càng nhanh, sức chịu đựng càng tốt hơn, nếu là lại tiếp tục như thế, bọn hắn khẳng định được mất dấu. Được đuổi kịp bọn hắn. Liệt Đứng cắn răng. Hắn lấy ra hai viên ố vàng đan dược, một viên cho dưới thân hôi vũ phi cầm ăn vào, mặt khác một viên ném cho người bên ngoài, để cho ăn mặt khác một con hôi vũ phi cầm nuốt vào. Tại ăn vào cái này hai viên ố vàng đan dược về sau, Hai con hôi vũ phi cầm tốc độ phi hành, cũng là da tốc tăng lên. Liệt ứng trong mắt, lộ ra một tia vẻ nhức nối. Hắn cho hai con hôi vũ phi cầm phục dụng đan dược, có thể tăng cường đối huyết mạch kích thích, nhưng là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, đó chính là sẽ khiến cho huyết mạch của bọn nó trở nên mỏng manh, về sau tiềm lực, sẽ chịu ảnh hưởng. Biến nhanh. Lúc này, còn lại người áo bào xám cũng là cảm giác được dưới thân hôi vũ phi cầm tại gia tốc. Bọn hắn đã có thể trông thấy phía trước ngũ thải phi bóng lưng Nhất định phải đuổi kịp bọn hắn. Liên ứng biết, chỉ có hoàn thành chữ hạt mệnh lệnh, hắn mới có thể có đến tài nguyên ban thưởng, đền bù mình vừa rồi nỗ lực. Phía trước ngũ thải phi điệu trên lưng. Hứa ninh, vừa rồi ngươi đúng là to gan. Trường hợp còn đang vì hứa ninh vừa rồi quay đầu phản sát cảm thấy nghi mà sợ. Vừa rồi hứa ninh động tác nếu là chậm hơn một phần, như vậy liền tất nhiên lại bởi vì đoàn hậu mà bị lưu tại trên thuyền, không cách nào đi theo thoát đi. Kết quả kia chỉ có ngã xuống một con đường không phải lớn mật. Hứa Ninh cũng chưa tận lực nổi bật mình vừa rồi hành vi, bọn hắn hai người vốn chính là đạo cảnh ngũ trọng, mà lại trước đó lại bị ngươi kích thương, thực lực bị hao tổn. Bởi vậy ta cảm thấy, nếu là có thể buộc phát toàn lực, đột nhiên phản sát bọn hắn chắc chắn sẽ không kịp phản ứng. Hết thể mặc dù nhìn hung hiểm, nhưng lại tại ta tính toán bên trong. Hứa Ninh lời nói này, cũng là để đoạn chiều phong cùng trường hợp, đối hứa Ninh hảo cảm lại tăng thêm mấy phần. Hứa Ninh cũng không có vì hiển lộ rõ ràng mình gây nên mà tận lực miêu tả hiểm cảnh. Cái này tại đoạn chiều phong trong mắt cực kỳ khó được. Tại vương phủ thời điểm, bên cạnh mình người, làm những gì sự tình đều muốn để mình nhìn thấy, biểu hiện ra bọn hắn nỗ lực cùng tâm huyết, mà hứa ninh lại phương pháp trái ngược. Bên cạnh Mạc Lan thấy thế, vờ môi điểu một cái. Hứa ninh vừa rồi biểu hiện, nàng cũng là để ở trong mắt. So sánh mình tín nhiệm lại thời khắc mấu chốt phản loạn thuộc hạ, Mạc Lan trong lòng, có chút cảm giác khó chịu. Đồng thời Mạc Lan cũng đã biết Hư Linh là Yến Lộ Tông tông chủ, hắn cùng Sầm Dữ Mưu cùng Lương Đình Ngang cũng là có ân oán, thậm chí nói, lúc ấy Yến Lộ Tông hủy diệt, Mạc Lan mình cũng là làm ra một chút gián tiếp ảnh hưởng. Đoạn Triều Phong, Hư Linh, lần này đào tẩu các ngươi mang ta lên, coi như ta thiếu các ngươi ơn tình. Mạc Lan chủ động mở miệng nói, nếu là lần này còn có thể an toàn trở về Vạn Thăng Châu, ta nhất định cho các ngươi hồi báo. Thế thì không cần. Đoan Triều Phong ngữ khí không lạnh không nhạt, trước còn sống trở về, lại nói nói sau đi. Hứa Ninh chỉ là nhìn Mạc Lan một chút, tuyệt không trả lời. Bọn hắn khoảng cách tại cùng chúng ta rút ngắn. Lúc này, trường hợp đã thấy, nơi xa có bóng xám đang đến gần. Chính là đám kia áo bảo xám truy kích người. Hứa Ninh thấy thế, cũng là hơi biến sắc. Được ra tốc tiến lên, hất ra bọn hắn. Đoạn triều phong cũng là xuất ra kích thích tính đan dược, cho ngũ thải phi điểu an bảo. Dưới mắt tình huống nguy cấp, hắn cũng không lo được, cái này kích thích tính đan dược đối ngũ thải phi điều tổn thương. Đối diện có ba cái đạo cảnh lục trọng tông sư, chúng ta không phải đối thủ. Lúc này, trường hợp lộ ra rất là lo lắng. bốn người bọn họ, trong đó hứa ninh chiến lực có thể so với đạo cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mà đoạn chiều phong, dù cho nắm giữ bí bảo, cũng bất quá là bình thường đạo cảnh ngũ trọng thực lực, hắn mới đột phá đạo cảnh ngũ trọng không lâu. Mà còn lại mặc lan của chúa, mới bất quá ngưng đăng cảnh, thực lực yếu nhất. Nếu là những người kia đuổi theo, trường hợp đã muốn đối địch, lại muốn bảo vệ đoạn chiều phong Cái này căn bản không thực tế. Mà lại, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta liền muốn bay ra trời trong vực. Lúc này, Mạc Lan cũng là nói nói. Bây giờ, bọn hắn tại trời trong vực chạy trốn, không chung hoàn cảnh tương đối an toàn. Nhưng nếu là bay ra trời trong vực, khắp nơi mây đen dày đặc, điện thiểm sấm sét kia thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Mà lại, khoảng cách vùng biển này càng xa, linh khí càng trở nên mỏng manh, chiến đấu tiêu hao càng lớn, cái này sẽ đối bọn hắn 10 phần bất lợi. Sắc thực có chút phiên ph Hứa Ninh cũng là ý thức được nguy hiểm. Bất quá, nếu là ta có thể đột phá. Hứa Ninh hai mắt tỏa sáng. Một khi mình có thể đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng, đem nội đan gồm rửa, sau đó chất biến tăng lên, như vậy mượn nhờ xương khói hồ lô, mình đối phó ba cái đạo cảnh lục trọng tông sư, liền có chiến thắng khả năng. Nghĩ đến nơi này, Hứa Ninh lập sắp hai cái kia chữ vật giới chỉ xem xét một phen. Hai cái này chữ vật giới chỉ bên trong đan dược linh dược tài nguyên, đại khái ẩn chứa 500 vạn đơn vị năng lượng Hứa Ninh chấn động trong lòng. Sâm Dữ Mưu cùng Lương Đình Ngang cũng là mang theo không ít tông môn tài nguyên, chỉ là hiện tại tất cả đều tiện nghi Hứa Ninh. "Thế tử, ta muốn tiến vào bí bảo không gian bên trong." Hứa Ninh lúc này mở miệng nói ra, "Ta muốn nếm thử đột phá một chút tẩy đàn cảnh." Nếm thử đột phá tẩy đàn cảnh. Đoạn chiều Phong cùng Chương Hợp liếc nhau, biểu lộ của quái. Hứa Ninh lần trước đột phá đến ngưng đàn cảnh mới vừa vặn trôi qua thời gian mấy tháng. Thời gian ngắn như vậy, lại lại muốn lần đột phá? Cái này đột phá thế nhưng là đạo cảnh cảnh giới, không phải phàm cảnh cảnh giới. Đúng, thử một lần. Hứa Ninh cũng không nói quá đầy. Tốt. Người cứ việc đi vào đi, bên ngoài ta đến thủ hộ. Trường hợp lập tức nói. Hắn rất rõ ràng, lấy Hứa Ninh nội tình, một khi đột phá, như vậy thực lực tất nhiên so sánh đạo cảnh lục trọng. Nếu là dạng này, như vậy dù cho bị phía sau truy binh đổi kịp, cũng có lôi kéo lượn vòng không gian. Tốt. Hứa Ninh nói. Vậy kính xin Trương huynh giúp ta bảo vệ cẩn thận cái này Tàng Nguyệt Châu." Dứt lời, Hứa Ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào Tàng Nguyệt Châu bên trong. Mà trường Hợp cũng là đem Tàng Nguyệt Châu cất kỹ. Cái này Tàng Nguyệt Châu tại trường Hợp trong tay, có thể nói, Hứa Ninh hiện tại thân gia tính mệnh đều bị trường Hợp nắm. Nếu là trường Hợp đem cái này Tàng Nguyệt Châu vỡ vụn rơi, như vậy bên trong Hứa Ninh sẽ bị cuốn vào đến không gian loạn lưu bên trong, bị chôn vùi thành bụi phấn. Bất quá, Hứa Ninh đã dám làm như thế cũng là đối trường hợp rất tín nhiệm. Một phen trải qua sinh tử quá trình, Hứa Ninh đã sớm thấy rõ trường hợp nhân phẩm, người này, xác thực đáng tin. Tà Nguyệt Châu bên trong. Hứa Ninh trực tiếp đem hai cái chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên toàn bộ lấy ra. Sâm Dữ Mưu cùng Lương Đình mang chữ vật giới chỉ bên trong, trừ đan dược linh dược tài nguyên, còn có một chút binh khí, đặc thù đồ vật chờ chút. Những tư nguyên này xuất ra đi, đều có thể tổ kiến một cái cỡ trung tâm môn. Được ra tốc hấp thu những này năng lượng, Hứa Ninh cũng là lập tức bắt đầu động tác. Trước đó hấp thu năng lượng thời điểm, Hứa Ninh vẫn luôn là đâu vào đấy, sẽ tận lực cảm thụ hấp thu năng lượng khoái cảm. Nhưng là lần này, hắn lại phi thường nhanh nhẹn, duy nhất một lần sẽ hấp thu một nắm lớn năng lượng. Hứa Ninh bên hai, không ngừng quanh quẩn năng lượng hấp thu thanh âm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng chỉ là 3 khắc đồng hồ thời gian, Hứa Ninh liền hấp thu 4 triệu đơn vị năng lượng. Đây là Hứa Ninh hiệu suất cao nhất một lần. Góp đủ. Lúc này Hứa ninh năng lượng đơn vị đã đến 850 vạn. Hứa ninh trực tiếp đem võ học bảng điều ra, tại cảnh giới một cột phía sau bên trên một điểm. Phải trang tiêu hao 850 vạn đơn vị năng lượng, tăng lên cảnh giới. Là không. Hứa ninh không chút do dự lựa chọn phải. Sau đó, hứa ninh thể nội, nội đan điên cùng xoay tròn Nguyên bản trong nội đan tích xúc linh khí, theo cảnh giới tấn thăng, bắt đầu từng lần một cọ rửa gột rửa nội đan bản thân. Một lần, hai lần, ba lần. Tròn vẹn cọ rửa 60 lần, đối nội đan gột rửa mới đình chỉ. Bình thường mà nói, phổ thông ngưng đan cảnh tông sư, tấn thăng tùy đan cảnh lúc, nội đan sẽ bị gột rửa 10 lần tả hữu, nội tình thâm hậu một chút, sẽ bị gột rửa 2 30 lần, có cực thiểu số, có thể gột rửa 40 lần. Mà Hư Ninh, nội đan lại là bị lập đi lặp lại gột rửa 60 lần. Nội đan gột rửa mỗi nhiều một lần, hiệu quả liền sẽ tốt hơn một mảng lớn. Hư Ninh bây giờ nội đan phẩm chất, có thể nói là đồng cấp khó tìm. Hạ một bước, chính là tấn thăng đan biến cảnh, đến lúc đó, liền có thể lĩnh hội bản nguyên tri thuật. Tấn thăng về sau, hứa ninh cũng không kịp cảm thụ tấn thăng khoái cảm, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền từ tàng nguyệt châu bên trong ra ngoài. Sau một khắc, hứa ninh thân hình, xuất hiện tại ngoại giới. Tại mới vừa từ tàng nguyệt châu ra ngoài nháy mắt, đại lượng linh khí liền điên cùng mà tràn vào đến hứa ninh thân thể. Trước đó trong nội đan tạm tồn linh khí, tại tấn thăng tẩy đan cảnh thời điểm bị tiêu hao sạch sẽ mà bây giờ cũng là rất nhanh bổ sung tràn đầy. Tàng Nguyệt Châu không phải tiểu thụ giới. Tại tiểu thụ giới bên trong, linh khí thậm chí so ngoại giới còn muốn nồng đậm, mà tại Tàng Nguyệt Châu bên trong, linh khí mỏng manh được có thể bỏ qua không tính. Hứa Ninh, ngươi ra. Trường hợp nhìn thấy hứa Ninh ra, biểu lộ kinh hỉ. Ngươi quả nhiên tấn thăng xong rồi. Trường hợp cảm giác được, hứa Ninh thực lực, đã là đạo cảnh ngũ trọng, tẩy đăng cảnh. Mời các bạn đọc chuyện của Văn Sao Công. Trường 273, Mạc Lan tâm tư, thế cục nịch chuyển. Bên cạnh đoạn chiều phong thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra ý mừng. Hứa ninh thực lực tăng cường một điểm, an toàn của bọn hắn cam đoan liền nhiều hơn một điểm. Nói đột phá liền đột phá A. Bên cạnh Mạc Lan, biểu lộ không thay đổi, nhưng là trong mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo cảnh cảnh giới, mỗi một lần đột phá, đều cần làm tốt thấp ủ. Đột phá quá trình, đều tương đối tiêu hao thời gian. Có ít người, nội tình yếu kém, đột phá cảnh giới thậm chí được sớm một tháng chuẩn bị sẵn sàng. Mà trước mắt cái này Hứa Ninh, vậy mà chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Mạc Lan trước đó là nghe qua Hứa Ninh danh tự, là Sầm giữ Mưu cùng Lương Đình Ngang, đem yến lộ tông trùng kiến một chuyện cáo chi nàng, ngay lúc đó Mạc Lan đối nó còn chẳng hề để ý. Kia thời điểm, Hứa Ninh vẫn chỉ là một cái đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh tông sư. Mà bây giờ, thời gian một năm trôi qua, hắn đã tấn thăng đến đạo cảnh ngũ trọng tẩy đáng cảnh. Người này, quả thực lợi hại. Mạc Lan suy tư trong lòng xoay quanh, nếu là chuyến này còn sống trở về Vạn Thắng Châu, hắn tất nhiên sẽ bị đoạn chiều phong để bạt trọng rụ. Có diệp vương phủ ở sau lưng làm ủng hộ, lấy người này thiên phú, rất có thể trở thành Vạn Thắng Châu đại nhân vật. Mạc Lan suy nghĩ trong lòng Vạn Thắng Châu đại nhân vật, là Đan hải ma quân loại kia cấp bậc. Lấy lực lượng một người, liền có thể để vô số cường giả sinh lòng kính sợ. Kia Đan hải ma quân, chính là đoàn thị trong hoàng tộc, cũng có không ít người cùng nó từng giao, đối nó tôn xùng. Hắn dù cho không thể trở thành Đan hải ma quân loại kia đỉnh cấp đại nhân vật, nhưng tương lai cũng vô cùng có khả năng đột phá đến đạo cảnh cựu trọng, tham dò đạo cảnh cực hạn. Chỉ là, người này cùng ta ở giữa có hiểm khích. Đối với điểm này, Mạc Lan cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng nếu là muốn tu phục cùng hứa ninh quan hệ trong đó, liền phải trước đem hai người trước đó ngăn cách trừ khử. Bất quá cũng may, ngay lúc đó Yến lộ tông giải tán, ta tuyệt không trực tiếp đúng tay, bởi như vậy, liền có điều tiết khả năng. Mạc Lan tâm tư linh hoạt, nếu là còn có cơ hội, như vậy trở về vạn tháng châu về sau, ta có thể nếm thử đối nó lấy lòng. Giữa chúng ta, không có trực tiếp tử thủ, lợi ích đầy đủ, có thể sẽ rút ngắn một chút quan hệ. Bất quá chỉ là nghĩ như vậy, Mạc Lan cũng không xác định hứa ninh chân thực ý nghĩ. Càng là tiếp tục phi hành, linh khí thì càng mỏng manh. Hứa ninh đối trường hợp cùng đoạn chiều phong nói ra, tại linh khí mỏng manh hoàn cảnh bên trong, chúng ta tiêu hao sẽ cực lớn. Đối diện có 6 người. Chiến đấu tiếp tục tính khẳng định chiếm ưu, đã dạng này, chúng ta liền không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. trường hợp cùng đoạn chiều phong khỏe mắt khẽ động. Có chắc chắn hay không? trường hợp còn có chút do dự, bởi vì hắn lo lắng giao thủ ở giữa, đoạn chiều phong sẽ gặp phải nguy hiểm. Coi như đoạn chiều phong trốn vào bí bảo không gian, nhưng bí bảo nếu là bị tác động đến, như vậy sẽ tại không gian loạn lưu bên trong hóa thành bụi bạm. Có. Hứa Ninh trả lời, ngược lại là 10 phần có lực lượng Lúc đầu hứa ninh nội tình liền cực kỳ hùng hậu, sau khi đột phá, liền có thể so sánh đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh. Lại tăng thêm cầm trong tay bí bảo xương khói hồ lô, còn có có thể so với nửa bước bí bảo đặc thù đạo binh xói xanh đao, trừ phi là đạo cảnh thất trọng cao dài tông sư, không phải không ai có thể đem hứa ninh đánh bại đánh giết. Đã dặn này, vậy liền phản xác. Đoạn chiều phong nghe đây, cũng là ủng hộ nói. Vậy chúng ta liền tiến vào bí bảo không gian bên trong, không cho các ngươi trở lúc ngư Một bên Mạc Lan nói, hứa ninh cùng Trương hợp đồng thời nhìn nàng một cái, tuyệt không nói tiếp. Bọn hắn đối với Mạc Lan đều không có cảm tình gì, nhưng là bởi vì thân phận của nàng, cũng không có khả năng mà đối kháng tư thái đối mặt nàng. Đoạn chiều phong cũng là xem xét Mạc Lan một chút, cuối cùng ngử một tiếng. đó lấy, đoạn chiều phong cùng Mạc Lan, cũng là toàn bộ tiến vào không gian bí bảo bên trong. Mà không gian bí bảo, thì là bị trường hợp thu vào, cẩn thận từng ly từng tí cất đặt tốt. Nên chiến chuẩn bị sẵn sàng về sau, trường hợp cũng là đem trưởng thương của mình đạo binh lấy ra. Hắn có một kiện bí bảo, bất quá là tu luyện phụ trợ hình, không cách nào trong chiến đấu sử dụng. Tổng hợp chiến lực, hiện tại trường hợp khả năng so hứa Ninh còn muốn yếu hơn mấy phần. Trường hợp thao túng dưới thân ngũ thải phi điều quay đầu, trực tiếp đón lấy truy kích người. Ừm. Lúc này, còn tại lo lắng sắp đem người mất dấu liệt ư mấy người, đột nhiên phát hiện truy kích phía trước, kia ngũ thải phi điểu, vậy mà lại chủ động trở về hướng về bọn hắn đối diện vào tới. Bọn hắn đầu góc bị làm đầu góc tròn váng, đây là nghĩ tự chui đầu vào lưới. Lúc này, có người áo bào xám thấy thế, lộ ra hương phân ý cười. ma liệt ưng, trong lòng ngược lại là ẩn ẩn bất an. Sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ mình bí bảo trong không gian, lại phóng xuất ra hai đầu phi hành yêu thú, đều là phổ thông đạo cảnh trung dài. Liệt ưng, ngươi có phải hay không quá cẩn thận? Có cái khác người áo bào xám cười nói, mục tiêu của chúng ta, Diệp Vương Thế Tử cùng Nạc Vương Quận Chúa, xem xét chính là được thu vào đến bí bảo không gian. Đối mặt còn lại cái này hai người, chúng ta còn không phải nghiền ép chi tư. Cẩn thận mới là tốt. Liệt ưng nói. Sau đó, chỉ là qua mấy hơi thở, song phương liền tao ngộ cùng một chỗ. Đem Diệp Vương Thế Tử cùng Nạc Vương Quận Chúa giao ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Liệt ưng nhìn xem chiến ý ngang nhiên hứa ninh cùng trường hợp, thái độ bên trong mang còn có một chút hỏa hoãn. Mà những người khác, thì là căn bản không để ý tới liệt ứng, riêng phần mình nắm giữ chính mình đạo binh, đôi hứa ninh cùng trường hợp đánh giết mà đi. Bọn hắn bên trong, yếu nhất đều là đạo cảnh ngũ trọng, mặc dù không cách nào thực hiện phi hành, nhưng là giữa không trung mượn lực tác chiến, cũng không phải là việc khó gì. Thật sự là liều lĩnh. Thấy những người khác đã độc thủ, liệt ứng cũng chỉ có thể đuổi theo. Hắn không những mình xuất kích, hơn nữa còn điều khiển mình đạo cảnh trung gia yêu thú, vây công hứa ninh cùng trường hợp. Đến rồi. hứa Ninh cùng hợp Lấy ít được nhiều không chút nào sợ hãi chỉ là trường hợp càng thêm cẩn thận một chút đề phòng có dấu đoạn chiều phong cùng mặt lan bí bảo sẽ bị chiến đấu tác động đến hư hao xương khói hồ lô hứa Ninh đi lên liền sử dụng mình trợ lực các chủ bài. bàiyxoạn xương mù xám sương khói nháy mắt đem người áo bảo xám bao phủ lại cẩn thận cái này xương mù xám chẳng những có thể ngăn cách cảm giác mà lại còn có độc chướng chi lực liệt thương bản thân là ngự thú đại sư tri thứcạt rộng đạt được liệt thương nhắc nhở Những người khác cũng là làm xong phòng bị. Ừm. Hứa Ninh con mắt khẽ híp một cái. Lúc này Hứa Ninh đã cảm giác được, Sương mù xám sương khói trong chiến đấu mang cho mình áp chế lực đã trở nên yếu đi. Sương ngủ xám sương khói mặc dù còn có ngăn cách cảm giác uy năng cùng mang theo tính sát thương độc trướng chí lực, nhưng là đối diện với mấy cái này đạo cảnh ngũ trọng thậm chí là lục trọng tông sư, uy lực cũng là bị trên diện rộng cắt giảm. Hứa Ninh phát hiện, độc trướng chi lực đã không thể cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Mà lại đối phương cảm giác lực, cũng không thể bị hoàn toàn che đậy. Bất quá cũng không sao, ta hiện tại mình thực lực, chính là lớn nhất lực lượng. Hứa ninh kích hoạt sói xanh đao bên trong sói xanh ý chí. Vụt vụt. Hai đao xuống dưới. Liệt ưng thao túng kia hai con đạo cảnh trung gia yêu thú, bị trực tiếp chém vào thành hai nửa. Vậy mà mạnh như vậy. Hứa ninh chỉ là tiện tay hai kích, liền xử lý hai đầu đạo cảnh trung gia yêu thú. Kia hai đầu yêu thú, thực lực có thể so với đạo cảnh ngũ trọng. Hứa ninh chính mình cũng không có dự liệu được, nội đan bị gột rửa 60 lần mình, chiến lực đã đến loại tình trạng này. Quả nhiên, thư cảnh lúc đánh xuống nội tình, theo cảnh giới kéo lên, mang tới chính hướng hiệu quả và lợi ích sẽ càng ngày càng rõ ràng. Hứa ninh hai mắt tỏa sáng. Cái gì? Hứa ninh cái này nhẹ nhàng thoải mái giết địch phương thức, cũng là khiến cho mọi người đều có chút tròn váng. Hứa ninh không phải mới vừa vận đột phá đến tẩy đàn cảnh à? Coi như mượn bí bảo, cũng không có khả năng mạnh như vậy a Trường hợp tư duy đầu tiên là đình trệ một chút, sau đó nội tâm cùng hỉ, hắn đã thấy đem mấy cái này người áo bào xám chiến thắng hy vọng. Hứng. Nhân cổ Vũ trường hợp, chiến ý lại là tăng nhiều. Người này làm sao như thế cường hãn? Mấy cái người áo bào xám cũng là bị choáng váng. Dựa theo trước đó chữ hạt cho bọn hắn nói, trong mấy người này không phải chỉ có một cái đạo cảnh lục trọng a. Ba ba Tại mấy người choáng váng ngây mắt, Hứa Ninh cũng là nắm lấy cơ hội, lại lần nữa xuất kích. Hắn giữa không chung ngựa lực, gần như lơ lửng. Vài đao lại là vùng chém ra đi, đạo cảnh chi lực thôi phát cơ khí, lang lệ vô cùng. Phốc phốc, lại là một người áo bào xám bị hứa ninh chém dụng đầu lâu. Hứa ninh đầu tiên là đem ba cái kia đạo cảnh ngũ trọng tẩy đàn cảnh tông sư, cho rằng mục tiêu của mình. Không được, nhanh đi cuốn lấy hắn. liê ưng phát hiện hứa ninh ý đồ, vội vàng liên hợp những người khác, ngăn cản hứa ninh điểm danh đánh giết. Nhưng là hứa ninh căn bản không cho bọn hắn cơ hội khí thế của hắn sôi trào mánh liệt, trực tiếp cứng rắn. Ba ba bá. Một trận mưa to gió lớn tập kích về sau, trên trận vẫn còn còn lại liệt ưng chờ ba tên đạo cảnh lục trọng tông sư. Tiêu liên dưới người bọn họ kia hai con thay đi bộ hôi vũ phi cẩm lúc này cũng đã bị chém giết. Người này không thể địch Lúc này, còn lại ba tên người áo bào xám trong đầu chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Trương Hình, Liên Hợp đánh giết bọn hắn. Hứa Ninh đối trương hợp hô. Tốt. Trương Hợp rất là Hai đánh ba, nhưng là truy kích chi thế. Nhất thời, đao quang kiếm ảnh, cương khí bay vụt. Chiến đấu khu vực dưới mặt biển, không ít hải dương yêu thú đều cảm thụ kinh khủng chiến đấu dư ba, tất cả đều là tránh đi. Chiến đấu tiếp tục tiến hành. Phốc phốc. Hứa ninh lại là một đao, một đạo cảnh lục trọng người áo bào xám bị đánh giết. Sau đó, chiến lược nghiêng, mấy cái hô hấp bên trong, lại là một người áo bào xám bị đánh giết. Mà hứa ninh cùng trường hợp, cũng không có gặp mảy may thương thế. ta thần phục bỏ qua ta. Lúc này, chỉ còn lại liệt ưng, đã không có bất kỳ kháng cự nào tư thái. Thân phục. Trương hợp cười lạnh một tiếng, liền muốn liên hợp hứa ninh, cùng một chỗ kết quả người này. Nhưng mà đúng vào lúc này, liệt ưng lại là đột nhiên nói ra, ta biết chữ hạt lược điểm, có thể trợ giúp các ngươi đem đánh bại. Chữ hạt là ai? Là các người người đầu lĩnh. Hứa ninh cùng trương hợp nghe nói, động tác có chút đình trệ. Không tệ. Liệt ưng thấy thế, vội văng nói. Các ngươi phương kia hai vị đạo cảnh cao dài tông sư, nhận lấy chói lực khóa hạn chế, bây giờ khẳng định tại gian nan chống cự chữ hạn Ta có thể trợ giúp các ngươi, đối phó chữ hạn An cây táo giảo cây sung người, lời của ngươi nói, chúng ta làm sao có thể tin. Trường hợp mày may không tin liệt ưng. Ta mới gia nhập bọn hắn không bao lâu, đối nó cũng không trung thành có thể nói, gia nhập bọn hắn, cũng là vì trao đổi lợi ích. Bây giờ tình thế như thế, ta nguyện ý thực tình hướng các ngươi thần phục Liệt ưng vì bảo mệnh cũng là triển lộ cực kỳ hèn mọn tư thái. Mời các bạn đọc chuyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. chương 274, diễn huyết loan đao, hư không chi thạch. Cái này, trường hợp nhìn về phía Hứa Ninh, trong mắt là vẻ hỏi thăm Hứa Ninh trước đó biểu hiện, đã để trường hợp hoàn toàn tin phục. Có thể tạm lưu hắn một mạng. Hứa Ninh nói, nếu quả như thật có thể được biết chữ hạt nhược điểm, như vậy sẽ khiến cho đồng kế cùng tiết cảnh hoa tạm thời thoát ly hiện cảnh. Bây giờ bọn hắn bị trói lực khóa trói buộc ngay tại đứng trước nguy cơ sinh tử hứa Ninh đầu tiên là đem đạo cảnh chi lực đánh vào đến liệt ưng thể nội, đem khống chế lại mà toàn bộ quá trình liệt ưng cũng là không có bất luận cái gì phản kháng sau đó trường hợp câu thông không gian bí bảo để đoạn chiều phong cùng mặc lan ra tất cả đều giải quyết đoạn chiều phong cùng mặc lan từ không gian bí bảo bên trong sau khi đi ra liền nhìn thấy người mặc áo bảo xám liệt ưng, đã bị hứa Ninh khống chế lại hai người trên mặt đều là có chút sống sót sau thai nạn may mắn, còn lại kẻ đuổi giết đều đã bị phản sát, chỉ để lại người này nguyện ý thần phục chúng ta. Trường hợp nói ra, Hứa Ninh lấy Nghiên chi 4 trực tiếp đem nhóm người này đánh tan. Nghiên chi 4 đánh tan. Đoạn Triều Phong cùng Mạc Lan ánh mắt đồng thời chuyển rời đến Hứa Ninh trên thân. Trương huynh khoa chương chút. Hứa Ninh tùy ý giải thích một câu. Đoạn chiều Phong trên mặt tươi cười, Mạc Lan ánh mắt cũng là tại Hứa Ninh trên thân trên giới lưu chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói đi, các ngươi là ai? Hứa ninh đối kia liệt ưng rõ hỏi. Chúng ta là tán ẩn phái người. Liệt ưng chi tiết đáp lại nói. Tán ẩn phái. Hứa ninh giữa lông mày nhăn lại, hắn chưa từng nghe qua cái này tông môn danh tự. chí ít tại vạn tháng châu, là không có cái này tông môn tồn tại. Quả thật là hải ngoại tông môn A. Hứa ninh trong lòng thầm nghĩ. Tán ẩn phái. Liệt ưng vừa mới nói xong, đoạn chiều phong, trường hợp cùng mặc lan trên mặt, ngược lại là hiện ra một vòng ngoài ý muốn biểu lộ Vậy mà là tán ẩn phái người. Trường hợp đối hứa Ninh giải thích nói, cái này tán ẩn phái là gần nhất quật khởi một cái hải ngoại tông môn. Cái này tông môn, lai lịch bí ẩn, thường thường có tông môn nhân viên lén vào đến Vạn tháng Châu, cướp bóc tài nguyên, hoặc là làm một chút chúng ta xem không hiểu bố trí. Nhưng trên tổng thể đến nói, cái này hải ngoại tông môn cũng không phải là chính diện nhân vật, cùng triều đình từng có không ít phong tranh. Bây giờ tán ẩn phái cũng là tại triều đình tiêu diệt mục lục bên trên. Nếu như bắt đến tán ẩn phái người, đưa vào đến triều đình, như vậy đều sẽ đạt được ban thưởng. Nguyên lai like là dạng này. Hứa ninh hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Các ngươi tán ẩn phái, ra sao khung, như thế nào vận chuyển, các người nhóm người này, vì sao xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, trường hợp là nghi vấn đẩy bụng. Liệt ưng vừa cần hồi đáp, lại là bị hứa ninh đánh gãy, những này trước không vội mà trả lời, người nói cho chúng ta biết trước, kia chữ hạt, hẳn là như thế nào giải quyết. Đúng, người nói trước đi cái này. Trường hợp cũng là vỗ chán một cái, lúc này, hắn cũng là ý thức được, đồng kế thân ở vào khốn cảnh bên trong. Liệt ưng cũng là vội vàng trả lời, chữ hạt người này, nắm giữ hai kiện phi thường lợi hại bí bảo, trong đó có một kiện, có thể che giấu khí tước. Chỉ cần không chủ động bại lộ, cho dù là cao hơn chính mình ra một cái cảnh giới tồn tại, cũng là không cách nào đem phát giác. Cái này bí bảo, chủ yếu là phụ trợ loại hình, cũng không quá nhiều chính diện thực chiến tác dụng. Nhưng là chữ hạt một món khác bí bảo, tên là diễn huyết loan đao. Cái này bị bảo, phi thường kỳ dị, là tán ẩn phái cao tầng ban cho chữ hạt. Cái này diễn huyết luân đao tại tác chiến thời điểm sử dụng, sẽ cùng người sử dụng nối liền thành một thể, trong quá trình chiến đấu, không ngừng hấp thu người sử dụng huyết nục chí lực, đạo cảnh chí lực, tràn đầy kia diễn huyết loan đao bản thân. Đến cuối cùng, người sử dụng sẽ biến thành kia diễn huyết loan đao cung cấp người, mượn nhờ kia diễn huyết luân đao, người sử dụng có thể bạo phát đi ra cường đại thực lực. Liệt đương vì bảo mệnh, cũng là biết gì nói nấy. Cái này chữ hạt mặc dù là đạo cảnh thất trọng, nhưng là thực lực cũng không phải là cảnh giới đỉnh tiêm. Bất quá có cái này diễn huyết loan đao tồn tại, hắn cũng có thể cùng đạo cảnh thất trọng đỉnh phong cao thủ va vào. Bất quá cái này diễn huyết loan đao, cũng là tồn tại một khuyết điểm. Vừa vận ta nói, cái này diễn huyết loan đao sẽ trong quá trình sử dụng, cùng người sử dụng nối liền thành một thể, cũng không phải là khoa trương. Mà là người sử dụng nơi tay nắm diễn huyết loan đao thời điểm, trôi đao sẽ cùng bàn tay ở giữa hình thành tơ máu Chỉ cần trong quá trình chiến đấu, đem đao kia trôi cùng bàn tay ở giữa tơ máu cắt ra. Như vậy muốn lại lần nữa tỉnh lại huy năng của nó, liền phải từ một lần nữa hấp thu mới đạo cảnh chi lực. Mà khi đó, người sử dụng huyết nhục đã ra ngoài thâm hụt trạng thái, chẳng những không cách nào tiếp tục cùng hộ cái này diễn huyết loan đao sử dụng, mà lại thực lực cũng sẽ trở nên suy yếu. Dạng này, liền có thể thừa dịp trạng thái suy yếu, đối nó no tiến hành đạ kích. Liệt ưng giảng thuật song sau, hứa ninh lại là mở mang kiến thức Vậy mà còn có loại này bí bảo. Trường hợp cùng Đoạn Triều phòng cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà lúc này, Mạc Lan trầm ngâm một chút, mở miệng nói ra, cái này bí bảo cũng không phải là duy nhất. Trước đó Triều Đình bắt được tán ẩn phái người bên trong, cũng có người nắm giữ qua cùng loại bí bảo. Đây đều là ta từ Hoàng hậu nương nương nơi đó nghe nói. Thấy ba người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn mình, Mạc Lan cũng là bổ sung giải thích nói. Mạc Lan cùng đương Triều Hoàng hậu quan hệ vô cùng tốt, chuyện này Hứa Ninh cũng là biết. Nói cách khác, chúng ta bây giờ tức thời trở về, nếu là có thể nghĩ biện pháp đem chặt đứt kia diện huyết loan đao cùng chữ hạt liên hệ, như vậy đồng tiền bối bọn hắn, liền có thể đảo khách thành chủ, chiếm cứ chủ động. Trường hợp nói, chỉ là, làm sao có thể để hắn vùng ra diễn huyết loan đao. Đoạn chiều phong giữa lông mày thích chặt. Hắn đôi đồng kế là rất tôn kính, cho nên cũng là thật lo lắng đồng kế an nguy. Đánh lén, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đem bàn tay cắt đứt. Mạc Lan đề nghị. Đoạn chiều phong lường mặc Lan một chút, biểu lộ rất là không vui. Đánh lén đạo cảnh thất trọng, cái này sao có thể? Có cái này liền có thể. Nói, mặc Lan trong tay, xuất hiện một thuần trắng tảng đá. Hư không chi thạch. Đoạn chiều phong cũng là lộ ra vẻ ngoài ý mướn. Hư không chi thạch ra. Tại Mạc Lan trong tay xuất ra kia thuần trắng tảng đá nháy mắt, hứa ninh liền cảm giác được một cố cảm giác quen thuộc. Nó mặt ngoài tràn đầy khí tức, cùng xám trắng hư không chi lực cực kỳ cùng loại. hư không chi thạch cũng không phải là hứa Ninh lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn còn tại Nguyên Bắc thời điểm, đối phó kia Bích Dạ tông kẻ ngoại lai thời điểm, liền có người ở trước mặt hắn sử dụng qua hư không thuấn dị. Bất quá loại kia hư không thuấn dị, mượn nhờ cũng không phải là chân chính hư không chi thạch, mà là hư không đất cát. Hư không đất cát bản thân là có rất lớn thiếu hụt. Sử dụng hư không đất cát thời điểm, một khi tại phụ cận thôi động đạo cảnh chi lực hoặc là những lực lượng khác tiến hành quá nhiễu, như vậy kia hư không thuần dị liền không cách nào bị sử dụng. Nhưng là chân chính hư không chi thạch khác biệt, mượn nhờ nó, mặc kệ có hay không quay nhiễu, đều có thể trực tiếp xuyên qua hư không. Loại này năng lực, tại sám trắng tấn thăng đến đạo cảnh đỉnh phong thời điểm, cũng sẽ nắm giữ. Cũng là bởi vì như thế, hư không chi thạch là cực kỳ chân quy ám sắt cùng bảo mệnh chi vật, vô cùng khan hiếm, cho dù là đoạn chiều phong, cũng không có hư không chi thạch bản thân. Mà lúc này, Mạc Lan lại là trực tiếp đem cái này bảo mệnh chi vật đem ra. Dù cho nàng cũng là vì cứu viện tiết cảnh hoa Nhưng cử chỉ này, cũng là là thật xa xỉ. Mượn nhờ cái này hư không chi thạch, liền có thể nháy mắt cắt vào chiến trường, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đem cổ tay cắt đứt. Mạc Lan nói, thế nào, có thể làm được a Đoạn triều phong nhìn về phía hứa ninh cùng trường hợp. Có thể. Hứa ninh lên tiếng. Hứa ninh hoàn toàn có nắm chắc, tại hư không thuấn di nháy mắt suốt đào. Kê chữ hạt, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Chỉ cần mình có thể đem cổ tay chặt đứt. Như vậy hắn thực lực liền sẽ trở nên suy yếu, cũng vô pháp đối với mình làm ra kịp thời phản kích. Tốt, đã dạng này, vậy liền hành động." Đoạn Chiêu Phong nói. Sau đó, Mạc Lan đem Hư Không Chi Thạch giao cho Hứa ninh. Lúc này, trên mặt biển, một đoàn người cưỡi đạo binh tàu chuyến, đã bị chiến đấu tác động đến là lúc. Ma Chử Hạt cùng Đồng Kế, Tiết Cảnh Hoa ba người vào Hư Không đối địch. Người áo bảo cho này, hắn trong tay bí bảo, thực sự là quỷ dị. Đồng Kế cùng Tiết Cảnh Hoa tại gian nan chống cự. Tuy thời đến lạc bại bị giết biên giới Chói lực khóa khiến cho bọn hắn thực lực Không kịp đầy trạng thái lúc một nữa Hắn kêu loan đao bí bảo Thật giống như tự mang sinh mệnh Bên trong còn có một cô ý thức, cực kỳ cường đại Lúc này đồng kế phát hiện kia chữ hạn tựa như là cái này Huyết sắc loan đao nô lệ Huyết sắc loan đao bên trong buộc phát huy năng Mới là bọn hắn chân chính khó mà chống cự Không hổ đều là trong vương phủ cao thủ Chữ hạt sắc mặt tái nhận Nhưng là ngữ khí lại hết sức vọng Dù cho là nhận chói lực khóa chế ước, y nguyên có thể kiên trì đến bây giờ, quả thực là khó được. Đợi lát nữa đem các ngươi đánh bại, khẳng định cho các ngươi thông khoái. Nói xong, chữ hạt dùng nắm chặt diện huyết loan đao mặt khác một cái tay, hướng trong miệng nhét vào một thanh đăng dược, cái này khiến sắc mặt của hắn dễ nhìn rất nhiều. Thật chẳng lẽ muốn ngã xuống nơi đây? Lúc này, đồng kế cùng tiết cảnh hoa trên mặt, đã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Bây giờ thân ở trên biển mênh ngông, bọn hắn tứ cố vô thân. Dưới mắt căn bản không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. Không biết thế tử có hay không thoát khỏi đuổi giết. Đồng kế giờ phút này, còn tại nhớ đoạn chiều phong. Tiết cảnh hoa, cũng là tại lo lắng mặc Lan an nguy. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một trận hốt vang chuyển đến. Chỉ thấy nguyên bản bị đổi giết đoạn chiều phong chờ người, vậy mà ngồi ngũ thải phi điểu, trở lại, phía trên là đoạn chiều phong, trường hợp cùng Mạc Lan thân ảnh, không gặp hứa ninh. Thế tử, con chúa, các ngươi làm sao trở lại rồi? Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, trong lòng lo lắng. Như thế trở về, không phải tự chui đầu vào lưới A. Chữ hạt cười lớn một tiếng, đoán chừng là bị ta người đổi kịp, đã không đường có thể trốn, cho nên chỉ có thể trở lại hướng các ngươi cầu viện. Dạng này cũng tốt, bằng bằng vào sức một mình ta, liền có thể đem các ngươi thu sạch nhặt. Trong lúc nhất thời, chữ hạt vô cùng hương phấn, chiến đấu dục vọng đều tăng thêm mấy phần. Đối mặt đồng kế cùng tiết cảnh hoa, hắn càng là điên cuồng xuất kích. Cái này khiến đồng kế cùng tiết cảnh hoa, bắt đầu triệt để chống đỡ không được. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái vết nước không gian, đột nhiên từ chữ hạt nghiêng người chỗ xuất hiện. Chỉ thấy hứa ninh thân ảnh, từ trong vết nước không gian thuấn di mà ra. Bệnh. Hứa ninh thôi động sói xanh trong đao sói xanh ý chí, điên quẩn quán chú đạo cảnh chi lực. Một đao chém vào mà xuống. Tại chữ hạt hoàn toàn còn không có kịp phản ứng thời điểm, tay hắn nắm diện huyết loan đao bàn tay, bị nháy mắt chém xuống. Mời các bạn đọc chuyện của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. chương 275, trở lại Vạn Thăng Châu. Xong rồi. Hứa Ninh thấy chữ hạt bàn tay tính cả diễn huyết loan đao rơi xuống, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Vừa rồi tại sử dụng hư không chi thạch, đối chữ hạt đánh lén toàn bộ quá trình bên trong, hứa Ninh một mực bảo trì độ cao khẩn trương. Dù sao hư không chi thạch chỉ có một hối, mình chỉ có một lần cơ hội. Nếu là một kích không thành, như vậy chữ hạt sẽ lập tức làm ra phản kích. Không những mình sẽ người đang ở hiện cảnh, những người khác, cũng chính là bị hủy diệt kết cục Hứa Ninh Nhìn thấy Hứa Ninh bỗng nhiên xuất hiện, tại trong nháy mắt đem chữ hạt bàn tay chém xuống, đồng kế cùng tiết cảnh hoa trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Vừa rồi tại ngũ thải phi điểu trên lưng, bọn hắn không có nhìn thấy Hứa Ninh, còn tưởng rằng Hứa Ninh đang truy kích bên trong đã nga xuống, không nghĩ tới lại là trong bóng tối phát động mấu chốt một kích. Nhanh, chu sát người này. Đồng kế dẫn đầu kịp phản ứng. Trước đó cùng chữ hạt trong lúc giao thủ, đồng kế liền đã phát hiện kia diễn huyết loan đao chỗ đặc thủ. Hắn biết lúc trước chiến đấu bên trong, chữ hạt chiến lược chủ yếu nơi phát ra là kia diễn huyết loan đao. Bây giờ diễn huyết loan đao thoát ly chữ hạt, đồng kế cũng phát hiện chữ hạt khí tức vệ vại. Hiện tại là tốt nhất phản kích thời khắc. Tốt. Tiết cảnh hoa cũng là kịp phản ứng, lúc đầu đều đã lòng tuyệt vọng bên trong, lại lần nữa sinh ra chiến ý cao vút. Mà lúc này, chữ hạt bản nhân vẫn là có chút ch Lúc đầu hắn đều coi là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng là trong mấy mắt cục diện nghịch chuyển. Xong. Chữ hạt đầu một trận oanh minh. Sau đó, hắn theo bản năng ý nghĩ chính là chạy trốn, ngay cả rơi xuống bàn tay cùng diễn huyết loan đao đều không để ý đến. Nhưng là, hắn hôm nay trạng thái suy yếu, dù cho đồng kế cùng tiết cảnh hoa tạm thời chỉ có không đến 5 thành thực lực, nhưng là đối phó hắn hiện tại hoàn toàn không đáng kể. Đó lấy, không đến 20 hơi thở Chữ hạt liền bị đồng kế cùng tiết cảnh hoa đánh giết. Lúc đầu, tại song phương giao thủ thời khắc cuối cùng, đồng kế cùng tiết cảnh hoa, còn muốn đem chữ hạt bắt sống. Nhưng là chữ hạt tự hồ ý thức được, nếu như chính mình bị bắt sống sau mang về vạn Thăng châu, tình cảnh sẽ sống không bằng chết. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, chữ hạt chẳng những bóp nát nhẫn chữ vật của mình, không cho đồng kế, tiết cảnh hoa chờ người đạt được hắn chân tảng, hơn nữa còn liều mạng tiêu hao tiềm lực, không có bất luận cái gì thần phục ý tứ, thẳng đến chịu chết Rốt cục giải quyết nhìn xem bị chém giết chữ hạt đồng kế cùng tiết cảnh hoa cũng đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai cả người đều giống như hư thoát hai người bọn họ tại lần này trong lúc giao thủ cũng là tiếp nhận to lớn phụ tải bản thân liền mang theo vết thương nhẹ mà lại lại bị trói lực khóa hạn chế Nếu không phải hứa ninh đột nhiên xuất hiện bây giờ bị giết cũng không phải là chữ hạt mà là bọn hắn hai người sau đó đồng kế từ chữ hạt trên thân tìm ra một kiện bí bảo kêu bí bảo chính là một cái chấp nhẫn chính là chữ hạt thẩn tàng khí tức, phụ trợ tu hành kia một kiện bí bảo. Bởi vì quá mức vội vàng, chữ hạt cũng không có đem nhét vào chữ vật giới chỉ, cùng nhau đem chôn vùi tại không gian loạn lưu. Chữ cái này che dấu khí tức chiếc nhẫn, đồng kế còn đem kia diễn huyết loan đào thu hồi. Mặc dù không có đạt được chữ hạt trên người cái khác tài nguyên, nhưng là đạt được cái này hai kiện bí bảo, cũng coi là có thu hoạch. Thế tử, các ngươi làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đồng kế cùng tiết cảnh hoa, cũng là nhảy đến đoạn chiều phong ngũ thải phi điệu trên lưng. Đón lấy, đoạn chiều phong liền đem bọn hắn trước đó kinh lịch sự tình, cáo chi hai người. Hai người nghe xong, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt lại lần nữa biến hóa, bọn hắn đã rất rõ ràng, Hứa Ninh tiên phú đã bắt đầu bạo phát. Hứa Ninh ngươi có thể đánh giết đồng thời bắt sống tán ẩn phái người, cũng là một cái công lớn. Trở lại vạn tháng châu, báo cáo triều đỉnh, ngươi khẳng định cũng sẽ đạt được ngợi khen." Đồng kế nói. Đây không phải một mình ta chi công. Chương huynh cũng là phát huy tác dụng cực lớn. Hứa Ninh không chút nào tham công. Lần này có thể chém giết chứ hạn, Mạc Lan cũng là ra một phần lực. Cái này thời điểm, đoạn chiều phong vậy mà hiếm thấy là Mực Lan nói đến lời nói. Mạc Lan cũng là hơi kinh ngạc, sau đó nói ra, chút sức mọn, nếu như không có Hứa Ninh cùng trợ hợp, ta nắm giữ kia hư không chi thạch cũng vô dụng. Mạc Lan lời này cũng là lời nói thật. Mặc dù mượn nhờ hư không chi thạch, nàng có thể một thân một mình, nháy mắt thoát ly truy kích. Nhưng là lấy nàng thực lực, tại như thế xa xôi vô tận hải hải vực, sẽ rất khó sống sót. Hứa Ninh nghe nói, trong lòng cũng là hơi động một chút. Rõ ràng tại đồng sinh cộng tử về sau, đoạn chiều phong đối Mạc Lan thái độ, phát sinh có chút cải biến. Bất quả đối với cái này, Hứa Ninh tuyệt không biểu đạt thái độ gì. Yến Lộ Tông ngay lúc đó hủy diệt cùng mặc Lan có gian tiếp quan hệ, mặc dù nói không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, nhưng là hiện tại Hứa Ninh tự nhiên không có khả năng đi chủ động hướng Lan lấy lòng Không nói nhiều, tiếp tục đường về đi. Lúc này, tiết cảnh hoa lại là lấy ra một tàu chuyến đạo binh. Chiếc này tàu chuyến đạo binh, so trước đó kia chiếc nhỏ hơn không ít, bất quá cũng là tương đối càng tinh xảo hơn một chút. Một nhóm mấy người, toàn bộ lên thuyền. Đang thúc dục động tàu chuyến, chuẩn bị riêng phần mình tĩnh dưỡng trước đó, đồng kế đột nhiên hỏi. Đúng rồi, kia bắt sống tán ẩn phải người đâu? Đã bị thế tử thu nhập đến không gian bí bảo bên trong. Trường hợp đáp lại. Đồng kế gật gật đầu Chờ sau khi trở về, liền đem người này đưa đi Đô Thành. Bây giờ triều đình, đối với tán ẩn phái tiêu diệt toàn bộ cường độ rất mạnh. Đưa một người sống trôi qua, khẳng định cũng là rất có trợ rút. Đến thời điểm ta tự mình áp giải hắn đi. trường hợp cũng là chủ động nói. Còn có, thế tử. Lúc này, đồng kế đem từ chữ hạt trên thân mang tới ẩn nấp chiếc nhẫn cùng diễn huyết loan đao lấy ra. Cái này hai kiện bí bảo, làm như thế nào xử trí. Tiết cảnh hoa cùng mặc lan thấy thế, liếc nhau, không nói gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, trước đó đồng kế cùng Tiết Cảnh Hoa kể vai chiến đấu, cái này hai kiện bí bảo, hẳn là có Tiết Cảnh Hoa phần Bất quá bởi vì cuối cùng cải biến mấu chốt chiến cuộc là Hứa Ninh, mà lại Mạc Lan cũng là bị đoạn chiều phong người bảo vệ được, cho nên hiện tại cũng không cần thiết vì chỉ là hai kiện bí bảo, mà đi tranh chấp cái gì. Chiếc nhẫn kia, liền cho Hứa Ninh đi. Đoạn chiều phong chầm ngâm một chút, lập tức nói. Cho ta. Hứa Ninh dừng một chút, nhưng là cũng không có từ chối, đà tạ thế tử. Đồng kế đem kia ẩn nấp chiếc nhẫn giao cho Hư ninh. Theo kia bị bắt người nói, cái này ẩn nấp chiếc nhẫn tên là Hơi Thở Ẩn, là từ một loại tự mang ngăn cách đặc chất tinh thạch chế tạo ra bí bảo. Nắm giữ cái này Hơi Thở Ẩn chiếc nhẫn, dù cho đối mặt cao một cảnh giới tồn tại, chỉ cần không chủ động phong thích khí tức, vậy liền có thể thực hiện hoàn mỹ che lấp. Mà lại cái này Hơi Thở Ẩn chiếc nhẫn, còn có thể đối người bên cạnh sử dụng. Đến đạo cảnh về sau, liễm tức đan loại đan dược này, cơ bản liền đã thối lui ra khỏi sử dụng. Cảnh rối quá cao, đã không có cùng loại đan dược có thể che lấp khí tức. Cho nên nói, cái này hơi thở ẩn chức nhẫn hiệu dụng, cũng là phi thường trân quý. Chứ ngoài ra, cái này hơi thở ẩn chiếc nhẫn tựa hồ còn có thể phụ trợ tu hành, trở về sau ta có thể thăm dò một phen. Hứa ninh điều dưỡng ẩn chiếc nhẫn nhận lấy. Về phần cái này diễn huyết loan đao. Đoạn chiều phong giữa lông mày nhữ một cái, tựa hồ có chút không biết nên xử lý như thế nào nó. Thế tử, cái này loan đao mặc dù lợi hại. Nhưng là ta lại phát ra được, bên trong tựa hồ có một cô ý thức. Đồng kế biểu lộ có chút ngưng trọng, thứ này, sử dụng, có chút nguy hiểm. Đã dạng này, vậy liền tạm thời thu hồi đi, trở lại vương phủ về sau lại nói. Đoạn triêu phong nói. Sau đó, một nhóm mấy người, liền riêng phần mình tìm một gian phòng, trở về tĩnh dưỡng. Nhất là đồng kế cùng tiết cảnh hoa, bọn hắn trên người trói lực khóa hạn chế, còn không có biến mất. Bọn hắn được tiêu hao một chút thời gian, tiêu mất rơi trên người buộc trói chi lực. Sau chuyến đi thuyền tại vô tận hải mặt biển. Về sau, đang nhanh chóng đi thuyền phía dưới, Hai tháng sau, trải qua nguy hiểm một đoàn người, rốt cục một lần nữa bước lên Vạn Thắng Châu thổ địa. Rốt cục trở về. Cảm thụ được Vạn Thắng Châu khí tức quen thuộc, Hứa Ninh trong lòng cũng là bừng lòng. Chuyến này ra biển, trực tiếp hao phí hơn nửa năm thời gian. Mặc dù chuyến này mục tiêu cuối cùng toa dạ thú không có bị bắt được, nhưng là liền Hứa Ninh cá nhân mà nói, thu hoạch lại là rất phong phú. Chẳng những cảnh giới tấn thăng, hơn nữa còn đạt được một kiện bí bảo, trừ ngoài ra, còn có tài nguyên còn thừa, đồng thời cùng Diệp Vương Thế tử tiến một bước kéo gần lại quan hệ. Đối với hứa ninh đến nói, chuyến này thu hoạch chắn đầy Đoạn triều phong. Tại phân biệt thời khắc, Mạc Lan chủ động đối đoạn triều phong nói ra, cái này toa dạ thú thực lực cực mạnh, muốn lại lần nữa bắt giữ, đoán chừng cũng không dễ dàng. Không bằng về sau, chúng ta hai phe liên thủ, phái ra càng nhiều đạo cảnh cao dai cao thủ, đối nó bắt giữ. Liên hợp bắt giữ a Đoạn chiều phong suy tư một chút, được. Vì bắt được kia toa giả thú, Diệp Vương Phủ cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, chính là đoạn chiều phong mình, cũng thiếu chút thân biển chết bên ngoài, cho nên trong lòng cũng là có cố khí. Bất quá, dù cho lại lần nữa phái người ra biển, đoạn chiều phong cũng sẽ không mình tiến đến. Hứa Ninh Lúc này, Mạc Lan lại nhìn về phía Hứa Ninh, chuyến này ngươi cũng là bảo vệ an nguy của ta, nếu có cơ hội, ngươi có thể đi Lộc Chi Châu tìm ta, ta đem biểu đạt cảm ơn. Mạc Lan tại đối hứa ninh phong thích thiện ý. Quân chúa khách khí. Hứa ninh không lạnh không nhạt đáp lại. thấy thế, Mạc Lan trong lòng có chút tiếc hận, nhưng là cũng không thể nói thêm cái gì. Sau đó, nàng liền cùng tiết cảnh hoa, cùng nhau chạy về Lộc Chi Châu. Trở về thật tốt. Mạc Lan cùng tiết cảnh hoa sau khi đi, đoạn triều phong cũng là cảm thán một phen, về vương phủ. Thế tử. Lúc này, hứa ninh nói ra, ta nghĩ về trước một chuyến yến lộ tông, bây giờ rời đi tông môn đã hơn nửa năm ta phải trở về nhìn xem. Có thể. Đoạn triều phong sảng khoái đáp ứng, chúng ta trước đồng hành trở lại Cố Thanh Châu, đến Cố Thanh Châu cảnh nội, chúng ta lại tách ra là được. Đoạn triều phong đối đại hứa ninh thái độ, cũng là cực kỳ hòa khí. đó lấy, một nhóm bốn người, liền mở ra trở về Cố Thanh Châu Mình. hành trình. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. chương 276, Uyên Bắc Cố Nhân đến. Yến Lộ tông biến hóa. Tại Hứa Ninh một đoàn người trở về Cố Thanh Châu trên đường lúc, Vạn Thắng Châu đường ven biển, một chiếc đơn sơ đạo binh tàu chuyến cập bờ. Chỉ thấy một nam một nữ từ đạo binh tàu chuyến trên dưới tới. Tại đạp hơn Vạn Thắng Châu lục địa nháy mắt, hai người đều lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, trong mắt đều là vui vẻ. Vạn Thắng Châu, cuối cùng đã tới. Trong đó một tuổi trẻ nam tử, gánh vác hỏa hồng trường kiếm, khuôn mặt rất là anh tuấn. Quả nhiên, nơi này nồng độ linh khí Là huyên bắc không chỉ gấp 10 lần. Một tên khác nữ tử cũng là có chút kích động. Nếu là hứa ninh ở đây, liền có thể nhận ra, cái này hai người, theo thứ tự là sư huynh của hắn hạ minh dạng, cùng bạn bè tư huynh. Cái này hai người, là làm lúc trừ hứa ninh bên ngoài, huyên bắc cùng thời đại bên trong bạt tiêm thiên tài đệ tử. Trên đường nhiều lần phong hiểm, ta còn tưởng rằng đều không thể an toàn đến vạn tháng châu. Tư huynh trong giọng nói, còn mang theo một câu nghi mà sợ chi ý. Hồi tưởng lại trên biển mênh mông phong hiểm Nàng hiện tại còn có chút run sợ. Đúng vậy a Hạ Minh Dạ cũng là cảm thán một tiếng. Tiếp xuống, chúng ta liền đi nghe ngóng hứa ninh tung tích. Hạ Minh Dạ nói ra, hắn so chúng ta hai năm trước đi vào vạn tháng châu, lấy tư chất của hắn cùng năng lực, hiện tại hẳn là đứng vững góc chân. Ừm. Tư hình gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nàng đã sớm được chứng kiến hứa ninh thiên phú, hiện tại cũng rất muốn biết, hứa ninh đi vào vạn tháng châu cái này càng lớn sân khấu bên trên, lại là lấy được như thế nào thành kiểu Lúc đầu, Hạ Minh dạ cùng tư hình, hai người thiên phú mặc dù cũng là huyên bắc đỉnh cấp, nhưng là cũng hoàn toàn làm không được tại hai năm bên trong, tấn thăng đến đạo cảnh cảnh giới. Bất quả, trong thời gian này, hai người lại đều đều có gặp gỡ. Trong đó, tư hình là tại huyên bắc, phát hiện một chỗ bí cảnh. Kêu bí cảnh, chính là một vị đạo cảnh cao dai tông sư du lịch nơi đây lúc lưu lại, tư hình đạt được bộ phận bí cảnh bên trong truyền thừa, sau đó cũng là trong thời gian cực ngắn, ngưng tụ hai viên đạo cảnh hẳn giống. Sau đó thực hiện đột phá. Về phần hạ minh dạ, thì là bởi vì hứa ninh quan hệ, bị vạn giá tự mình dạy bảo tu hành. Vạn giá mặc dù cảnh giới rơi xuống, nhưng là ánh mắt vẫn còn, để hạ minh dạ tu hành tốc độ tăng tốc. Đương nhiên, những này hoàn toàn không đủ để để hạ minh dạ tấn thăng nhanh như vậy, cái này trong đó, cũng có kim mục ma viên trợ rút. Đi theo vạn giá tu hành thời điểm, vạn giá từng đem hạ minh dạ mang đến kim mục ma viên hải đảo. Khi đó, Kim mục Ma Viên trùng hợp đang tìm kiếm Ma Viên diệu nguyên vật liệu thời điểm, phát hiện một gốc luyện chế đại cảnh giới đột phá đan dược hạch tâm vật liệu. Vạn Dã không đành lòng lãng phí, cuối cùng liên hợp không ít đan sư, rất khó khăn luyện chế ra đến đột phá đại cảnh giới đan dược để Hạ Minh Dạ thực hiện tấn thăng. Tấn thăng về sau, Hạ Minh Dạ cùng Tư Minh liền lập tức cảm giác được quên Bắc tu hành hoàn cảnh đến cỡ nào hàng bé. Cho nên, hai người bọn họ cũng là ăn nhịp với nhau, kết bạn mà đi. Nhờ nhờ Vạn tặng cho đạo binh tàu chiến Bọn hắn một đường theo gió vượt sóng, rốt cục can toàn đạt tới vạn tháng châu. Dựa theo vạn dã tiền bồi nói, cho dù là tại biên bắc, đạo cảnh tông sư cũng thuộc về cao thủ. Hạ Minh giả nói ra, chúng ta tại vạn Thăng châu, khẳng định cũng có thể cam đoan cơ bản sinh tồn. Bất quá so sánh dưới, tìm kiếm hứa ninh tung tích, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Không sai, chúng ta cũng không biết, hứa ninh đến cùng đi nơi nào đặt chân. Tư hình nói ra, dưới mắt, chúng ta có hai cái biện pháp tìm kiếm hứa ninh. Lúc ấy Hứa Ninh là cùng Nguyên Sinh Tông Tiền Bối cùng nhau tới đây, chúng ta có thể đi hướng Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông, hỏi thăm Nguyên Sinh Tông Tiền Bối, bọn hắn hẳn là biết Hứa Ninh chỗ. Hoặc là, chúng ta liền đi tìm hiểu liên quan tới Yến Lộ Tông tin tức. Dù sao Hứa Ninh tới đây, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là trợ giúp Vạn dã Tiền Bối, chủng kiến Yến Lộ Tông. Ta cảm thấy cái thứ nhất phương pháp đáng tin cậy một chút. Hạ Minh dạ biểu đạt cái nhìn của mình, Hứa Ninh cho dù ở 2 năm này thực hiện một chút phú tăng lên cảnh thiên Nhưng là tại Vạn Thắng Châu loại này địa phương, tại trong thời gian ngắn như vậy, đem thanh danh chế tạo bắt đầu, lại không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chúng ta mù quáng tìm hiểu Hiến Lộ Tông tin tức, xác suất lớn không có kết quả. Cũng thế, Tư Huỳnh Biểu Thị đồng ý, đã rằng này, như vậy trước hết đi Vạn Thắng Châu nguyên sinh Tông. Sau đó, hai người liền dựa theo Vạn Giã cho lúc trước địa đồ, bắt đầu xuất phát. Lúc này, Yến Lộ Tông, trở về. Hứa Ninh xuất hiện tại Yến Lộ Tông Tông môn bên ngoài. Ngay tại nửa ngày trước đó, đến Cố Thanh Châu địa giới về sau, Hứa Ninh cùng đoạn chiều phong chờ người phân biệt. Hứa Ninh trở về Hiến Lộ Tông, mà đoạn chiều phong chờ người thì là dẫn đầu trở về Vương Phủ. Tại phân biệt trước đó, đoạn chiều phong cáo chi Hứa Ninh, để hắn trong vòng 3 tháng, đi hướng một chuyến Vương Phủ, Hứa Ninh tự nhiên cũng là đáp ứng. Người đến người nào? Đây là Hiến Lộ Tông Sơn Môn. Hứa Ninh chuẩn bị từ cửa chính tiến vào Hiến Lộ Tông, nhưng lại bị một thân xuyên Yến Lộ Tông phục sức đệ tử trực tiếp ngăn cản xuống tới Mấy Yến Lộ Tông đệ tử cẩn thận mà nhìn chầm chằm vào Hứa Ninh. Tựa hồ một khi Hứa Ninh co sông vào tông môn ý đồ, liền chuẩn bị đem chặn đường. Cũng không trách bọn hắn như vậy cẩn thận, Yến Lộ Tông bây giờ thân ở Thủy Vân Đại Sơn, nơi này tu hành tài nguyên vô cùng phong phú, có không ít kẻ ngoại lai tới đây lục soát tài nguyên, bọn hắn cũng là tại đề phòng những này kẻ ngoại lai lại bị ngăn ở ngoài sơn môn. Hứa Ninh cũng là không ngờ tới mình sẽ gặp phải loại tình huống này. Sớm biết dạng này, còn không bằng bay thẳng đến tông chủ phòng. Những này đệ tử, nhìn xem lạ mắt. Hứa Ninh trước khi đi, yến lộ tông chỉ có vài trăm người, cơ bản mỗi tấm gương mặt, hắn đều có ấn tượng. Mà trước mắt mấy vị này đệ tử, hứa Ninh lại là lần thứ nhất thấy Xem ra không tại tông môn hơn nửa năm đó, trình tăng đảo bọn hắn, lại là mở rộng yến lộ tông quy mô. Làm sao vậy, vì sao tụ tập nơi này? Hứa Ninh đang nghĩ ngợi một cái thuấn thân rời đi nguyên địa, không cùng những này đệ tử dây dưa, nhưng lại nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Trình Sư Minh Thủ vệ mấy vị đệ tử nghe được thanh âm, nhìn lại, phát hiện người tới đúng là tổng chủ chân truyền đại đệ tử chính tu, thế là vội vàng cung kính hành lễ. Trình sư huynh, người này muốn. Trong đó có một đệ tử vừa muốn nói do nguyên nhân. Lại đột nhiên nhìn thấy trình tu sướng sở, mở to hai mắt nhìn Sư tôn. Trình tu nhìn thấy toàn thân áo trắng hứa Linh lập tức mừng rỡ. Sư tôn. Mấy tên thủ vệ đệ tử cũng đầu tiên là mơ hồ một lát. Sau đó dùng chấn kinh lại dẫn chút sợ hãi biểu lộ nhìn về phía Hứa Ninh. Người này, vậy mà là yến lộ Tông Tông Chủ. Nghe đồn Tông Chủ đi ra ngoài du lịch, bọn hắn những này mới tới đệ tử, một mực không thấy đến Tông Chủ chân dung. Nhưng bây giờ rốt cục nhìn thấy, lại là dưới loại tình huống này. Lại đem Tông Chủ đắc tội. Trong lúc nhất thời, mấy vị đệ tử trong lòng lạnh mình. Trình tu, tiến bộ không nhỏ. Hứa Ninh liếc thấy xuyên trình tu tu vi. Lúc ấy hắn rời đi thời điểm. Trình tu vẫn là miễn cưỡng mượn nhờ ngoại lực đột phá đạo cảnh nhất trọng, cơ sở bất ổn. Nhưng là bây giờ gặp một lần, hứa ninh lại phát hiện, trình tu chẳng những đã củng cố cảnh giới, hơn nữa còn đến đạo cảnh nhất trọng trung dài. Cái này khiến hứa ninh rất hài lòng, dù sao trình tu thiên phú, tương đối mà nói chỉ có thể nói phổ thông. Sư tôn, ngài rốt cục trở về. Trình tu vội vàng đi lên trước, đối hứa ninh cung kính hành lễ. Sau lưng mấy vị đệ tử thấy thế, cũng là cuốn quýt đi theo làm động tác Trình tu gần nhất tu vi có chỗ tinh tiến, lúc đầu dự định hôm nay ra tông môn, tại Thủy Vân Đại Sơn bên trong tìm kiếm một con đạo cảnh yêu thú, cùng nó giao thủ thực chiến một phen. Chỉ là vừa vừa ra khỏi cửa, liền gặp trở về hứa ninh. Ta không có ở đây thời gian, yến lộ tông tựa hồ lại có biến hoa. Hứa ninh mang theo ý cười, ánh mắt từ mấy vị đệ tử trên thân liếc nhìn mà qua. Phải. Trình tu đáp, trình phó tông chủ cùng trưởng lão, chuẩn trưởng lão cùng khách khánh nhóm, cả ngày lẫn đêm vì tông môn xây dựng vất vả Chỉ vì ngài trở về về sau, để ngài nhìn thấy yến lộ tông cải biến. Đều có lòng. Hứa Ninh chỉ là cười cười. Bây giờ tông môn, có bao nhiêu người? Hứa Ninh hỏi. Chân truyền, nội môn, ngoại môn đệ tử cộng lại, đã vượt qua 2.500 người. Trinh tu thành thật trả lời. Nhiều người như vậy. Hứa Ninh cảm thán một chút. Nghĩ đến 2 năm trước, mình trùng kiến tông môn lúc quấn bách, hiện tại hứa Ninh, cũng là hơi xúc động. Bây giờ, yến lộ tông tổng thể thực lực thậm chí đã vượt qua giải tán trước đó. Luận tông môn cao cấp chiến lực, hứa Ninh so trước đó tông chủ Lê Thịnh Mộ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà lại sắm trắng, bóng xanh, trình tăng đảo trở người, thực lực cũng đều không kém. Thậm chí nói, tại Hải ngoại bắt giữ những cái kia đạo cảnh trung gia yêu thú, cũng là cực lớn bổ mạnh hiến lộ tông cao cấp chiến lực. Luận thế lực, tông môn nhân số đã không ít hơn trước đó, mà lại bây giờ yến lộ tông, lương tựa diệp vương phủ, lực lượng cứng hơn. Duy nhất không kịp trước đó chính là đệ tử chất lượng, bởi vì vừa vặn trùng kiến không lâu, tiến lộ tông đệ tử thực lực còn chưa đủ, bất quá theo thời gian tích lũy, lại có tiểu thụ giới tăng thêm, những này đều có thể theo kịp tới. Sư tôn, những này đệ tử đều là mấy tháng trước vừa vặn chiêu nạp vào cửa ngoại môn đệ tử. Trình tu nhìn một chút bên cạnh khẩn trương các đệ tử, vì bọn họ khuyên nói, bọn hắn cũng không nhận biết ngài, thất lễ địa phương, còn xin sư tôn có thể thông cảm. Trình tu lời nói này, Để mấy vị các đệ tử đều là quăng tới cảm kích ánh mắt Lôi kéo người tâm A Trình tu tiểu tâm tư Hứa ninh cũng là để ở trong mắt Trình tu nếu là lâu dài bảo trì tư thế này Có thể ở một mức độ nào đó Để cao hắn tại tông môn đệ tử trong lòng địa vị Dựng nên chút hy vọng Bất quá mặc dù xem thấu Hứa ninh lại cũng không để ý Dưới chướng đệ tử có loại ý thức này Cũng không phải chuyện xấu Hết sức tu tập Tận tâm vì tông môn làm việc Không cần cái gì trách cứ Hứa ninh Để mấy vị kia thủ vệ đệ tử an lòng. Sư tôn, tiến tông đi. Trình tu nói. Hứa Ninh nhừ một tiếng. Sau đó, Hứa Ninh tiến vào tông môn. Rất nhanh, hắn trở về yến lộ tông tin tức, liền truyền khắp trên dưới. Trình Tăng Đảo, Thiệu Tầm, Đông Lê, Âu Vi chờ trưởng Lao Khách Khanh, Thạch Bảo Thanh, Phương Lực Hành trở trong môn tinh anh đệ tử, đều là đến tông chủ phòng, cho Hứa Ninh làm lễ. Hứa Ninh cùng mọi người đơn giản bắt chuyện một phen, liền sai đi mọi người, chỉ để lại Trình tăng Đảo cùng hắn trước khi rời đi vừa vặn bái nhập tiến lộ tông đệ tử Phương Lực Hành. Phương Lực Hành, ngươi được làm đấy. Tông chủ phong bên trên, chỉ còn lại ba người, hứa ninh nói, lúc này mới hơn nửa năm, ngươi thậm chí ngay cả vượt ba cảnh, thành tiểu hưa cảnh lục trọng. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thù, thông minh, đi một bước tính mười bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc. chương 277, Hạ Minh Dạ cùng tư hình rung động. Bị hứa ninh như thế khen một cái, Phương Lực Hành cũng là gãi đầu một cái. Chỉ là trình phó tông chủ một mực cho ta đầy đủ tài nguyên, ta mới có thể đi vào cảnh nhanh như vậy. So với hơn nửa năm trước, Phương Lực Hành vừa vặn tiến vào tông môn thời điểm, hắn hiện tại nhìn thành thục một chút. Bàn sơ nhập tông Phương Lực Hành, phong cách hành sự có chút lỗ mãng, mà bây giờ, dung nhập tông môn về sau, trở nên hơi chầm ổn. Không cần lãng phí ngươi tại võ đạo một đường bên trên thiên phú, ta rất chờ mong ngươi có thể sớm ngày đột phá đạo cảnh. Hứa Ninh đối phương lực hành động viên một câu. Tại nhìn thấy Phương Lực Hành tiến bộ như thế đại về sau, Hứa Ninh cũng là có chút hài lòng. Bây giờ Yến Lộ Tông đệ tử bên trong, chân chính có thiên phú, cũng liền Phương Lực Hành một cái. Hắn cũng nóng trông Phương Lực Hành có thể sớm ngày trưởng thành, không về phần để hiến Lộ Tông truyền thừa, lộ ra có chút bán hết hàng. Cái này Phương Lực Hành, tu hành phương thức ngược lại là cùng ta rất giống, đều là mượn nhờ tài nguyên ngoại lực. Hứa Ninh có phần có chút vui mừng nhìn xem Phương Lực Hành Bất quá tu hành tốc độ cùng tu hành chất lượng, phương lực hành ngược lại là so ta kém xa. Mượn nhờ võ hạ bảng, Hứa Ninh chẳng những tấn thăng tốc độ nhanh, mà lại tấn thăng chính là đỉnh phong, trọng yếu nhất chính là chỉ cần năng lượng đầy đủ, Hứa Ninh tương lai trưởng thành đường đi là vô thường hạn. So sánh dưới, phương lực hành cái này đối với người khác xem ra cực mạnh tư chất, tại Hứa Ninh trước mặt liền có chút không đáng chú ý. Người đi xuống trước đi. Lại cùng phương lực hành tùy ý hàn huyên hai câu, Hứa Ninh liền khoát tay chặn lại. Tông chủ Bất quá Phương Lực Hành tuyệt không lập tức rời đi, đã ngài cảm thấy ta Võ Đạo Thiên Phú có thể để ngài hài lòng, vậy ta có thể làm ngài đệ tử thân chuyên a? Phương Lực Hành lúc ấy gia nhập tông môn thời điểm, chính là một cố cố chấp sức lực, nhất định phải làm tông chủ đệ tử. Chỉ là cuối cùng bất đắc dĩ mới lựa chọn thỏa hiệp. Tư chất của ngươi cùng Võ Đạo tấn Thăng lộ tuyến tương đối là thủ, dù cho bái ta vi sư, ta cũng không cần cái gì dạy ngươi." Hứa Ninh nói ra, bây giờ ngươi có thể tùy ý hưởng dụng tông môn tài nguyên, mang theo chân truyền thân phận Đồng thời chưa từng có phân trói buộc, cái này tình trạng còn chưa đủ khoái hoạn. Đây cũng là phương lực hành méo méo lông mày. Đã dạng này, ta vậy liền cáo lui trước. Phương lực hành nên ngang rời đi. Cái này phương lực hành, ngày sau hẳn là sẽ trở thành chúng ta hiến lộ tông lĩnh quân đệ tử. Trình tăng đào đối với phương lực hành đánh giá, cùng hứa ninh giống nhau. Người quan sát cái này phương lực hành nửa năm, có thể đối hắn có cái gì hiểu biết mới? Hứa ninh do hỏi. Cái này tiểu tử tính tình thẳng thán. Mặc dù tiến vào tông môn hơn nửa năm, đã hiểu chút ân tình lõi đời nhưng bản chất vẫn không có cải biến. Trình Tăng Đào nói ra, căn cứ ta nửa năm quan sát, cơ bản có thể xác định, hắn thể chất phi thường đặc thủ, có chút cùng loại với yêu thú huyết mạch hóa tấn thăng. Hắn cảnh giới đột phá, đều là thân thể hướng tới cực hạn sau tự nhiên xông phá bình cảnh. Ta đã từng kỹ càng hỏi thăm hắn quá khứ thân thế, chỉ là chứa biết hắn là bị nghiệp phụ tại anh hài thời kỳ thu dưỡng tại trong núi sâu bên ngoài, cái khắc rốt của không biết bất kể nói thế nào, cái này phương lực hành lai lịch không đồng nhất." Hứa Ninh nói, đã thân phận của hắn khắc lên Yến Lộ Tông ấn ký, vậy liền tận tâm bồi dưỡng là được." Ừm." Trình Tăng Đào lên tiếng. Ta nghe Trình Tu nói, tông môn biến hóa không nhỏ. Lúc này, Hứa Ninh đổi đề tài. Nghe được Hứa Ninh đề cập cái này, Trình Tăng Đào trên mặt không tự giác lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ tiêu ngạo. Đó lấy, Trình Tăng Đào liền đem Hứa Ninh không có ở đây nửa năm này ở giữa, Yến Lộ Tông phát sinh hết thệ cáo tri Hứa Ninh. Hán giảng thuật, tự nhiên so trình tu càng thêm kỹ càng. Hứa Ninh một bên nghe trình tăng đào giảng thuật, một bên cũng là đối bây giờ Yến Lộ Tông hiểu rõ hơn mấy phần. Trong đó, trình tăng đào trong giọng nói, Hứa Ninh cảm thấy hưng thú nhất chính là, Yến Lộ Tông tại Diệp Vương phụ trợ giúp hạ đã thành lập hoàn mỹ võ đạo tài nguyên giao dịch hệ thống. Bây giờ nửa năm trôi qua, Yến Lộ Tông võ đạo tài nguyên giao dịch, liền đã thực hiện thu chi cân bằng. Lại trải qua thêm mấy năm, liền có thể thực hiện lợi nhuận Không cần hứa ninh chờ người lại phí tâm tư phụ cấp ngoài định mức tại nguyên cam đoan tông môn phát triển. Thậm chí nói, về sau hứa ninh, cũng có thể hưởng thụ được yến lộ tông phản hồi. Vất vả. Nghe trình tăng đào nói xong, hứa ninh cũng là khích lệ một câu. Trên thực tế, trình tăng đào cũng không cần hứa ninh khích lệ. Làm yến lộ tông giải tán trước tử trung, nhìn thấy yến lộ tông một ngày so một ngày tốt, là trình tăng đào có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Đúng rồi. Hứa ninh nghĩ đến cái gì? Lúc ấy Bức bách tiến Lộ Tông hủy diệt Phong Lô các Sầm giữ Mưu cùng Thanh Phong Tông Lương Đình Ngang đã bị tay ta lới đao. Cái gì? Trình Tăng đảo chấn động trong lòng, toàn thân run lên. Tông chủ ngài nói là sự thật. Trình Tăng đảo cũng không phải là đang chất vấn hứa Ninh quyền uy, chỉ là tin tức này đối với hắn mà nói quá mức rung động. Hắn là kinh nghiệm bản thân yến Lộ Tông hủy diệt, sư tôn bị ép muốn chết kia đoạn thê thảm đau đớn kinh lịch, cho nên đối với Sầm Dữ Mưu cùng Lương Đình Ngang hai người, Trình Tăng Đào là hết sức thống hận. Bọn hắn là Trình Tăng Đạo đáy lòng hận nhất cựu nhân. Mà bây giờ, hai cái này cựu nhân đột nhiên bị giết, hơn nữa còn là Đường Kim Yến lộ tông tông chủ gây nên, cái này khiến Trình Tăng Đạo có thụ rung động. Tự nhiên là thật. Hứa Ninh nói ra, mà lại bọn hắn tông môn tinh anh cũng đã tất cả đều hủy diệt. Coi như tại tông môn khu vực bên trong còn có chút còn sót lại đệ tử, nhưng đoán chừng cách sụp đổ cũng không xa. Hứa Ninh rất rõ ràng, khi Sầm giữ Mưu cùng Lương Đình ngang xuất thủ tính toán tiết cảnh hoa một khắc này bắt đầu, Mạc Lan liền đã đem đặt ở hủy diệt trên danh sách. Trình Tăng Đào thân thể có chút có chút run dậy, tốt, tốt. Tiến lộ tông trùng kiến hoàn thành, mà đại thù cũng đã được báo, đối với quá trình thống khổ kinh lịch, Trình Tăng Đào đã triệt để không có cái gì tiếc nuối Trình Tăng Đào nhìn về phía Hứa Ninh, trong mắt là cuồng nhiệt tôn sùng. Hứa Ninh tại trong thời gian rất ngắn, lấy sức một mình, hoàn thành mình xem ra, khả năng đợi này đều không thể làm được sự tình. Tốt, nên làm cái gì, thì làm cái đó đi. Ta một đường buồn bà, nghị tính dưỡng một phen. Giao phó xong hết thể về sau, hứa ninh cũng không có ý định tiếp tục rông dài. Vâng, tông chủ. Trình tăng đảo cung kính nói, sau đó bước nhanh tối lui. Hắn muốn đem tin tức này, mau mau nói cho bây giờ Yến lộ tông bên trong đám đệ tử cũ. Trải qua hiến lộ tông hủy diệt sự kiện này bọn hắn, sau khi nghe khẳng định sẽ mừng rỡ như điên. Tại trình tăng đảo rời đi về sau, hứa ninh cũng là đem xăm trắng, bóng xanh phóng ra. Đồng thời hứa ninh cũng làm cho xăm trắng, đem trước tại hải ngoại bắt được đạo cảnh yêu thú gọi ra, đóng tại hiến lộ tông bên trong. Có cái này vài đầu đạo cảnh yêu thú tồn tại, hiến lộ tông át chủ bài chiến lực, trở nên mạnh hơn. chờ về sau thời cơ chín ngồi, được trợ giúp xăm trắng, đem yêu thú đổ bị hao tổn hạch tâm chữa trị. Hứa ninh trong lòng nghĩ đến. Theo cảnh giới tăng lên, kiến thức rộng lớn, hứa ninh đã có thể xác định, cái này yêu thú đổ, chính là một kiện đỉnh cấp bí bảo. Hứa ninh suy đoán Lúc ấy vị kêu ngự thú hành giả, cũng không phải là luyện chế yêu thú đồ đỉnh cấp cao thủ, mà là yêu thú đồ một cái người thừa kế mà thôi. Hắn không cách nào nắm giữ yêu thú đồ, cuối cùng dẫn đến yêu thú đồ bị hao tổn. Hứa Ninh cảm thấy, cái này yêu thú đồ đời thứ nhất chủ nhân, hẳn là một cái đạo cảnh cao dai thậm chí là đạo cảnh cực hạn lĩnh hội bản nguyên đỉnh cấp cường giả. Sau đó trong một đoạn thời gian, Hứa Ninh cũng không tiếp tục đi hướng cái khác địa phương giày vò, mà là một mực thân ở trong tông môn, luyện chế một chút đang Hấp thu một chút tài nguyên, thuận tiện sẽ dạy đạo một chút đệ tử. Thậm chí, hứa ninh còn tự thân đi theo phương lực hành, cảm giác hắn tấn thăng đường đi, chỉ là tạm thời cũng chưa phát giác được cái khác chỗ đặc biệt. Một ngày này, có thủ vệ đệ tử đi vào tông chủ phong. Tông chủ, tông môn ngoài có người cầu kiến. Tiến lộ tông thủ vệ đệ tử đều là ngoại môn đệ tử, thực lực cũng đều là phẳng cảnh. Như vậy tự mình đến bẩm báo, đối mặt hứa ninh, đã là kích động, lại là thất phỏng. Theo Hứa Ninh sự tích không ngừng bị Trình Tăng đạo tại trong tông môn truyền bá, cơ hồ yến lộ tông mỗi cái đệ tử đều đem Hứa Ninh xem là tông môn tuyệt đối hội tâm, chủ cột tinh thần. "Ai thấy ta?" Hứa Ninh hỏi. Bình thường mà nói, phổ thông người bái phỏng đến đây bái phỏng yến lộ tông cao tầng, trừ phi là trước đó lẫn nhau có ước định, bằng không mà nói đều là trực tiếp đuổi đi. Có thể bị thủ vệ đệ tử đến đây hỏi thăm phải chăng muốn gặp mặt, đều là thân phận tương đối đặc thủ. Loại người này, mặc dù không có lát nữa mặt ước định, Nhưng là bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể trực tiếp để rời đi. Người đến một nam một nữ, bọn hắn nói là mình là huyên bắt tới, là của ngài cố nhân. Đệ tử thành thật trả lời. Huyên bác tới cố nhân. Lúc đầu mặt không gợn sóng hứa ninh, sắc mặt khuôn mặt có chút động. Phải. Đệ tử nói ra, một người trong đó tên là Hạ Minh Dạ một người khác tên là Tư Hình. Hạ Sư Minh, Tư Sư tỷ Hứa ninh lộ ra nụ cười. Hắn cũng là căn bản không nghĩ tới, hai người này lại đột nhiên đến. Không biết bọn hắn là sau khi đột phá đến đây, vẫn là ngồi cái khác đạo cảnh tông sư tàu chuyến mà tới. Nếu là cái trước, như vậy tại huyên bắc 2 năm này, hai người bọn họ, cũng đều là đều có gặp ỡ. Hứa ninh rất rõ ràng, lấy hai người tư chất, trong vòng 2 năm tự hành đột phá đạo cảnh, rất không thực tế. Sau đó, hứa ninh thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cố nhân đến đây, hứa ninh cũng là có chút sốt ruột. Hạ sư hình, thư sư tỷ kia đệ tử thấy hứa ninh thân hình đột nhiên biến mất Trong lòng suy nghĩ hướng ninh, hắn đã xác định, một nam một nữ kia người đến, tại tông chủ trong lòng địa vị cực nặng Vừa rồi đối mặt bọn hắn thời điểm, ta thái độ khiêm tốn hữu lễ, hẳn là không cho bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu. Kia đệ tử trong lòng nghĩ lại mình vừa rồi hành vi, có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Yến lộ tông sân môn. Hạ Minh dạ cùng tư hình ngang đầu mà đứng, nhìn xem Yến lộ tông quy mô, hai người đều cực kỳ rung động. Lúc đầu... Bọn hắn hai người dự định đi Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông đi nghe ngóng hứa Ninh tin tức, nhưng là tiến lên ở nửa đường, đường tắt Vạn Thắng Châu lân cận Châu thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, Cố Thanh Châu Yến Lộ Tông, thanh danh đã chuyển đến Cố Thanh Châu bên ngoài. Nguyên bản bọn hắn cho rằng là thanh danh không hiện Yến Lộ Tông, vậy mà đã trở thành Cố Thanh Châu đại tông môn. Ngay từ đầu, Hạ Minh Dạ cùng Tư Huỳnh cũng đều có chút không dám tin, sợ là tái diễn tông môn danh tự. Sau đó đến Cố Thanh Châu sau khi nghe ngóng sắp nhận Biết được bây giờ Yến lộ tông tông chủ tên là hứa ninh, mà lại tông môn tại gần nhất 2 năm đột nhiên quật khởi, bọn hắn mới biết mình không có tính sai. Cái này Yến lộ tông, chính là hứa ninh chủng kiến cái kia Yến lộ tông. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. chương 278, đào đào tin. Quả nhiên, lấy hứa ninh tư chất cùng năng lực, dù cho từ huyên bắc tới vạn tháng châu, cũng vẫn là bản tiêm tồn tại. Nhìn trước mắt cái này cường đại tông môn, hạ minh dạ sinh lòng cảm thán. Bên cạnh tư hình, cũng là mặt mũi tràn đầy trờ mong. Nàng cùng hứa ninh lần thứ nhất gặp nhau, chính là hứa ninh cứu được mệnh của nàng. Đối với hứa ninh, tư hình cũng là một mực mang theo sùng bái cảm giác. Sư hình, tư sư tỷ Hai người đang chờ, đột nhiên nhìn thấy bóng người trước mắt lóe lên. Chỉ thấy hứa ninh ý cười đầy mặt, đi lên phía trước. Hứa ninh. Nhìn thấy hứa ninh xuất hiện, hạ minh dạ cùng tư t cũng đều là lộ ra cố nhân trùng phùng vui sướng. Ta làm sao cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà tới tìm ta. Nhìn xem hai tấm mặt mũi quen thuộc, hứa ninh trong lòng ấm áp. Thời gian qua đi hai năm, tha hương gặp nhau, loại này cảm giác phi thường ấm áp. Đi, đi trong tông. đó lấy, hứa ninh liền tự mình dẫn đường, đem hai người dẫn vào đến tông chủ phong. Hứa ninh vì hai người riêng phần mình rót một chén linh dược trà uống, phiêu hương bốn phía. Sư hình, tư sư tỉ, Các ngươi là khi nào đột phá đạo cảnh? Lúc này, Hứa Ninh dò hỏi. Tại vừa vặn nhìn thấy hai người lúc, Hứa Ninh liền phát giác ra được, bọn hắn đều đã tấn thăng đến đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh. Chúng ta đều đều có gặp gỡ. Sau đó, Hạ Minh Dạ liền đem mình cùng Tư Huỳnh tấn thăng quá trình cho Hứa Ninh nói một lần. Hai chúng ta tấn thăng đều có phần có chút may mắn. Tư mình cũng cởi biểu thì nói, đều là mượn nhờ ngoại lực, cơ sở không phải đặc biệt kiên cố. Không sao." Hứa Ninh nói. Vạn Thắng Châu linh khí nồng đậm, tu hành hoàn cảnh càng tốt hơn, có thể tại thời gian ngắn kiên cố mình căn cơ. Các ngươi tại cái này tuổi tác đột phá đến đạo cảnh, tại Vạn Thắng Châu cũng là thuộc về Trung Thượng. Hạ Minh dạ cùng tư hình, tuổi tác đều tại chừng 30. Lấy đạo cảnh tông sư sinh mệnh chiều dài đến xem, đằng sau còn có bò lớn thời gian tu hành. Hứa ninh, chúng ta là căn bản không có nghĩ đến, lúc này mới 2 năm, ngươi liền đem yến lộ tông trùng kiến đến loại tình trạng này, thật sự là khó có thể tin. Hạ Minh Dạ nói, nếu như vạn giả tiền bối biết người đem yến lộ tông dẫn đầu đến bây giờ tình trạng, hắn khẳng định sẽ đặc biệt cao hứng. Nói không chừng sẽ trực tiếp theo gió vượt sóng, thứ huyên bắt chạy đến. Chỉ là vận khí tốt một chút. Hứa ninh khiêm tốn nói. Hạ Minh Dạ cùng tư hình chỉ là cười cười, bọn hắn đều biết hứa ninh người này, vô cùng khiêm tốn. Đồng thời, nhìn thấy hứa ninh ý nguyên cùng trước đó đồng dạng, cũng không có bởi vì thực lực cùng địa vị tăng lên, mà thay đổi thái độ đối với bọn họ. Cái này khiến hai người cũng rất là vui vẻ. Vạn giá tiền bối bây giờ thế nào? Bởi vì nâng lên vạn giá, hứa ninh cũng là đối với hai người hỏi thăm một chút vạn giá tình huống. Vạn giá tiền bối vết thương cũ mặc dù còn chưa trừ tận gốc, nhưng là đã khống chế được. Hạ Minh giả nói, vạn giá tiền bối nói, trước người rời đi huyên bắt trước cho hắn đang dược, phi thường hữu dụng Vậy là tốt rồi. Nghe được vạn giá không chế được thương thế, hứa ninh nhẹ gật đầu. Lấy hứa ninh hiện tại tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể luyện chế ra đến càng thêm hữu hiệu đan dược, trực tiếp đem vạn dã thương thế trị tận gốc. Thậm chí phối hợp một đoạn thời gian điều dưỡng, Hứa Ninh còn có thể để vạn dã trở về đến trước đó trạng thái đỉnh phong. Hứa Ninh dự định dành thời gian trở về biên bắc một chuyến, thuận tiện đem vạn dã thương thế giải quyết triệt để. Sư phụ, Thu Nhận Sơn, Đỗ Viên, Đoạn Thanh Huy những tông môn kia trưởng lão, bọn hắn cũng còn tốt sao? Hứa Ninh lại hỏi. Thu Nhận Sơn, Đỗ Viên cùng Đoạn Thanh Huy, lúc ấy cưỡng ép đột phá đạo cảnh, lại bị bích giả tông người trọng thương, được tính dưỡng mấy năm. Ba vị trưởng lão trạng thái điều chỉnh được không tệ, bất quá muốn triệt để khỏi hẳn còn được thời gian 5 năm. Hạ Minh giả nói ra, bọn hắn ba vị, còn dự định 5 năm về sau, đến đây vạn tháng châu. Về phần sư phụ, hắn đã ngưng tụ một viên thuộc tính hạt giống, bây giờ còn tại ngưng tụ viên thứ 2. Sư phụ muốn đột phá đến đạo cảnh, khả năng còn cần tương đối lâu thời gian. Dạng này, hứa gật gật đầu. Mễ tinh giã thiên phú tư chất Tại huyên bắc chính là đại tông môn người cầm lái. Đặt ở vạn tháng châu, chỉ có thể nói còn không tệ. Đúng rồi, hứa ninh. Nói, hạ minh dạ lấy ra một phong bức thư, giao cho hắn. Đây là ai viết? Hứa ninh hỏi. Chính ngươi nhìn một cái liền biết. Hạ minh dạ cười một tiếng. Hứa ninh tiếp nhận, nhìn xem phong thư bên trên hơi có vẻ non nớt chữ viết, trên đó viết tiểu cứu thân khải. Đào đào. Hứa ninh hai mắt tỏa sáng. Hứa ninh lúc ấy đi thời điểm Đào đào chữ còn không có nhận toàn, viết chữ cũng là siêu siêu vẹo vẹo, bây giờ xem ra, mặc dù còn có chút non, nhưng đã rất bản chính. Hứa Ninh rất mau đem bức thư mở ra, xem. Một bên xem, Hứa Ninh khỏe miệng vẫn vệnh lên. Mấy trăm chữ bức thư, Hứa Ninh nhìn nửa ngày. Cái này đào đào. Sau khi xem xong, Hứa Ninh cẩn thận từng ly từng tí đem bức thư thu hồi. Trong phong thư, Hứa Ninh nói người nhà họ đào đám người tình hình gần đây. Đầu tiên là đào đào mình, tiến vào nguyên sinh tông Bái tông chủ phong tu vi sư. Bởi vì hứa ninh nguyên nhân, phong tu đối nó cực kỳ coi trọng. Đào đào cũng biết không thể cho tiểu cứu hứa ninh mất mặt, cho nên võ đạo tu hành cũng là cực kỳ khắc khổ. Bây giờ đào đào, bằng vào cố gắng của mình, cùng hứa ninh vì nàng lưu lại đang dược, bây giờ mới bất quá 9 tuổi, liền đã là phảm cảnh lục trọng. Đây là vì đánh tốt cơ sở, tiêu hao đại lượng thời gian điều kiện tiên quyết. Mặc dù đào đào xa so với không lên hứa ninh, nhưng là loại này tu hành tốc độ Hứa Ninh cũng đã hết sức hài lòng. Trừ Đào Đào mình bên ngoài, nàng còn nâng lên cha mẹ của mình, cũng chính là Hứa Ninh tỷ phu Đào Vân Xuyên cùng tỷ tỷ Hứa Liên. Hai người bọn họ, mặc dù không tu tập võ đạo, nhưng là bởi vì phục dụng đang ăn dược, cũng đều là bị cưỡng ép chồng đến phàm cảnh cao dai. Bọn hắn cũng không có gì kinh nghiệm thực chiến, cái gọi là cảnh giới võ đạo tăng lên, đối với bọn hắn đến nói, đều là cường thân kiện thể tác dụng. Đào Vân Xuyên cùng Hứa Liên, vì chiếu cố Đào Đào, một mực ở tại Vân Lương Thành tá túc tại ngụy gia Bởi vì hứa ninh uy vọng tại, bọn hắn sinh hoạt cũng tương đối thoải mái. Duy nhất khó chịu, chính là cách cố hương quá xa. Tại bức thư cuối cùng, đào đào nâng lên quách giã. Quách giã sinh hoạt biến hóa, ngược lại để hứa ninh lấy làm kinh hãi. Hai năm này ở giữa, quách giã đã thành thân, mà lại còn có nhi tử. Cái này khiến hứa ninh nhìn xem bức thư, kém chút cười to lên. Hứa ninh hiện tại liền đặc biệt muốn trở về một chuyến, đem quách giã nhi tử thu làm cạn nhi tử. Mới thời gian 2 năm, liền có biến hóa lớn như vậy. Hứa Ninh hơi cảm thán một tiếng. Đào đào thành đại hài tử, quách giã cũng có nhi tử. Chờ thời cơ chín mùa ổi, về bên bắt nhìn xem. Tư mình cũng là phát giác được Hứa Ninh nhớ nhà cảm xúc, ở bên nói. Ừm. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. Đúng rồi, sư minh, thư sư tỷ Lại là một đoạn bắt chuyện giao lưu về sau. Hứa Ninh mở miệng hỏi thăm, các ngươi bây giờ đi vào vạn tháng châu về sau, có tính toán gì? Không có tính toán gì. Hạ Minh Dạ nói cũng đúng rất trực tiếp, trước khi đến liền muốn tốt, chính là tới nhờ và ngươi. Hứa Ninh cười lớn một tiếng, tốt, vậy các ngươi liền gia nhập ta hiến lộ tông là được. Tốt. Hạ Minh giả cùng tư hình đồng thời đáp. Bọn hắn cũng là rất thỏa mãn. Bình thường vạn thắng châu kẻ ngoại lai, nếu là nghị đứng vững góc chân, được hao phí vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Nhưng là bởi vì hứa Ninh tồn tại, bọn hắn đi tới vạn thắng châu, liền có cư chú chỗ. Có hứa Ninh chiếu cố. Bọn hắn cũng không cần lại vì tu hành tài nguyên, an toàn sinh tồn mà phát sầu. Bất quá các ngươi gia nhập tông môn, ta cũng chỉ có thể trước cho các ngươi chuẩn trưởng lao thân phận, bằng không, tông trong môn có thể sẽ có lòng người sinh hiểm khích. Hứa Ninh trực tiếp mở miệng nói ra. Tùy ngươi an bài. Hạ Minh dạ cùng tư hình, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bọn hắn đối yến lộ tông quyền lực cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá. Hạ Minh dạ đột nhiên nói ra, tại chính thức gia nhập yến lộ tông trước đó. Chúng ta trước tiên cần phải đi một chuyến vạn thắng châu Nguyên Sinh Tông. Nguyên Sinh Tông có câu thông Nguyên Bắc phương pháp, chúng ta phải đi chuyển lại an toàn tới tin tức. Mà lại Nguyên Bắc Phong Tu Tông Chủ, cũng ủy thác chúng ta, để chúng ta đi vạn thắng châu Nguyên Sinh Tông nhìn xem. Có thể. Hứa Ninh gật đầu đáp. Lúc ấy Hứa Ninh an toàn đến Nguyên Bắc về sau, cũng là xin nhờ Nguyên Sinh Tông người hỗ trợ chuyển tin tức. Hứa Ninh, người gần nhất nhưng liên lạc qua vạn thắng châu Nguyên Sinh Tông. Hạ Minh ra hỏi. Không có hứa ninh nói chúng ta từ lúc đi đến Vạn Thắng Châu phân biệt về sau, cũng còn chưa gặp lại lần nữa. Dạng này à. Hạ Minh dạng như có điều suy nghĩ, Phong Tu Tông Chủ sở dĩ để chúng ta đi vào Vạn Thắng Châu về sau, đi Nguyên Sinh Tông nhìn xem, là bởi vì Vạn Thắng Châu bên này, đã hơn một năm không có cho huyên bắt truyền lại qua tin tức, cái này khiến Phong Tu Tông Chủ có chút lo lắng. Ồ! Hứa Ninh lông mày nhữ lại. Hứa Ninh biết, lưỡng địa Nguyên Sinh Tông ở giữa liên hệ, là mượn nhờ một loại đặc thù đồ vật. Bất quả cái kia đặc thù đồ vật, cũng không phải là song hướng kết nối, mà là đơn hướng kết nối. Chỉ có thể từ vạn thắng châu cho huyên bắc truyền lại tin tức, trái lại thì không được. Lúc ấy bích dạ tông xâm lấn huyên bắc, chính là vạn thắng châu cho huyên bắc đơn phương hướng tin tức truyền lại. Dạng này a Hứa Ninh suy nghĩ một lát, đã dạng này, mấy ngày nữa, ta tùy các ngươi cùng nhau đi xem một chút. Hứa Ninh đi vào vạn thắng châu 2 năm này, tuyệt không cùng nguyên sinh tông có bất cứ liên hệ gì, mặc dù ngay lúc đó đảng không cùng cổ Mạ Đều đối Hứa Ninh là mời. Mà lại, bởi vì Cố Thanh Châu cùng Nguyên Sinh Tông Chô Gió Linh Châu, cách xa nhau rất xa, giữa song phương tin tức, cũng đều không tiếp tục đổ nghe nói. Mà bận rộn hai năm về sau, dưới mắt cũng là có thời gian, Hứa Ninh quyết định đi bái phòng một phen. Vậy thì thật là tốt. Hạ Minh dạ nói, đã dặn này, vậy chúng ta sau 3 ngày xuất phát. Đi. Hứa Ninh đáp. Tông Chủ. Lúc này, Trình Tăng Đảo chạy tới Tông Chủ phòng hắn tử đệ tử trong miệng biết được. Tông chủ huyên bắt bạn bè tới, thế là vội vàng chạy đến, gặp mặt một phen. Trình sư huynh, tới thật đúng lúc. Hứa ninh vốn đang muốn tìm trình tăng đào, để hắn tự mình an bài tốt hạ minh dạ cùng tư huynh. Dưới mắt hắn ngược lại là mình chạy đến. Hai vị này là ta tại huyên bác sư huynh sư tỉ, hạ minh dạ cùng tư huynh. Bọn hắn đều là đạo cảnh nhất trọng, ta chuẩn bị đem bọn hắn bổ nhiệm làm tông môn chuẩn trường lão người an bài một phen đi. Hứa ninh nói, vâng, tông chủ trình tăng đáp Hứa Ninh đề nghị cũng không quá phận, hai cái đạo cảnh tông sư đảm nhiệm tông môn chuẩn trường lao, tình lý bên trên cũng nói còn nghe được. Bất quá coi như hứa Ninh bằng vào mình uy vọng, trực tiếp bổ nhiệm bọn hắn vì chính thức trường lao, tông môn bên trong cũng sẽ không có người biểu đạt bất mãn. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt. Không thánh mẫu. chương 279, Nguyên sinh tông nguy cơ. Một tháng sau. Phong lĩnh châu một chỗ vùng ngoại ô trong tông môn. U ám gian phòng bên trong, chỉ có một sợi dưới ánh nến. Trong phòng là hai nam nhân, sắc mặt bọn họ đều có chút ngưng trọng. Tông chủ, lần này quận nội tông môn đại hội, thật muốn đi sao? Lúc này, trong đó một cái nam tử chủ động mở miệng hỏi. Hứa ninh nếu là ở đây, liền có thể nhận ra, cái này nam nhân, chính là vạn tháng châu nguyên sinh tông đằng vân không. Hứa ninh cùng đằng vân không, cổ mạng tường tại trên biển mênh mông làm bạn đi thuyền. đi Bị Đăng Vân không xưng là tông chủ nam nhân, khó khăn phun ra một chữ. Nam nhân này màu tóc đen trắng pha tạp, trong mắt đều là tăng thương. hắn chính là vạn tháng châu nguyên sinh tông tông chủ, tân an đạo, đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh tông sư. Thế nhưng là, ta cảm giác lần này quận nội tông môn đại hội, đối với chúng ta rất bất lợi. Đăng Vân không mặt lộ vẻ khó xử. Sắc thực bất lợi. Tân an đạo nói ra, chỉ là không có biện pháp, lần này chúng ta nếu như không đi, khẳng định như vậy sẽ để người mượn cớ. Nói chúng ta không không đoàn kết quận nội Tông Môn. Như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ lấy cơ tập trung nhằm vào chúng ta. Chúng ta nguyên sinh Tông, vốn chính là không nghi thức Tông Môn. Nếu là bị cùng công chi, như vậy liền có hủy diệt nguy cơ. Hủy diệt nguy cơ A. Nghe nói như thế, Đàng Vân không cảm giác mình phía sau lưng có chút phát lệnh. Đám người này, thật sự là tham lam. Đàng Vân không đột nhiên có chút tức giận nói. Mấy năm trước đó, nguyên sinh Tông các đệ tử. Trong lúc vô tình tại tông môn phụ cận phạm vi bên trong, phát hiện một mảnh khu mỏ quạng. Cái này khu mỏ quạng phía dưới, cất giữ chính là thanh văn hàn thiết khoáng thạch. Thanh văn hàn thiết là một loại rất có giá trị vật liệu, có thể dùng đến rèn đúc đạo binh. Tại võ đạo tài nguyên thị trường bên trên, cái này thanh văn hàn thiết nhu cầu lượng vẫn là rất lớn. Tại ban sơ phát hiện cái này thanh văn hàn thiết mỏ về sau, nguyên sinh tông tông chủ, các trưởng lão mừng rỡ như điên. Bọn hắn rất rõ ràng. Giống bọn hắn loại này không có cái gì nội tình tông môn, nếu như muốn nhanh chóng trưởng thành, hoặc là dính vào chỗ dựa, hoặc là trong tông môn xuất hiện một cái đỉnh cấp thiên tài, hoặc là liền phải nắm giữ chút giá cao giá trị tài nguyên. Mà cơ hội này, thật bay ở trước mặt của bọn hắn. Thế nhưng là, khi mừng rỡ cảm xúc bình phục về sau, nguyên sinh tông tông chủ, các trưởng lão, ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Bọn hắn mặc dù tại tông môn phụ cận phát hiện thanh văn hàn thiết không, giả, nhưng nếu là tin tức này một khi chuyển đi như vậy phụ cận những tông môn khác, khẳng định cũng sẽ để mắt tới bọn hắn. Nguyên Sinh Tông cũng không phải là có được tông môn lệnh chính thức tông môn, những tông môn khác như nghị cứ bóc bọn hắn, cũng không phải là việc khó. Thế là, Nguyên Sinh Tông tại khai thác Thanh Văn Hàn Thiết mỏ quá trình bên trong, biểu hiện được cực kỳ cẩn thận điệu thấp. Bất quá cho dù là dạng này, vùng trộm khai thác không đến 3 tháng, Thanh Văn Hàn Thiết mỏ bí mật liền bại lộ ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Nguyên Sinh Tông trở thành một tảng mỡ dày, quận bên trong không ít tông môn Bất kể có hay không nắm giữ tông môn lệnh, đều đối nó nhìn chằm chằm. Ngay tại nguy cấp này trước mắt, Tân An Đạo nghĩ biện pháp vượt qua nguy cơ. Tại mới tới Vạn Thắng Châu thời điểm, Tân An Đạo cùng nghiêm thức tông môn đệ tử kết bạn. Mà sau đó, kia đệ tử trưởng thành là tông môn trưởng lão. Tân An Đạo ngồi người kia đường đi, đồng thời nhượng lại một bộ phận thanh văn hàn thiết mỏ quyền khai thác về sau, tạm thời che lại Nguyên Sinh Tông an toàn. Nhưng cho dù dạng này, Nguyên Sinh Tông ý nguyên muốn gánh chịu các phương gây áp lực. Chỉ là đem so với trước tông môn khốn cảnh, kết quả này đã rất tốt. Ngay tại Tân An Đạo tại làm tốt đây hết thể bố trí về sau, coi là có thể đem Thanh Văn Hàn Thiết mộ tiếp tục khai thác xuống dưới. Nhưng mà, hơn một năm trước, Tân An Đạo ngồi đường đi vị kia chính thức tông môn trưởng lão, lại tại một lần ngoài ý muốn bên trong nã xuống, cái này khiến Nguyên Sinh Tông lại lần nữa đã mất đi che chở. Nguyên bản bị kềm chế lòng tham quận bên trong các tông môn, trong lúc nhất thời lại đối Nguyên Sinh Tông lên lòng xấu xa. Nhất là gần nhất. Tân An Đạo phát ra được, quận bên trong các đại tông môn, đại âm thầm liên hợp, chuẩn bị cho nguyên sinh tông thống kích, sau đó cướp đoạt thanh văn hàn thiết mỏ, đem chia cát. Mà lần này quận nội tông môn đại hội, liền có tông môn muốn mượn nhờ thời cơ này, đối nguyên sinh tông tạo áp lực. Đây cũng là vì cái gì, Tân An Đạo cùng Đảng Vân không giao lưu thời điểm, hai người đều cảm thấy áp lực thực lớn. Tông chủ, nếu như tông môn đại hội bên trên bọn hắn thật phát lực tạo áp lực, chúng ta xử lý như thế nào Đảng Vân không lo lắng Nếu như thật đến kia bước, tân an đạo đống nhiên chỉ chốc lát, vậy cũng chỉ có thể tay cụt cầu sinh. Bỏ qua thanh văn hàn thiết mỏ, đàng vân không biểu lộ rất là đau lòng. Hắn rất rõ ràng, đây là nguyên sinh tông quật khởi chỉ có cơ hội. Nếu như cái này thanh văn hàn thiết mỏ còn có thể lại khai thác mấy chục năm, bọn hắn liền có cơ hội, tăng lên toàn bộ tông môn đẳng cấp. Nhưng nếu là từ bỏ thanh văn hàn thiết mỏ, bọn hắn liền không thể xác định, lần tiếp theo tông môn bay lên cơ hội đến ngọn nguồn tại cái gì thời điểm thậm chí nói Cơ hội này còn có không có khả năng xuất hiện. Không có tốt hơn biện pháp. Thân An Đạo cũng là có chút bất đắc dĩ. Trở về đi. Tân An Đạo nói ra, ngươi tổ chức tốt tham dự tông môn đại hội đệ tử. Lần này tông môn đại hội, chúng ta bình thường chuẩn bị là được. Biết. Đang Vân không lộ ra có chút cô đơn, cảm xúc trầm thấp ra khỏi phòng. Nguyên sinh tông. Thân An Đạo cũng là vô cùng tâm mệt mỏi. Thời gian trôi qua mấy ngày. Phong Linh Châu, Túy Nguyệt Quận, Vũ Hương H Nơi này là Tùy Nguyệt quận trung tâm. Vạn Thắng Châu chính là Vạn Thắng Châu. Đi trên đường, hư cảnh võ sư khắp nơi có thể thấy được, đạo cảnh Tông Sư cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy. Nói chuyện chính là Hạ Minh Dạ. Bây giờ, Hứa Ninh, Hạ Minh Dạ cùng Tư Hình đều đã đi tới Nguyên Sinh Tông Sở tại địa. Bọn hắn xuyên qua Vũ Hương huyện, đến vùng ngoại ô, chính là Nguyên Sinh Tông Trụ Sở. Đúng vậy à. Tư Hình cũng là cảm thán Vạn Thắng Châu phôn hoa, mà lại, nhất khiến người kinh ngạc là Võ đạo cao thủ cùng phạm nhân vậy mà có thể cùng tồn tại. Trong thành trì, bởi vì có luật pháp triều đình tồn tại, tất cả mọi người thân phận đều rất bình đẳng, cũng sẽ không bởi vì võ đạo thực lực cách xa, mà lo lắng sinh tồn nhận uy hiếp. Hứa Ninh đi tại giữa hai người, tuyệt không chen vào nói. Hứa Ninh ban sơ đi vào vạn thắng châu thời điểm, biểu hiện cũng cùng hai người giống nhau. Ừm. Ngay tại bên đường đi tới, Hứa Ninh chú ý tới, không ngừng có người mặc thống nhất phục sức võ đạo người, tại hướng Vũ Hương huyện phía Đông tiến đến Thân phận của những người này rất rõ ràng, xem xét chính là tông môn người. Trước đây, Hứa Ninh đã phát hiện, không chỉ một con tông môn đội ngũ đang đuổi hướng phía đông. Cái này vũ hương huyện bên trong, tựa hồ tại cử hành tông môn hội nghị. Hứa Ninh nói. Tông môn hội nghị. Hứa Ninh nói xong, Hạ Minh dạ cùng tư hình, đều là hai mắt tỏa sáng. Không biết chúng ta phải chăng có thể đi xem một chút. Hạ Minh dạ cùng tư hình mới đi vào Vạn Thắng Châu không lâu. Đối với Vạn Thắng Châu tông môn, lòng hiếu kỳ cực nặng Trước mắt, trừ hứa ninh sau lương yến lộ tông, bọn hắn còn không có được chứng kiến những tông môn khác. Đi trước tìm địa phương nghỉ chân một chút. Hứa ninh thấy thế, nói ra, thuận tiện tìm người hỏi thăm một phen, hỏi thăm một chút nơi này đến cùng là cái gì tông môn hoạt động. Được. Hạ Minh Dạ cùng tư hình cũng là vội vàng đáp ứng. Bọn hắn cũng đều là nghĩ thừa cơ hội này, cảm thụ một chút vạn thắng châu phong thổ. Hứa ninh mang theo hai người, tiến vào một nhà xa hoa tử lâu. Vốn hắn điểm chân quý nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng thức ăn, Hạ Minh Dạ cùng Tư hình trước mắt tu vi, ăn về sau có thể củng cố cơ sở. Ở trên xong đồ ăn về sau, Hứa Ninh gọi lại tiểu nhị. Hắn cho tiểu nhị ném đi hai viên thuần nguyên đan, tiểu nhị kia ánh mắt tỏa sáng. Cái này Vũ Hương huyện bên trong có phải là có cái gì tông môn hội nghị? Hứa Ninh trực tiếp hỏi thăm. Tiểu nhị kia rất là nhiệt tình, "Vâng, vị khách quan kia. Hôm nay tại Vũ Hương huyện, tổ chức Tú Nguyệt quận tông môn liên hợp đại hội." Trong cuộc đại tiểu tông môn, phần lớn đều sẽ tham gia. Vậy nhưng không để ngoại nhân đi vào quan sát. Hứa Ninh lại hỏi. Có thể là có thể. Tiểu nhị nói ra, chỉ là ngoại nhân quan sát, mỗi người cần giao nộp 100 mai thuần nguyên Đan 100 mai thuần nguyên đàn A. Hứa Ninh nhẹ gật đầu. 100 mai thuần nguyên đàn cũng không nhiều, cho dù là hạ minh dạ cùng tư hình, cũng có thể nhẹ nhõm đem xuất ra. Vũ Hương huyện phụ cận có một tông môn, tên là Nguyên Sinh Tông, cái này Nguyên Sinh Tông. Hẳn là cũng sẽ tham gia lần này tông môn đại hội A Lúc này, Hạ Minh dạ lại đối tiểu nhị hỏi thăm. Tự nhiên tham gia. Tiểu nhị đáp lại. Sau đó, hắn thấp giọng nghe nói, lần này tông môn đại hội tổ chức, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, chính là đối cái này nguyên sinh tông tạo áp lực. Ồ, tiểu nhị vừa mới nói xong, hứa ninh ba người, đều là nhỏ gấp lông mày. Tiểu nhị này ý tứ rất rõ ràng, nguyên sinh tông hiện tại gặp khốn cảnh. Vì cái gì hướng bọn hắn tạo áp lực? tư hình truy vấn. Vì tài nguyên, có lẽ là bởi vì mỗi ngày đều tiếp xúc đến rất nhiều tin tức, tiểu nhị đối với nguyên sinh tông sự tình, ngược lại là hiểu rõ không ít. Đón lấy, hắn liền đem trước mắt nguyên sinh tông tình cảnh, cho ba người giảng thuật một lần. Nguyên lai like là dạng này. Nghe tiểu nhị nói xong, ba người giật mình. Người đi xuống trước đi. Hứa ninh lại cho tiểu nhị kia thưởng hai viên thuần nguyên đan. Cái này khiến tiểu nhị nụ cười trên mặt đều khống chế không nổi. bốn cái Thuần Nguyên Đan Đây là hắn hơn nửa năm thu hoạch. Đa tạ khách quan, đa tạ khách quan. Tiểu Nhị vui tươi hớn hở rời đi. Xem ra Phong Tu tông chủ đoán được không sai. Hạ Minh Dạ nói ra, Vạn Thắng Châu Nguyên Sinh Tông là thật gặp phải phiền thoái. Hứa Sư Đệ, việc này chúng ta có thể hay không trợ bọn hắn một chút sức lực? Tư Hình nhìn về phía Hứa Ninh. Mặc dù bọn hắn gia nhập Tiên Lộ Tông, địa vị thân cư Hứa Ninh phía dưới, nhưng là lẫn nhau ở giữa, vẫn là dựa theo trước đó xưng hô. Trước quan sát quan sát. Hứa Ninh không có lập tức cho khẳng định trả lời chắc chắn. Bất qua rơi đáy lòng, Hứa Ninh cảm thấy, bằng vào mình thực lực, hẳn là có thể đem việc này giải quyết. Cái này Túy Nguyện quận cũng không phải là cường thế quận, quận bên trong đỉnh cấp cao thủ, khả năng cũng bất quá là đạo cảnh ngũ trọng thực lực, lấy mình cái này so sánh đạo cảnh lục trọng đỉnh phong chiến lược, không ai sẽ là hắn đối thủ. Tư tính lý bên trên, Hứa Ninh khẳng định là muốn trợ giúp Nguyên Sinh Tông. Chỉ là bây giờ bọn hắn thân ở Phong Linh Châu, tại nơi này Bọn hắn không có có thể mượn nhờ lực lượng. Dù cho muốn trợ giúp Nguyên Sinh Tông, cũng chỉ có thể dựa vào Hứa Ninh mình thực lực. Trước dùng cơm. Hứa Ninh nói ra, dùng cơm về sau, chúng ta đi kia Tông môn đại hội sân bãi nhìn xem. Được. Hạ Minh Dạ cùng Tư Hình cũng là gật đầu lên tiếng. Một phen hưởng dụng về sau, ba người rời đi tử lâu, hướng Vũ Hương huyện phía đông phương hướng tiến đến. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đạo. Hài hước, kiếm hiệp. Huyết họa tu chân giới. Sát phạt không thánh mẫu. Chương 280, khinh người quá đáng. Nơi đây tông môn đại hội tuyên chỉ, ngược lại là cái tốt địa phương. Hứa Ninh cùng Hạ Minh Dạ, Tư Huỳnh hai người tìm được túy nguyệt quận nội tông môn đại hội chỗ. Nơi đây là một chỗ phồn hoa lâm viên, lâm viên bên trong xuân hoa thúy diệp, sinh cơ dạt dào, rũa ra ngoài tường. Lúc này, còn có tông môn đệ tử không ngừng tiến vào, đồng thời, cũng có một chút không phải tông môn võ đạo người, giao nội thuần nguyên đan về sau, tiến vào trong đó. Hứa Linh ba người cũng là đến phổn Hoa Lâm Viên cổng, đem 300 mai thuần nguyên đan giao nộp. Về sau, bọn hắn liền đi vào Lâm Viên. Tại chuyên gia dẫn dắt hạ, Hứa Ninh bọn hắn được đưa tới một chỗ khán đài. Mà xuống phương đất trống, chính là đợi lát nữa tông môn đại hội, các phương luận bản giao thủ nơi trốn. Dưới mắt, sân bãi cơ bản ngồi đầy hơn phân nửa, các phương tông môn đệ tử đều là trận địa sẵn sàng. Nhất là các phe tuổi trẻ đệ tử, trong mắt đều tràn đầy chiến ý, bọn hắn đều hy vọng có thể tại loại trường hợp này trổ hết tài năng. Thu hoạch được tông môn của mình cao tầng ưu hái, từ đó thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nghiêng. Nguyên sinh tông người, còn chưa tới A. Hứa Ninh đảo mắt một vòng, tuyệt không tìm tới đằng vần không cùng cổ mạn tung tích. Trước mắt trong tràng, mạnh nhất thực lực người, cũng bất quá là đạo cảnh tứ trọng ngưng đang cảnh. Hứa Ninh cũng là cảm giác một phen. Cùng hứa Ninh trước đó suy đoán không sai biệt lắm, cái này túy nguyệt quận không phải cái gì cường thế quận, cao thủ số lượng không nhiều. Mỗi lần nhìn thấy loại này cảnh tượng. Ta liền nghĩ đến hơn 3 năm trước tại chúng ta Việt Lan Tông bên trong chém yêu đại hội. Hạ Minh dạ nhìn xem chàng diện này, cười ha hả nói ra, sư đệ ngươi chính là tại lần kia trong tông chém yêu trên đại hội rực rỡ hào quang, bị sư phụ nhìn chúng, chọn làm đệ tử. Cũng là từ khi đó bắt đầu, ngươi liền tại võ đạo chi lộ bên trên thế như trẻ tre, rất nhanh hất ra mọi người, thành tựu cuối cùng đạo cảnh. Hứa Ninh ngay xong, cũng là cười một tiếng. Ngay lúc đó cảnh tượng, hắn cũng là rõ mồn một trước mắt. Nhìn! Đó có phải hay không Nguyên Sinh Tông người? Lúc này, Tư Huỳnh chỉ chỉ mặt khắc một chỗ ra trận phương hướng. Hứa Ninh cùng Hạ Minh dạ hướng nơi đó nhìn về phía ánh mắt. Hẳn là, bọn hắn trên người phục sức, cùng Nguyên Bắc Nguyên Sinh Tông đệ tử phục sức giống nhau. Hạ Minh dạ khẳng định nói. Không sai, là bọn hắn. Hứa Ninh cũng là tại đội ngũ kia bên trong, phát hiện Đằng Vân không cùng cổ mạn thân ảnh. Nguyên Sinh Tông tới 5 vị đạo cảnh tông sư, trong đó một tên đạo cảnh nhị trọng cương khí cảnh mà các bốn tên đều là đạo cảnh nhất trọng dung thân cảnh. Hứa Ninh ánh mắt tại đầu Lĩnh kia Nguyên Sinh Tông trên thân người nhìn chăm chú thật lâu. Hứa Ninh biết, cái này cương khí cảnh tông sư, hẳn là Nguyên Sinh Tông tông chủ Tân An Đạo. Tông chủ, những người này đều không ôm thiện ý a. Đi vào sân bãi về sau, Đàng Vân không đi theo Tân An Đạo sau lưng. Hắn ánh mắt tại cái khác tông môn người trên thân quan sát, phát hiện đại gia xem bọn hắn ánh mắt đều mang vẻ đăm chiêu. Tân An Đạo tuyệt không nói chuyện, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng lãnh ý. Nguyên Sinh Tông tìm tới vị trí của mình ngồi xuống, toàn bộ đội ngũ bầu không khí có chút kiềm chế, không có người trêu đầu gã hai. Mặc kệ là tông môn trưởng Lao vẫn là đệ tử, biểu lộ đều có chút nặng nghề. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là, những tông môn khác ra trận về sau, lẫn nhau ở giữa tông môn cao tầng bắt chuyện giao lưu, lộ ra rất là nóng bỏng. Quả nhiên, chính như tiểu nhị kia nói, hiện tại Nguyên Sinh Tông không dễ chịu. Hứa Ninh một mực nhìn chăm chú lên Nguyên Sinh Tông phương hướng, Phát hiện bọn hắn rõ ràng là bị cô lập tình cảnh. Chúng ta muốn hay không tiến tới, cùng bọn hắn nhận nhau. Tư hình đối hứa ninh hỏi. Không đổi. Hứa ninh nói ra, xem trước một chút tình thế phát triển. Lúc này, trong sân người càng đến càng nhiều, cái này phồn hoa lâm viên bên trong nhìn trên này đã ngồi đầy người, vẫn còn còn lại bên bản vị trí trung tâm, còn bỏ trống. Cũng không lâu lắm, đột nhiên có người hô. Quân trưởng quý đại nhân đến. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn tông môn trưởng lão đệ tử nhóm, tất cả đều là đứng dậy, nhìn quận trưởng đến phương hướng. Túy Nguyệt quận quận trưởng là cái trung niên hình tượng nam tử, khí độ cùng Quảng Hợp quận vi hùng kiếm cực kỳ tương tự. Đạo cảnh ngũ trọng, Hứa Ninh phát ra được, vị này quý quận trưởng cảnh giới cùng mình tương tự. Bất quá Hứa Ninh tùy tiện đã nhận ra hắn thực lực, nhưng là kia quý quận trưởng, xác thực không có phát hiện Hứa Ninh tồn tại. Cũng không phải bởi vì Hứa Ninh dùng hơi thở ẩn chức nhẫn che lấp khí tức, mà là thuần túy thực lực càng mạnh, có thể đem khí tức của mình thu liễm càng triệt để hơn. Quý quận trưởng. Trong lúc nhất thời, các đại tông môn cao tầng nhau nhau cho cái này quý quận trưởng làm lễ. Cái này quý quận trưởng, chẳng những địa vị cao, mà lại thực lực chẳng diện mạnh nhất, được hưởng rất lớn hy vọng. Chư vị mời ngồi. Kia quý quận trưởng khoát tay áo, ta hôm nay chỉ là đến thưởng thức các vị tông môn phong thái, chỉ là xem xét khách, đại gia không dùng qua phân chú ý ta." Dứt lời, kia quý quận trưởng liền ngồi ở bên bàn bỏ trống trên ghế ngồi. Tại bên cạnh hắn, là hai cái tông môn tông chủ bồi ngồi. Hai vị kia tông chủ, đều là đạo cảnh tứ trọng, ngưng đàn cảnh tông sư. Hai người này, một bên cho quý quận trưởng nói đùa, một bên đem ánh mắt, thỉnh thoảng hướng nguyên sinh tông phương hướng nhìn lại. Tại cái này quý quận trưởng đến không lâu, mặt trời liền vừa vặn treo ở nhất không chung. Lúc này, có người đi đến này, bắt đầu chủ trì lần này các phương tông môn đại hội. Người chủ trì kia đầu tiên là nói một phen sáo lộ lời nói, sau đó giảng lần này tông môn đại hội quá trình. Đầu tiên là các phương đệ tử rút tham luật bản. Sau đó, các phương trưởng lão tông chủ khiêu chiến luận bàn. Cái này khiến không ít rút 100 mai thuần nguyên đan tiến đến ngoại nhân gọi thẳng đã nghiền. Bọn hắn chẳng những có thể nhìn thấy tông môn đệ tử so tài, còn có thể nhìn thấy các tông môn cao tầng, đạo cảnh tông sư so đấu, cái này tại bình thường, thế nhưng là cực kỳ khó được. Sau đó, trong sân, các phương đệ tử bắt đầu đăng tràng giao thủ. Vạn Thắng Châu tông môn đệ tử chẳng những cảnh giới cao, mà lại đối với võ đạo lý giải cũng càng khắc sâu. Ngồi trên khán đài hạ minh dạ, Nhìn xem các phương hư cảnh đệ tử luật bàn, cũng là phát ra một trận cảm thán. Không sai, chúng ta huyên Bắc kiệt xuất đệ tử, rất khó so sánh với bọn họ. Tư hình nói ra, Vạn Thắng Châu võ đạo nội tình, quả thực đáng sợ. Hứa Ninh lần này cũng là lần thứ nhất trực quan quan sát Vạn Thắng Châu tông môn đệ tử ở giữa so đấu. Hắn cũng là phát giác, mình yến lộ tông đệ tử, cùng những người này so sánh, trên lệch vẫn còn tương đối rõ ràng. Đến nguyên sinh tông đệ tử ra sân. Hứa Ninh ba người, đều là nghiêm túc quan sát Trên đài, kia Nguyên Sinh Tông đệ tử cùng một tên khác đệ tử, đều là hư cảnh cựu trọng chân vực cảnh. Song Phương vừa lên đài, cũng không có cái gì nghi thức xã giao, liền trực tiếp triển khai lĩnh vực, điên cuồng đối kích. Thật sự là kịch liệt. Hạ Minh dạ thấy rất là lửa nóng. Song Phương xuất thủ, đều là cực kỳ xảo trá, đây cũng không phải là đơn thuần tỷ thí. Hứa Ninh nhắm lại hai mắt, hắn phát hiện, Nguyên Sinh Tông đệ tử giao thủ trình độ kịch liệt, so trước đó cao hơn bên trên không ít. trước đó giao thủ Lẫn nhau có trô thu lại, viết nặng nhẹ, điểm đến là dường. Nhưng là trên đài cái này hai người, rõ ràng đều mang một khấu ngoan kình, trong khi xuất thủ, một chiêu vô ý, liền có thể bị đánh thành trọng thương. Bảnh! Đột nhiên, đối thủ đệ tử tại giả thoáng một tay về sau, trực tiếp đánh trúng Nguyên Sinh Tông đệ tử trước ngực. Nguyên Sinh Tông đệ tử ngực nháy mắt sụp đổ, một ngụm máu tươi bao tố ra, trực tiếp tại nửa không chung hôn mê. Bất quá dù cho dạng này, đối thủ đệ tử cũng chưa thả qua hắn mà là giữa không trung liên hoàn công kích, để Nguyên Sinh Tông đệ tử tổn thương càng thêm tổn thương. Rơi xuống đất thời điểm, quần áo đã triệt để thấm ướt máu tươi. Khinh người quá đáng. Dưới đài, Đàng Vân Không đã trừng mắt đều đức. Dưới người hắn chô ngồi, tay vịn đã bị bóp nát. Đàng Vân Không liền muốn sông lên lại, lại là trực tiếp bị Tân An đạo đè xuống. Đàng Vân Không, tỉnh táo. Tân An đạo cũng là sắc mặt xanh xám, nhưng là vẫn bảo trì lý trí, khắc chế lửa giận. Tông chủ, Đàng Vân Không răng cắn chặt kiềm chế lửa giận ngồi xuống. Những người kia ước gì ngươi xông đi lên, bọn hắn đều đang đợi ngươi nổi giận mất khống chế, sau đó tìm cớ nặng hơn nữa sáng tạo thậm chí giết ngươi. Bên cạnh cổ Mạn cũng là nếu lại Đãng Vân không cánh tay, nếu là thật sự muốn phát tiết lửa giận, ngươi khiêu chiến người khác là được. Đãng Vân không khó khăn tỉnh táo xuống tới. Nhìn trên này, Hứa Ninh ba người, biểu lộ cũng là không dễ nhìn. Mặc dù bọn hắn không phải nguyên sinh tông người, nhưng là nguyên sinh tông đến từ Huyền Bắc, bọn hắn cũng đến từ Huyền Bắc. Dưới mắt loại này cảm giác, thật giống như cùng nhau phiêu bạt bên ngoài đồng hương bị người ta khi dễ. Nói là luận bản, vừa cắt tha nào có nặng như vậy xuất thủ. Hạ Minh dạ rất là tức giận. Tư mình cũng là trong lòng có mánh liệt bất mãn, cái này rõ ràng là chạy đả thương người tính mệnh đi. Hứa Ninh không nói chuyện. Bất quá hắn cũng rõ ràng, tiếp xuống luận bản bên trong, Nguyên Sinh Tông có thể sẽ càng nguy hiểm. Quả nhiên, hết thể như là Hứa Ninh dự liệu như vậy. Mỗi khi gặp Nguyên Sinh Tông đệ tử lên đài luận bán, Như vậy đối phương đều là phái ra thực lực cường hãn hơn nhân, chẳng những thực lực mạnh mà lại xuất thủ độc ác, đều là có kinh nghiệm thực chiến đệ tử. Mà Nguyên Sinh Tông một phương liên tiếp thất bại, mà lại còn có không ít người bị thương nặng, cái này khiến Nguyên Sinh Tông một phương cảm xúc càng ngày càng thấp rơi. Tân An Đạo, Lăng Vân Không cổ mạn chờ người, trong lòng không cam lòng, nhưng lại không thể làm sao. Mà lúc này, có hai vị tông môn tông chủ đang thấp giọng giao lưu. Người nhìn Nguyên Sinh Tông những người kia sắc mặt Nói chuyện chính là cái dáng người cồng kềnh nam nhân, mặt mũi tràn đầy nồng đậm sợi dâu, trong giọng nói mang theo chút đùa cợt. Thực lực không đủ, lại mưu toan chiếm hữu lớn như vậy phiến Thanh Văn Hàn Thiết mỏ, thật sự là không biết nặng nhẹ. Một người khác người mặc trường bào, con mắt dài nhỏ, xem xét liền mang một cô âm tàn sức lực. Nếu không phải cố kỵ quận trưởng đại nhân mặt mũi, không muốn tại quận bên trong tạo thành quá lớn ác liệt ảnh hưởng, không phải ta đã sớm liên hợp mấy tông, trực tiếp đem bọn hắn Nguyên Sinh Tông san thành bình địa. Sợi dâu nam tử cười lạnh một tiếng, một cái hải ngoại người thành lập môn phái nhỏ, cũng muốn thôn tính nhiều như vậy tài nguyên, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất qua dưới mắt, nhìn hắn nguyên sinh tông đệ tử từng cái nằm xuống, ta cái này trong lòng, ngược lại là thoải mái. Ông tàn nam tử khép cười một tiếng. Không chỉ là bọn hắn đệ tử nằm xuống, đợi lắc nữa, ta muốn để bọn hắn tông chủ cũng nằm xuống. Sợi dâu nam tử xa xa nhìn về phía tân an đạo. Ồ, làm sao, người muốn đích thân ra tay với hắn. Ông tàn Nam tử ngử được sợi dâu Nam tử lời nói bên trong ý tứ ở đây hạ ra tay với bọn họ ảnh hưởng không tốt nhưng tại trên trận đem hắn đánh bại đánh ngã vây cũng không gì sợi dâu Nam tử nói nếu là có thể thất thủ đem hắn trực tiếp chém giết trên trận kia đến tiếp sau chia cắt kia Thanh Văn Hàn thiết mò ngược lại là dễ dàng hơn mời các bạn đọc ta muốn làm thiên nào hài hước kiếm hiệp huyết họa tu chân giới sát phạt không Thánh mẫu chương 281 Đan Hải Matông thủ đoạn Các đại tông môn đệ tử ở giữa so tài, một mực tiếp tục đến trạm vào tối. Ánh trăng mới lên, ngày đó tông môn đệ tử luận bàn liền tạm thời kết thúc. Lần này túy nguyệt quần tông môn đại hội sẽ tiến hành 3 ngày thời gian. Trước 2 ngày là đệ tử luận bàn, cuối cùng 1 ngày là các tông môn tông chủ giữa các trưởng lão so tài. Tại ngày đó tông môn so tài kết thúc về sau, Hứa ninh chờ người liền đi theo mọi người cùng một chỗ rời trận, chờ đợi ngày mai lại đến. Hứa ba người, Tuyệt Không lập tức đi tìm Tân An Đào. Đàng Vân không chờ người, mà là trước từ một giữa tiểu lâu giường Đến ngày thứ hai, bọn hắn lại lần nữa vào sân. Cùng ngày đầu tiên đồng dạng, nguyên sinh tông các đệ tử, vẫn là bại nhiều thăng ít, mà lại cải bại, phần lớn là vết thương chống chết. Rốt cục đến ngày thứ ba. Một ngày này, là thuộc về các đại tông môn đạo cảnh tông sư. Lúc này, mặt trời trói trang, lâm viên nhìn trên đài, bầu không khí mười phần lửa nóng. Chỉ có nguyên sinh tông vị trí khu vực, lộ ra rất là ngột ngạc. Bởi vì thụ thương đệ tử quá nhiều, bây giờ còn tại dưới đài nguyên sinh tông đệ tử, đã không đủ ngày đầu tiên 1/3 Người chủ trì kêu y nguyên giống như là hai ngày trước đồng dạng, trên đài giảng thuật một lần quá trình, hơi điều động một chút không khí. Các vị tông chủ, trưởng lão, các ngươi đều là ta túy nguyệt quận cao thủ, đại gia lẫn nhau ở giữa giao lưu võ đạo tâm đắc, cũng có lợi cho chúng ta túy nguyệt quận võ đạo phát triển hương thịnh. Tiếp xuống, chúng ta không có cái gì cứng nhắc quy định, phàm là muốn so tài người. Vậy liền chủ động lên đài khiêu chiến là được. Chỉ là hy vọng các vị đều chớ tổn thương hòa khí, điểm đến là rừng. Người chủ trì một phen dứt lời, liền lui xuống đài. Dưới đài, tất cả mọi người an tĩnh xuống đến, nhìn chung quanh, chờ đợi lấy cái thứ nhất người khiêu chiến. Lúc này, trước đó tại dưới đài đối tân an đạo khinh miệt trào phúng mập mạp kia sợi dâu nam tử từ trong đám người đi ra, đứng tại trên đài. Là bán thu tông tông chủ, đinh bách. Dưới đài, đã có người nhận ra thân phận của hắn. Không ít người trên mặt, đều là tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Cái này bán thu Tông Đinh Bách, thế nhưng là đạo cảnh tam trọng quy nguyên cảnh Tông Sư, thực lực rất là cường hãn. Loại này cấp bậc cao thủ, nhanh như vậy ra sân, cũng là gây nên một trận gieo họ. Cái này Đinh Bách, ngược lại là tự tin. Dưới đài, kia quý quận trưởng cười cười. Quý quận trưởng tại Tông Môn Đại hội ngày đầu tiên huyền thân, bất quá tại ngày thứ hai thời điểm không đến. Bây giờ ngày thứ ba, Tông Chủ trưởng lao cấp bậc cao thủ luận bàn giao thủ thời điểm Hắn lại xuất hiện. Nguyên Sinh Tông Tân An Đạo Tân tông chủ, còn xin chỉ giáo. Đinh Bách trên đài đứng vững, đối với Nguyên Sinh Tông phương hướng Tân An Đạo liền ôn quyền. Khiêu chiến ta a. Tân An Đạo biểu lộ chỉ là hơi chậm lại, sau đó liền khôi phục bình thường. Trên thực tế, sớm tại Đinh Bách bước thiết lên đài thời điểm, Tân An Đạo liền đã có dự cảm. Trước đó đối Nguyên Sinh Tông Thanh Văn Hàn Thiết mỏ nhìn chằm chằm mấy cái thế lực bên trong, Đinh Bách bán thu tông là trong đó bá đạo nhất. Bọn hắn từng nhiều lần chủ động khiêu khích Để Nguyên Sinh Tông làm ra phản kích, từ đó có cơ đối Nguyên Sinh Tông động thủ. Bất quá Tân An đạo mỗi lần đều là nén lửa giận xuống, để Nguyên Sinh Tông trưởng lao đệ tử nhóm giữ vương khắc chế. Nhưng bây giờ, Đinh Bách chủ động khiêu khích, cái này đã không có cách nào tránh né nữa. Loại này đại đỉnh quảng chúng điểm danh, nếu như lại tránh né, vậy đối Nguyên Sinh Tông, đối với mình ảnh hưởng trái chịu, coi như thực sự là quá lớn. Nguyên Sinh Tông Tân An đạo ứng chiến. Tân An đạo trực tiếp đứng dậy. Tông chủ bên cạnh đằng vân không, cổ mạn chờ người, lộ ra có chút lo lắng. Bọn hắn đều rõ ràng, Tân An Đạo chỉ là đạo cảnh nhị trọng Tông Sư, mặc dù đã là cường khí cảnh đình phong, nhưng là so với đạo cảnh tam trọng Đinh Bách, phải kém không ít. Tân An Đạo nhìn mấy người một chút, vẫn là kiên định đi trên đài. Cái này Đinh Bách, làm việc không giảng cứu A. Dưới đấy, quý quận trưởng tự nói một tiếng, đạo cảnh tam trọng khiêu chiến đạo cảnh nhị trọng, là thật quá phận. Quý quận trưởng bên cạnh hai vị ngưng đan cảnh Tông sư Chỉ là cười làm lành, tuyệt không trả lời. Quý quận trưởng cũng chưa nói thêm nữa thứ gì. Đối với những người này tâm tư, quý quận trưởng nhiều bao nhiêu ít cũng biết một chút. Hắn cũng là biết, tiếp xuống nguyên sinh tông, có thể sẽ đối mặt cái gì. Bất quá, quý quận trưởng tuyệt không dự định đúng tay trong đó. Thứ nhất, mình cùng cái này nguyên sinh tông ở giữa không có gì giao tình. Thứ hai, cái này nguyên sinh tông cũng không nắm giữ tông môn lệnh. Dạng này tông môn, chỉ cần không phải bị ác ý trực tiếp diệt môn thức hủy diệt. Như vậy đối với quý quận trưởng đến nói, ảnh hưởng không lớn. Các tông môn ở giữa phân tranh, vốn là một mực tồn tại. Hứa sư đệ, tư hình thấy thế, có chút lo lắng, tân an đạo tông chủ, sẽ không có cái gì nguy hiểm à. Cảnh giới có kém, tân tông chủ sát suất lớn không phải kia Đinh Bách đối thủ. Hứa ninh đáp lại. Trước đó Đinh Bách lên đài thời điểm, mọi người nghị luận ở Mỹ, hứa ninh cũng là đối cái này Đinh Bách, có một chút hiểu rõ. Vậy làm sao bây giờ? Tại hạ minh dạ tư hình xem ra. Nguyên sinh tông chính là bọn hắn đồng hương. Nếu như tân tông chủ gặp được nguy hiểm tính mạng, ta sẽ ra tay. Hứa ninh, để hai người lập tức an tâm xuống tới. Mà lúc này, trên đài hai người, cũng đã bắt đầu giao thủ. Bởi vì đạo cảnh tông sư lực phá hoại rất lớn, chiến đấu tác động đến cũng vô cùng nguy hiểm. Cho nên trên đài, đã bố trí tốt phòng hộ bình trướng. Tân tông chủ, còn xin không cần lưu thủ. Kia đinh bách cười lạnh một tiếng, trên tay chỉ hổ đạo binh phát ra huỳnh quang, buộc phát ra mánh liệt cương khí Hắn vừa ra tay, chính là sử dụng toàn lực, đối Tân An đạo tiến hành cực hạn áp bách. Tân An đạo cũng là lấy ra một đạo binh xiên xích, kia xiên xích đỉnh là một cái sắc bén mũi thương. Tân An đạo thao tung cái này đạo binh xiên xích, cùng đinh bách điên cùng đối kích. Bành bành bành, cương khí đụng nhau, bạo tạc lực đem phòng hộ bình chướng chấn động đều vặn bẻo uốn cong. Trong lúc nhất thời, trên trận đám khán giả đã là hưng phấn, lại là kinh hãi. Đạo cảnh cao thủ giao thủ để bọn hắn thấy cảm xúc bành trướng nhưng cũng đều tại lo lắng, cái này phòng hộ bình trướng có thể hay không vỡ vụn, đem bọn hắn tác động đến tổn thương. Cái này Tân An Đạo, tại hư cảnh thời điểm nội tình tích lũy không tệ. Hứa Ninh vừa quan sát, trong lòng một bên thầm nghĩ. Tân An Đạo cùng kia đinh bách giao thủ thời điểm, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng lại không về phần bị thương tới tính mệnh. Mà lại, cái này Tân An Đạo, tùy thời đều có thể đột phá đến đạo cảnh tâm trọng. Hứa Ninh đối với Tân An Đạo thực lực, cũng là có cái đại khái hiểu rõ Nguyên Sinh Tông Tân Tông chủ lợi hại a. Cảnh giới Lạc Hầu, lại còn đánh cho khó phân thắng bại. Có thể vượt cấp đối địch mà không bại, không có mấy kẻ đơn giản. Đinh Bách Tông chủ cũng không tưởng tượng bên trong mạnh như vậy a. Trong lúc nhất thời, dưới trận nghị luận ầm ĩ, cái này Tân An Đạo ngược lại là thật là có mấy phần bản sự. Quý quận trưởng trong mắt cũng là lộ ra vẻ tán thưởng. Bất quá Tân An Đạo trước mắt triển lộ ra những này, còn không thể để cho hắn nguyện ý vì Nguyên Sinh Tông làm những gì. Cái này Đinh Bách Đến cùng đang làm cái gì, ngay cả một cái cương khí cảnh tông sư đều không giải quyết được. Lúc này, đối nguyên sinh tông dâng lên lòng mơ ước mấy cái tông môn tông chủ, nhìn thấy Đinh Bách biểu hiện, đều là trong lòng bất mãn. Bọn hắn đều chờ đợi Đinh Bách ra mặt đem Tân An Đạo trọng thương thậm chí đánh giết về sau, sau đó đối nguyên sinh tông tiến hành từng bước xâm chiếm. Nguyên sinh tông một khi không có Tân An Đạo, chính là triệt để không có che chở. Cái này Tân An Đạo. Lúc này, cùng Tân An Đạo giao thủ Đinh Bách Xuất thủ cũng là càng ngày càng lo lắng Hắn cũng là không nghĩ tới tân an đạo vậy mà khó chơi như vậy Đinh Bách rất rõ ràng Nếu như mình còn không thể nhanh chóng giải quyết hết Đinh Bách Như vậy hôm nay trở thành trò cười Nhưng chính là chính hắn Đúng Một mực xuất thủ không có kết quả Đinh Bách Đột nhiên hét lớn một tiếng Sau đó kéo ra khoảng cách Hắn lấy ra một da túi Đối nó đột nhiên vỗ Sau đó một cái bóng đen Như là khói sợi bình thường từ đó bay ra Thuận Đinh Bách trong miệng trực tiếp chui vào Sau đó, Đinh Bách hai mắt xích hồng, toàn thân khói đen bụng lên. Nhìn ngươi lần này có thể chống đỡ mấy lần. Đinh Bách như là hổ đói vụ mồi, đối tân an đạo một trào đánh ra. Đây là chiêu thức gì? Đinh Bách tông chủ tựa hổ mạnh lên. Nhìn trên đài người nhìn thấy mới tác chiến thủ đoạn, tất cả đều là có loại lại thấy việc đời cảm giác. Chiêu số này. Quý quận trưởng lúc đầu rất là lạnh nhạt, nhưng là tại nhìn thấy ra trong túi bóng đen sau khi xuất hiện, lập tức ngồi ngay ngắn. Cái này khiến hắn nhớ tới cái nào đó cực kỳ khủng bố thế lực lớn. Cái này đinh bách, bối cảnh không đơn giản a Quý quận trưởng đối bên người hai vị ngưng đan cảnh tông sư hỏi. Trước đó quý quận trưởng đối với bán thu tông tuyệt không có quá nhiều coi trọng, cho nên đối đinh bách cũng không phải hiểu rất rõ. Mà hai vị này ngưng đàn cảnh tông sư, cùng đinh bách là cùng một bọn, cũng đều nhớ nguyên sinh tông thanh văn hàn thiết mỏ. Bất quá bọn hắn không nguyện ý chính diện lẫn vào việc này, nhưng bằng mượn tông môn khá lớn có thể tại sau đó nhẹ nhõm được chia một chén canh. Nghe nói hắn biểu hình, là Đan Hải Ma Tông chấp sự. Trong đó một tên ngưng Đan cảnh tông sư, nhẹ giọng nói: "Quả nhiên, Quý quận trưởng đồng tử co rụt lại, Đan Hải Ma Tông." Quý quận trưởng trong mắt tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. "Đan Hải Ma Tông, kia thế nhưng là vạn thắng châu đỉnh cấp thế lực lớn. Nghe nói Đan Hải Ma Tông người sáng lập, Đan Hải Ma quân, bây giờ đã đến đạo cảnh cực hạn, tùy thời có khả năng bài trừ cảnh giới chướng ngại." Thành Cừu đại tông sư Đan hải ma tông mặc dù không phải chính thức tông môn, nhưng lại không ai dám trêu trọng. Cái này đinh bách triển lộ là cái gì thủ đoạn? Hứa ninh nhìn thấy bóng đen kia chui vào đến đinh bách trong miệng về sau, biến sắc. Bóng đen kia tán giật khí tức, để hứa ninh cảm thấy rất là khủng bố, nhưng lại cũng có một cố cảm giác quen thuộc. Chỉ là trong lúc nhất thời, hứa ninh tuyệt không hồi ước đến, mình từ nơi nào, từng tiếp xúc qua cùng cái này giống như khí tức. Không được. Trên đài tân an đạo, vốn đang có thể ổn định cục diện. Nhưng là tại mượn nhờ bóng đen kia thủ đoạn về sau, Đinh Bách khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn một chảo chụp được, Tân An Đạo chính diện nên kích. Bất quá, mặc dù chiêu thức chống cự xuống đến, nhưng là Tân An Đạo lại cảm thấy, có hắc khí nhập thể, toàn thân của mình đều có một loại mãnh liệt thiêu đốt cảm giác. Đây là cái gì thủ đoạn? Tân An Đạo lập tức kinh hãi. Bất quá, Đinh Bách cũng không cho Tân An Đạo cơ hội phản ứng, tiến công thủ đoạn như là mưa to gió lớn bình thường đánh tới, để Tân An Đạo căn bản chống đỡ không được. Đi chết. Tân An Đạo đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Mà lúc này, Đinh Bách ngưng tụ hắc khí, hóa thành thực chất, đối Tân An Đạo một chiều công tới. Xong. Tân An Đạo biểu lộ đại biến. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. chương 282, Vương Phủ nhất đẳng một khách. Tân An Đạo có thể rõ ràng cảm giác được, cái này khủng bố một kích đáng sợ uy thế. Một kích này lực sát thương, có thể so với đạo cảnh tứ trọng ngưng đan cảnh tông sư một kích toàn lực. Đây chính là đan hải ma tông thủ đoạn A. Dưới đây quý quận trưởng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ phức tạp, nhưng lại tuyệt không có động tác gì. Tông chủ, đang vân không, cổ mạn chờ người, đều là trừng mắt đều nước, không để ý sinh tử, liền muốn lên trên thân đài. Mà cái khác quần chúng, cũng đều là đã nhận ra tân an đạo nguy hiểm. Một kích này nếu là chứng thực. Tân an đạo cũng là biết đại sự không ổn. Mình gặp đòn nghiêm trọng này, không phải bỏ mình, chính là trọng thương, sau đó bị đinh bách tiếp tục bổ đào. Tân An Đạo đã thấy rõ Đinh Bách trong mắt giữ tợn cùng sát ý. Bảnh! Nhưng mà, ngay tại một kích sắp rơi xuống thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy người kia vung tay lên, Đinh Bách tựa như cùng bóng ra đồng dạng, trực tiếp bị cự lực bắn ra, đánh tới phòng hộ bình trướng. Mà phòng hộ bình trướng, cũng là nháy mắt vỡ tan. Nói xong so tài luật bàn, người lại động sát ý, không tử tế à. Hứa ninh thân hình, đứng ở Tân An Đạo trước người. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã sắp xuống tại dưới đài Đinh Bách. Người kia là ai? Lúc này Đinh Bách mới vừa vặn kịp phản ứng. Hắn vừa rồi chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, liền cảm giác được mình thân hình bị một cỗ sức mạnh đáng sợ bắn ra, trực tiếp va chạm vỡ vụn phòng hộ bình trướng. Đinh Bách đứng dậy, khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem hứa ninh. Mặc dù hắn cảm giác mình không bị tổn thương, nhưng là hứa ninh khủng bố thực lực, để hắn rất là kinh hãi. Người này chẳng lẽ là đạo cảnh lục trọng đan biến cảnh tông sư Hứa ninh cái này vô hình ở giữa cho lực các bách, để đinh bách liên tưởng đến mình biểu hình. Hắn biểu hình, chính là đan hải ma tông đan biến cảnh chấp sự. Ừm. Hứa ninh đột nhiên xuất hiện, cũng là để quý quận trưởng đột nhiên đứng dậy. Nhìn xem hứa ninh, hắn cũng là trong lòng một treo. Vừa rồi hứa ninh tại nháy mắt xuất hiện trên đài, đồng thời đem đinh bách bắn ra, quý quận trưởng tại ngay lập tức căn bản không có kịp phản ứng. Thời khác này quý quận trưởng rất rõ ràng, trước mắt cái này nam nhân, so với mình thực lực mạnh hơn. Cái đó là... là Hứa Ninh. Lúc này, dưới đài Đằng Vân không cùng cổ mạ, đều là một bộ trận mắt hốc mồm bộ ráng. Hứa Ninh vậy mà đã mạnh như vậy. Bọn hắn đều là tại ngay lập tức đem Hứa Ninh nhận ra. Đăng Vân không cùng cổ mạ liếm nhau. Rất nhanh, trong mắt bọn họ chấn kinh, chậm dại chuyển đổi thành an tâm. Hứa Ninh vừa rồi triển lộ ra thực lực, tuyệt đối vượt qua ngưng đăng cảnh. Hắn đã xuất hiện tại nơi này, đồng thời nguyện ý vì nguyên sinh tông ra mặt, như vậy dưới mắt nguyên sinh tông nguy cơ liền có thể hóa giải. Các hạ là Lúc này, thân an đạo kinh ngạc nhìn trước mắt nam tử xa lạ. Hắn căn bản không nghĩ tới mình lại bị cứu được, hơn nữa còn là bị một cái người xa lạ. Thân tông chủ, tại hạ huyên Bắc hứa ninh. Hứa ninh nhàn nhạt cười một tiếng. Hứa ninh. Thân an đạo đầu tiên là sướng sở, sau đó biểu lộ nóng bỏng. Huyên bác đồng hương. Thân an đạo mặc dù trước đó chưa từng gặp qua hứa ninh, nhưng lại từ đằng Vân không cùng cổ mạn trong miệng nghe nói qua hắn Hắn biết hứa ninh chẳng những võ đạo tư chất kinh người, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết địch, phi thường cứng hãn. Mà huyên Bắc ngay lúc đó bích dạ tông nguy cơ, chính là hắn tự mình giải quyết. Nghĩ đến hứa ninh vừa rồi thực lực, tân an đã biết, hôm nay nguyên sinh tông, an toàn. Ngươi là người phương nào, vậy mà nhiễu loạn tú nguyệt quận tông môn đại hội trật tự. Lúc này, dưới đại quý quận trưởng, một cái thuân thân, xuất hiện trên đài, cùng hứa ninh rằng co. Quý quận trưởng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cái này tông môn đại hội là túy nguyệt quận tổ chức, mà mình làm quận trưởng, lại là tại hiện trường quan sát, như vậy bị người xáo trộn trật tự, nếu là không ra mặt, như vậy thanh danh của mình liền muốn bị hao tổn. Cũng xác thực như là quý quận trưởng suy nghĩ, dưới đây đám khán giả, từ lúc mới bắt đầu mở mịt, đến bây giờ hiếu kỷ, tất cả đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tư. Lúc đầu cái này tông môn đại hội liền đủ đặc sắc, mà bây giờ nửa đường lại có biến hóa, khiến cả đám rất là đã nghiền. Nhếu loạn trật tự. Đối mặt cái này quý quân trường, hứa ninh không chút nào hoảng. Ta chỉ là nhìn không được, đánh lấy danh nghĩa tỉ thí, đến đã thương người tính mệnh, cho nên liền bên trong gãy mất cái này so tài. Hứa ninh cũng là tự mang khí tràng, mà lại, kia đinh bách, ta cũng không tổn thương hắn mảy may. Hứa ninh cực kỳ có chừng mực, vừa rồi bắn ra đinh bách thời điểm, hắn chỉ là dùng xảo lực. Mặc dù ở đây không người là mình đối thủ, nhưng là cái này dù sao cũng là người khác địa bàn, hứa ninh vẫn tương đối cẩn thận, tận lực không rơi người mượn c� Ta là đang hỏi ngươi là ai?" Quý quận trưởng con mắt nhắm lại. Lúc này, hắn cũng đã ý thức được, Hứa Ninh không chút nào sợ hãi chính mình. Tại Hạ Cố Thanh Châu Hứa Ninh, Diệp Vương phủ môn khách. Nói, Hứa Ninh đem mình tại Diệp Vương phủ môn khách khiến xuất ra. Bây giờ, Hứa Ninh môn khách lệnh đã bị đoạn chiều phong thăng cấp, trở thành Diệp Vương phủ nhất đẳng môn khách lệnh. Có thể có được nhất đẳng môn khách lệnh tại Diệp Vương phủ bên trong, phần lớn là đạo cảnh cao giai tông sư. Mà Hứa Ninh Thì là bởi vì tiềm lực to lớn, đồng thời bị thế tử đoạn chiều phong coi trọng, cho nên cũng có được nhất đẳng môn khách lệ. Diệp Vương Phủ môn khách. Quý quận trưởng trong lòng giật mình. Mặc dù Diệp Vương Phủ không tại Phong Linh Châu, nhưng đó cũng là người hoàng tộc. Diệp Vương tại toàn bộ trong hoàng tộc, cũng là thuộc về cường thế vương gia. Mà lại, Phong Linh Châu mặt vương, cùng Diệp Vương quan hệ trong đó cũng không tệ. Hứa Ninh tại sáng xuất thân phần nháy mắt, quý quận trưởng liền biết, mình hôm nay không có khả năng đối với người này sư vấn tội Coi như Diệp Vương Phủ ở xa Cố Thanh Châu, mình cũng không thể đối hứa ninh làm những gì, không phải đánh Diệp Vương Phủ mặt, chính là đánh hoàng tộc đoàn thị mặt. Đến thời điểm căn bản không cần Diệp Vương Phủ động thủ, chính là phong lĩnh Châu Mạc Vương, cũng phải đối với mình tạo áp lực. Mà lại, người này trong tay môn khách lệnh, tựa hồ là nhất đẳng môn khách lệnh. Quý quận trưởng cũng là đã nhận ra chi tiết này. Vương Phủ nhất đẳng môn khách, đừng nói là mình, chính là Châu Mục Đại Nhân, cũng đều sẽ không chủ động đắc tội. Cái gì Người này vậy mà là Diệp Vương Phủ môn khách. Nghe được hứa ninh bản thân giới thiệu, trong lúc nhất thời, tràng diện một mảnh xôn xao. túy Nguyệt quận không phải cường thế quận, quận bên trong cao thủ, cơ bản đều tại nơi này. Tại bọn hắn xem ra, Vương Phủ là một cái rất xa xôi tồn tại. Mà có thể tiến vào Vương Phủ, trở thành môn khách người, không có một cái là đơn giản. Hứa ninh vậy mà thành Diệp Vương Phủ môn khách. Đang Vân không cùng cổ mạng lập tức không kìm được vui mừng. Bởi như vậy, đừng nói nguy cơ giải trừ chỉ cần hứa Ninh nguyện ý che chở, kia Thanh Văn Hàn thiết mỏ, Nguyên Sinh Tông cũng có thể không dùng ra nhường. Nguyên lai like là Diệp Vương phủ hứa huynh, quý quận trưởng cũng là thái độ hòa hoãn. Quý quận trưởng, hôm nay có nhiều đắc tội, ta cùng Nguyên Sinh Tông nguồn gốc rất sâu, hôm nay tự nhiên không có khả năng nhìn thấy Nguyên Sinh Tông tông chủ bị người giết chết. Cho nên tùy tiện xuất thủ, xin hãy tha lỗi. Thấy đối phương thái độ chuyển biến, Hứa Ninh cũng là hạ thấp tư thái. Tại người khác địa giới, có thể nhu hòa hóa giải sự tình. Liền nu hòa hóa giải, không cần thiết chế tạo nhiều như vậy tranh chấp Nào có cái gì thứ lôi không thứ lôi. Quý quận trưởng thấy hứa ninh như thế thượng đạo, cũng không để ý những người khác ánh mắt, đối hứa ninh thái độ, cũng là thân cận hơn. Quý quận trưởng, hôm nay cái này tông môn đại hội, chúng ta nguyên sinh tông trước hết không tham gia. Hai ngày trước quan chiến, ta thấy nguyên sinh tông có không ít đệ tử thụ thương. Loại tình huống này, tiếp tục tham dự cái này tông môn đại hội, chúng ta cũng lực bất tòng tâm, trước hết nửa đường tạm lui. Hứa Ninh cũng là nói huyền chuyển. Không dám. Quý quận trưởng liền ôm quyền. Hứa Ninh cũng là một cái đáp lễ. Thân an đạo thấy thế, cùng Hứa Ninh cùng một chỗ xuống đài. Hán tại nguyên sinh tông trưởng lão đệ tử chỗ khu vực chào hỏi một chút. Sau đó, bọn hắn liền dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cùng đi ra khỏi cái này phổn hoa lâm viên. Mà lúc này, tông môn đại hội trong sân, đã có không ít người, sắc mặt xanh xám. Nhưng là trở ngại vừa rồi Hứa Ninh giữ uy, tuyệt không có người dám phát tác Từ kia phồn hoa trong lâm viên sau khi ra ngoài, một đoàn người liền thẳng tiếp về đến Nguyên Sinh Tông. Hứa Ninh, hôm nay thật sự là đa tạ người. Nguyên Sinh Tông bên trong, Tân An Đạo mang theo các vị trưởng lão, tự mình cho Hứa Ninh nói lời cảm tạ. Đồng thời, cũng cảm tạ hai vị. Tân An Đạo cũng đối bên cạnh Hạ Minh Dạ cùng Tư Huỳnh gửi tới lời cảm ơn. Cùng là huyên bác người, nói chuyện gì lòng biết ơn. Hứa Ninh ba người, cũng là đều không lắm để ý. Vừa rồi ở trên đường trở về, Tân An Đạo chờ người. Đã biết hai năm này, hứa ninh kinh lịch. Khi biết tiến lộ tông lớn mạnh, hứa ninh trở thành diệp vương thế tử thần tín, đồng thời thành tiểu đạo cảnh ngũ trọng về sau, mấy người đều là dùng thời gian rất dài, mới từ chết lặng bên trong kịp phản ứng. Hứa ninh. Tân An Đạo chủ động nói ra, chúng ta nguyên sinh tông sự tình, ngươi cũng đã biết. Chúng ta nguyên sinh tông trước mắt bị các phương để mắt tới, cũng là bởi vì cái này thanh văn hàn thiết mổ. Hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta nguyên sinh tông sẽ thụ trọng thương Thanh Văn Hàn trọ khẳng định cũng là khó giữ được. Vì biểu đạt cảm tạ, cái này Thanh Văn Hàn Thiết mỏ một nửa sản xuất, ta nguyện ý chuyển tặng cho ngươi. Thân An đạo cũng rất là xa xỉ. Không cần." Hứa Ninh khoát khoát tay. Hứa Ninh sở dĩ cự tuyệt Tân An đạo đề nghị, một là không muốn chiếm cứ Nguyên Sinh Tông phát triển tài nguyên, hai cũng là bởi vì cái này một nửa Thanh Văn Hàn Thiết mỏ, đối Hứa Ninh đến nói giá trị cũng không phải rất lớn. "Tân Tông chủ." Hứa Ninh cũng là đổi đề tài, Nguyên Bắc Nguyên Sinh Tông Phong Tu Tông chủ Còn một mực nhớ thương các ngươi, gần nhất hơn một năm các ngươi không có truyền lại tin tức, bọn hắn cũng rất là sầu lo. Tân An đạo nghe vậy, cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta tông môn Viện Âm Thạch đã tiêu hao không có. Tân An đạo giải thích nói, chúng ta sở dĩ có thể khoảng cách xa như vậy truyền âm, là mượn nhờ một kiện hỏng bí bảo. Mà kia hỏng bí bảo, mỗi lần thôi động, đều phải sử dụng Viện Âm Thạch. Mà Viện Âm Thạch bản thân, cũng không phải là cái gì dễ dàng có được đồ vật. Bây giờ tiêu hao hoàn tất, cũng là không cách nào truyền lại tin tức. Viện Âm Thạch. Hứa Ninh gật gật đầu, xác thực như là Tân An Đạo nói, thứ này không phổ biến. Chính là có phong phú dự trữ Hứa Ninh, trong túi cũng là không có loại vật này. Mặc kệ như thế nào, các người đã chuyên tới nơi này, vậy liền tại chúng ta nơi này ngây ngốc mấy ngày này, chúng ta cũng cùng nhau, chung tự một chút huyên bác chuyện cũ. Tân An Đạo đề nghị, bỏ đi Hứa Ninh cho Nguyên Sinh Tông mang tới trợ lực, ba người bọn họ cái này huyên bác cố nhân thân phận Sắc thực cũng là để Tân An Đạo chờ người, sinh lòng thần cận chi ý. Khi con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Chương 283, bản nguyên kỹ. Mấy ngày sau, túy nguyệt quận nơi nào đó một thâm sơn trong tông môn. Đinh Bách đang thân ở tông môn mật thất, ngồi xếp bằng. Thật lâu, Đinh Bách mở to mắt. Nét mặt của hắn có chút bực bội. Từ khi ngày ấy tông môn đại hội kết thúc về sau, Đinh Bách cả người liền tâm phiền ý loạn. Lúc đầu tại cùng Tân An Đạo giao thủ thời điểm. Hắn sử dụng ra ác chủ bài, chuẩn bị mượn cơ hội đem Tân An đạo trọng thương thậm chí là đánh giết, sau đó lại liên hợp những tông môn khác, như được Nguyên Sinh tông Thanh Văn Hàn Thiết Mộ. Bất quá mấu chốt thời khắc, Tân An đạo được người cứu. Ma cứu hắn người kia, lại còn là Diệp Vương phủ nhất đẳng môn khách. Cái này khiến Đinh Bách cảm thấy vô cùng biệt khuất. Hắn chẳng những không có đạt tới mục tiêu dự chủ của mình, thậm chí còn bị trước mặt mọi người rơi xuống mặt mũi. Mà đáng giận hơn là, bởi vì thân phận của người kia là thủ Quý quận trưởng đều đối nó rất là khách khí, mình càng là không dám đắc tội hắn. Mấy ngày nay, Đinh Bách muốn chìm lòng đang trong tu luyện, bỏ đi loại này tâm phiền cảm giác. Nhưng là nhiều lần nếm thử, lại là một mực không cách nào tiến vào trạng thái. Biểu huynh gần nhất hẳn là sẽ về túy nguyệt quận một chuyến, chờ hắn trở về, có lẽ có thể cho ta tìm về mấy phần mặt ngũi. Đinh Bách ở trong lòng thầm nghĩ. Đinh Bách biểu huynh cố tùng ánh, là vạn thắng châu đỉnh cấp đại tông môn đan hải Ma tông ngoại phái chấp sự Hắn mặc dù tại Đan Hải Ma Tông bên trong không tính là cái gì đại nhân vật, nhưng là ở bên ngoài lại là để rất nhiều người kính sợ. Chính là bằng vào Cố Tùng ánh trợ giúp cùng tài nguyên ủng hộ, Đinh Bách mới từ một cái phổ thông đạo cảnh tông sư ở quê hương Thúy Nguyệt quận, tạo dựng lên thuộc về mình tông môn. Tông chủ, khách hàng khanh trở về." Đinh Bách đang từ đáy lòng nghĩ đến, lúc này, mật thất bên ngoài có đệ tử thôi động cơ quan, cho Đinh Bách truyền lời nói. "Trùng hợp như vậy." Đinh Bách lập tức đại hỉ, biểu huynh trở về. Cố Tùng Ánh vì nâng đỡ Đinh Bách, tại hắn tông trong môn, đảm nhiệm một cái khách khanh thân phận. Đinh Bách lập tức ra mặt thất. Rất nhanh, hắn liền gặp được hắn biểu hình, cố Tùng Ánh. Cố Tùng Ánh dáng người cao gầy, biểu lộ nghiêm túc, nhìn ăn nói có ý tứ. Hắn mặc toàn thân áo đen, tại chỗ ngực, in đan hải ma tông hoa văn đơn ký. Biểu hình. Đinh Bách liền vội vàng tiến lên. Hắn đối cố Tùng Ánh thái độ rất là cung kính. Ta nghe nói người mấy ngày trước đây bị mất mặt Đinh Bách còn đang đấy lòng nghĩ đến như thế nào tìm tử, cố Tùng Ánh liền chủ động làm rõ. Đinh Bách lập tức có chút xấu hổ. Sau đó, hắn liền đem tình huống lúc đó, thực sự cho cố Tùng Ánh giảng thuật một lần. Người dùng ta đan hải ma tông thủ đoạn, cũng còn bị nhẹ nhom chế phục, người kia thực lực, chỉ sợ không phải tẩy đàn cảnh đình phong, chính là giống như ta đan biến cảnh tông sư. cố Tùng Ánh đối hứa ninh thực lực làm ra suy đoán. Huynh trưởng, người kia nhục ta quá đáng, người có thể cho hắn chút giáo hấn. Bây giờ biểu huynh đứng tại trước người, Đinh Bách là gan cũng lớn, muốn để Cố Tùng Ánh cho hắn xả giận. "Mình võ đạo tu vi không đủ, chỉ muốn để ta cho ngươi tìm về chẳng diện." Cái này nghe liền rất tức. Cố Tùng Ánh đối Đinh Bách khiển trách một câu. Đinh Bách nghe, túi đầu, cũng là không dám phản bác. "Bất quá, ngươi chung quy là ta biểu đệ." Cố Tùng Ánh lời nói xoay chuyển, "Ta lần này trở về, vốn chính là muốn giúp ngươi tại túy Nguyệt thành lập cao hơn hy vọng, mở rộng tông môn quy mô thế lực, muốn thông qua một phen vận hành, để ngươi tông môn có thể trở thành Đan Hải Ma Tông phụ thuộc tông môn. Trở thành Đan Hải Ma Tông phụ thuộc tông môn. Đinh Bách ngay xong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Một khi trở thành Đan Hải Ma Tông phụ thuộc tông môn, kia thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Dính vào Đan Hải Ma Tông đùi, tựa như là thu được tông môn lệnh, có thể bị càng lớn cấp bậc thế lực che chở. Mà lại, đến lúc đó còn có thể mượn nhờ Đan Hải Ma Tông con đường tăng tốc tông môn xây dựng. Không cần mấy chục năm, tông môn của mình liền có thể trở thành túy nguyệt quận lớn nhất tông môn. Chỉ là, ta không nghĩ tới chính là, mới đến túy nguyện quận địa giới, liền nghe được ngươi chuyện mất mặt, đây cũng là để ta về sau dự định lộ ra có chút bị động. Cố Tùng Ánh lặng lẽ nhìn Đinh Bách một chút. Bất quá sự tình đã dạng này, nếu là muốn tiếp tục vận hành một phen, ta trước tiên cần phải từ kia diệp vương phủ môn khách cùng kia môn phái nhỏ trên thân tìm về mặt ngũi. Cố Tùng Ánh nói, ngươi theo ta cùng một chỗ, cùng nhau đi kêu nguyên sinh tông. Khi nào khởi hành? Đinh Bách lộ ra có chút hưng phấn. Đa Cô Tùng ánh nguyện ý ra mặt giải quyết, như vậy đối phương khẳng định được chịu thua. Hiện tại, dứt lời, Cố Thanh Lãng cùng Đinh Bách hai người liền trực tiếp khởi hành tiến về. Tại đi vào Nguyên Sinh Tông mấy ngày nay bên trong, Hứa Ninh trừ cùng Tân An Đạo, Đàng Vân không chờ người trò chuyện chútuyên bác chuyện cũ, chính là trợ giúp Nguyên Sinh Tông, luyện chế một chút cần thiết chân quý đan dược, thuận tiện giúp bận biểu chỉ điểm một chút Nguyên Sinh Tông tông môn đệ tử. Một ngày này, Hứa Ninh vừa vận luyện chế ra đến một lò đan dược, liền cảm giác được Nguyên sinh tông bên ngoài, có cường giả khí tức tới gần. Đạo cảnh lục trọng, đang biến cảnh. Hứa ninh nháy mắt liền phát giác ra được người đến khí tức. Hắn thân hình loay lên, trực tiếp xuất hiện tại Nguyên sinh tông ngoài cửa. Lúc này, Cố Tùng Ánh mang theo Đinh Bách, đã đến tới. Đinh Bách. Hứa ninh đầu tiên là nhận ra Đinh Bách thân phận. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Cố Tùng Ánh. Cái kia hoa văn ân ký. Hứa ninh chú ý tới, tại Cố Tùng Ánh áo đen bên trên, có một hoa v Mà cái kia hoa văn ấn ký, hứa ninh rất là nhìn quen mắt. Cái đó là... Đột nhiên, hứa ninh kịp phản ứng. Lúc ấy tại huyên Bắc Đan Hải mà quân truyền thừa bí cảnh bên trong, mình từng gặp cái kia tiêu chí.